chương ba trăm bảy mươi ba tam sát bảo dương mộng tưởng chi thạch chương ba trăm bảy mươi ba tam sát bảo dương mộng tưởng chi thạch l g h ổng chậm rãi nhìn phía dưới cùng đợi huyết lang thống lĩnh cách m â u kéo nói trố đánh xuống lý việt vừa mới xuất hiện huyết lang thống lĩnh cách m â u kéo nói mang theo vài tên nguyên lão hội vãng l ê n tiếp tham kiến l ĩ n h chủ đại nhân tuy là bọn họ bị diệt một phe thế lực nhưng từ quy thuận thần hy lĩnh một khắc kia cùng triệu hoán đơn vị một dạng tín nhiệm liền thật sâu khắc ở trong đầu của bọn họ cứ việc có lớn hơn nữa công lao bọn họ đối mặt lý việt lúc trong mắt lóng lánh vẫn là tràn đầy tân sùng n h ì n lấy mấy người, l ý v i ệ t lộ ra nụ cười hài lòng. l à m rất tốt, mặc dù trần phong mấy trăm năm, nhưng huyết lang nhất tộc chiến lược như trước mạnh mẽ a. đ ạ t được lý v i ệ t khích lệ, mấy người trong lòng được kêu là một cái n g ọ n Cách mô kéo nói phía sau một gã t r ư ở n g l á o h ỉ khí dương dương mở miệng nói, hát hát, l ĩ n h, -h chủ đại nhân, muốn là như vậy chiến dịch nhiều hơn chút, chúng ta huyết lang nhất tộc còn có thể cân mạnh. Ngay vậy, lý v i ệ t ca kinh, ô hát thấy lý v i ệ t cái này kinh ngạc r ặ n g dấp, c á c h mô kéo nói liền vội vàng giải thích, linh chủ đại nhân có chỗ không biết, ta huyết lang nhất tộc có thể mất huyết khí biến tường. Sở dĩ chiến tranh là chúng ta cấp tốc trở nên mạnh mẽ phương thức tốt nhất q u ê n co chỉ thấy hắn nói đến đây nhãn thần có chút tạm đạm tiếp tục nói ra cũng chính bởi vì cái thiên phú này ta huyết lang nhất tộc mới có thể bị mấy đại tộc quần liên thủ công phạt cho tới hôm nay bước này nói xong hắn có chút vô tội nhìn về phía lý v i ệ t nhưng mà n g h e được huyết lang nhất tộc có loại này kinh khủng thiên phú lúc gáy lòng của hắn đã mừng rỡ không thôi không cần lo lắng về sau theo ta các ngươi cứ việc không kiêng nghề gì cả hút huyết khí liền có thể toàn bộ có ta coi như cùng thế giới là địch lại có sợ gì cái này hào tình bạn trượng ngữ khí nghe được cách mâu kéo nói đám người kích động không thôi ngay tại lúc đó xung quanh từng đạo đột phá tiểu hình dị tượng tranh nhau b ư c lên lý việt lúc này mới phát hiện bạn tộc xếp hạng trước một trăm chủng tộc chỗ kinh c h n g chỗ nguyên bản hắn còn nghĩ làm cho huyết lang nhất tộc ở thần hy lĩnh tiếp tục tu luyện cái một hai năm đề thăng đ ề thăng thực lực tổng hợp hiện tại xem ra phía trước gan bài không phải có hiệu quả hắn nhìn lấy cách mâu kéo nói t r ầ m d à i nói ra dạng này cũng tốt tiếp được bên trong chính là không ngừng nghỉ chiến tranh các ngươi đem một đoạn thời gian rất dài đều ở trên chiến trường vừa qua nghe vậy cách mâu kéo nói cùng phía sau hắn một đám huyết lang trưởng lão mừng rỡ không thôi ha ha ha l ĩ n h chủ đại nhân ngài chính là để cho ta cả đ ờ i ở ở trên chiến trường ta cũng nguyện ý à chỉ cần không cho ta mỗi ngày đợi ở lãnh địa tu luyện làm gì ta đều nguyện ý chứng kiến đối với chiến tranh không gì sánh được tích cực huyết lang nhất tộc lý v i ệ t lộ ra một bộ vui mừng thật tình lúc này đối với huyết lang thống lĩnh cách mâu kéo nói nói ra đã như vậy huyết lang thống lĩnh nghe lệnh nhìn lấy bỗng nhiên uy nghiêm l ĩ n h chủ cách mâu kéo nói vội vã thu hồi nụ cười không người n g h i mà nói có thuộc hạ giới hạn ngươi một ngày sắp xếp thời gian tốt chủng tộc phụ nữ và trẻ em trẻ nhỏ hai ngày sau ta muốn nhìn đến ngươi huyết lang quân đoàn đi đến đến tiên m ư i quan nghe thế cách mâu kéo nói chuẩn bị mở miệng lại bị lý việt cắt đứt ta biết ngươi đang suy nghĩ gì thần hy lĩnh bên trong có truyền thống trận truyền thống phạm vi đã phóng xạ đến rồi nguyên lọ là vương quốc cảnh nội sở dĩ ngươi không cần phải lo lắng người đi đường vấn đề nói xong hắn suy tư một phen không có có gì cần bổ sung cách mâu kéo nói mới chậm rãi mở miệng cái kia lính chủ đại nhân có truyền t h n g trận lời nói hai ngày thời gian vẫn là giàu có một điểm những thứ này chúng ta một ngày thời gian là có thể giải quyết ở di chuyển lúc ta cũng đã đem phụ nữ và trẻ em trẻ nhỏ chia xong chỉ cần có một gã trưởng lao theo an bài liền có thể mà còn lại một trăm ba mươi vạn huyết lang đại quân không muốn nửa ngày là có thể xuất phát đến tiền tuyến nghe cách m â u kéo nói an bài lý việt s á c thực lấy làm kinh hãi trong lòng không khỏi thầm nghĩ đây chính là chiến đấu chủng tộc sao sau đó mở miệng nói không được người huyết lang nhất tộc một trăm ba mươi vạn đại quân không thể toàn bộ lái hướng tiền tuyến tối thiểu chiến trường bên trong không thể có nhiều như vậy nay đạo chỉ lệ làm cho cách mẫu kéo nói một chút tử làm khó nhìn lấy trên mặt hắn vẻ mặt khóc không ra nước mắt lý v i ệ t khỏe miệng vung lên một kia độ cùng mở miệng nói nếu cái này dạng ngươi huyết lang quân đoàn một trăm ba mươi vạn đại quân chia làm sáu tri đội ngũ mỗi tri đội ngũ hai trăm ngàn đơn vị làm sao phối hợp ngươi tự xem làm mà nhiều hơn mười vạn thì phóng tới thần hy lĩnh nội đương làm dự bị quân tùy thời chuẩn bị ứng đối có chuyện xảy ra cái này dạng tiền tuyến chiến đấu ngươi sáu nhánh quân đoàn liền tiến hành cùng lúc đoạn tiến công buổi sáng m ư ờ hai quân đoàn chiến đấu buổi trưa ba bốn quân đoàn chiến đấu buổi tối năm sau quân đoàn chiến đấu ngược lại làm sao công bằng làm sao tới ta cũng không muốn quản ngươi nhiều như vậy có thể minh bạch cách mẫu kéo nói trong lòng có chút b mực cổ nhưng cái này dạng quả thật có thể đem bộ đội tổn h a o hạ thấp nhỏ nhất lập tức chậm rãi đáp lại nói minh bạch chính mình ý kiến cho thấy sau đó lý việt lúc này không còn quan tâm huyết làng quân đoàn công việc mà làng ngẩng đầu nhìn b i ể n phương tòa địa cung kia định chót phía sau hắn thiên khải áo tràng tiềm thức trận trận q u o n mang hướng địa cung chỗ chậm rãi thổi đi hãn tự nhiên là phải tìm tử vong triệu chạch tàng bảo chỗ tim lửa ngày cuối cùng chỉ tìm được một cái trống không nơi giấu bảo tàng cung hắn trong cơn tức giận mở ra phía trước bắn ra gợi ý ngươi công chiếm thổ dân lãnh địa tử vong triệu trạch mời tuyển trạch chiếm lĩnh vẫn là phá hủy tuyển trạch chiếm lĩnh thổ dân lãnh địa tử vong triệu trạch sẽ trở thành lãnh địa của ngươi có thể t r i ệ u hoán phổ thông nhân loại có thể v u thành trung t i ế n tạo một tọa ma phát tháp có năm mươi tỷ lệ hấp dẫn một vị chuyển hữu kỳ v u yêu và ở tuyển trạch phá hủy thổ dân lãnh địa tử vong triệu trạch đem hóa thành một cái chuyển kỳ bảo dương có thể từ trong hòm đáo mở ra năng lượng kiến trúc bà bẽ trang bị chờ các loại cái này ác khí ngập trời địa phương ủy tài nguyện ý cả phiến tử vong t r i ề u trạch trong nháy mắt bị một trận b ạ c h quang c h à n ngập sở hữu kiến trúc chậm rãi tiêu thất hóa thành từng đợt ánh sáng màu trắng quân mười phút sau nguyên bản rách nát không chịu nổi tử vong t r i ề u trạch chậm rãi tiêu thất biến thành một tòa đất trống lý việt nhìn trước mắt đã hội tụ thành hình tam sắc bảo dương kích động xoa xoa tay bắt đầu ngâm nga bắt đầu quen thuộc câu hoàng chi ca vẫn may tới c h ú c ta vẫn may tới tiếng ca hạ xuống trong lòng mặc n i ệ m mộng tượng chi thạch một tay lấy trước người tam sắc bảo dương sốc lên tương đạo gợi ý của hệ thống hiện hiện trước mắt chúc mừng ngài thu được năng lượng một trăm vạn tế đàn th Trung chương ấ p t ba trăm bảy mươi bốn anh hùng đơn vị chương ba trăm bảy mươi bốn anh hùng đơn vị chứng kiến trước mắt hệ thống giao diện ở trên mộng tưởng chi thạch hắn lộ ra một vệ hội ý tiêu ý bất quá chỉ có một viên còn chưa đủ lấy trực tiếp đem triệu hoàng kiếm sĩ năng lượng kéo xuống chỉ có thể trước mang theo chờ các loại lại thu được hai khoả là có thể đem triệu hoàn g kiếm sĩ cần năng lượng trực tiếp đem phân lửa ngược lại thời gian còn dài hơn hiện tại hắn cũng không có nhiều như vậy năng lượng tới triệu hoàn g kiếm sĩ không bạch thần giống như hắn giữ lại chờ đợi huyết lang nhất tộc lập công lúc trực tiếp thưởng cho, cho cách h o c mẫu kéo nói mà hoàng kim thăng cấp quyền trục gạch đá thăng cấp quyền trục hắn trực tiếp phóng tới giá đấu giá bên trên t hết giá năm triệu năng lượng đóng gói bán đi hắn trước một giây c h ư n g bày phía sau một giây năng lượng liền đến trên mục tốc độ này xác thực đưa hắn do sợ hắn không khỏi cảm thán bây giờ lĩnh chủ nhóm cũng bắt đầu giàu có chờ các loại đánh hạ hai thế lực lớn lại có thể thu gặt một lớp năng lượng còn như lấy cái gì thu gặt cái kia tự nhiên là dùng bồi đầu giá tam sát bảo dương bị hắn sau khi mở ra chỉ lưu lại không đến ngũ phút liền hóa thành năng lượng dùng nhập hư không bên trong lý việt hết sức không bỏ nhìn chùm sáng kia chậm rãi tiêu thất sau đó mới chỉ có quay đầu lại nhìn lấy đã chỉnh đốn tốt đội ngũ huyết lang quân đoàn khoe miệng hắn lộ ra một nụ cười chứng kiến nhà mình l ĩ n h chủ một trăm hai mươi ba xử lý xong công việc huyết lang thống lĩnh cách mẫu kéo nói vội và chầm chậm đi tới lính chủ đại nhân nhìn lấy trên mặt tràn đầy nụ cười cách m â u kéo nói lý việt cảm giác có chỗ nào không đúng kỉnh hắn lập tức cảm thụ một phen một giây kế tiếp hắn ngạc nhiên nhìn lấy cách m â u kéo nói nói ra ngươi đột phá đến chuyển kỳ cực h ạ n huyết lang thống lĩnh lúc này cực kỳ giống một cái g i à n h công thủ hạng sờ đầu cười khúc khích hát hát may mắn l ĩ n h chủ đại nhân may mắn đạt được cách m â u kéo nói thừa nhận lý việt trong lòng vui hơn cái này có thể cho hắn tiết kiệm được không ít năng lượng a một g ã chuyển kỳ hậu kỳ lang nhân liền cần hơn hai ước năng lượng sở dĩ cái này một lớp hắn k i ế được một giây kế tiếp trên tay hắn xuất hiện lóe lên một cái lấy tia sáng kỳ dị trái cây nhìn cách mẫu kéo nói tâm động không nớt lính chủ đại nhân đây là cái gì ta có thể cảm giác được cái này trái cây bên trong ẩ n chứa thần kỳ năng lượng có thể để cho ta nắm chặt tấn cấp thánh vực cảnh giới cơ hội nghe được cách mẫu kéo nói theo như lời lý việt nhìn lấy hắn vội vàng biểu tình trong lòng niềm vui đã rào rạt đến thập phần nồng nặc trình độ chăm chú hỏi người xác định sao lý việt tên này vừa hỏi cách mẫu kéo nói điên cùng gật đầu xác định cùng với khẳng định lính chủ đại nhân hắn nói xong lý việt trực tiếp đem trong tay lóe ra tia sáng kỳ dị anh hùng chi quả ném cho hắn cho ngươi mau sống dùng tiếp nhận anh hùng chi quả cách mâu kéo nói không có lập tức dùng mà là không người đối với lý việt được rồi một cái đại lệ sau đó o do nuốt vào anh hùng chi quả cứ việc anh hùng chi quả bị cách mâu kéo nói thôn vệ thế nhưng trên người nó tán phát q u a n g mang như trước sở dĩ lý việt có thể thấy rất rõ ràng anh hùng chi quả bị cách mâu kéo nói thôn vệ đến rồi cái gì vị trí gần thời gian ba cái hô hấp anh hùng chi quả liền theo cách mâu kéo nói k h a miệng rơi xuống phần bụ có cảm cách mâu kéo nói vội vã nhắm mắt luyện hóa mặc ước một canh giờ một đạo khí tức kinh người từ lý việt trước người bước lên hắn vội vã bót nát một viên che đậy chi thạch đem cách mâu kéo nói quân ở bên trong phương viên mười g i ả m quả nhiên liền tại lý việt bót nát che đậy chi thạch một g i â y kế tiếp một đạo huyết sắc quang trụ liền từ huyết lang thống linh cách mâu kéo nói trên người bạo khởi một mạch bay đến chân trời khí thế kinh người chung quanh huyết lang nhất ộc chứng kiến cuộc sáng này rồn dập g à o lên một bên chu lên thực lực của bọn họ cũng ở cấp tốc gia tăng thấy như vậy một màn lý việt càng thêm mừng rỡ xem ra một quả này anh hùng chi quả có thể vì ta tiết kiệm được không ít năng lượng phải biết rằng huyết lang nhất tộc nhưng là có hơn hai triệu chi chúng coi như đều chỉ để thăng một cái giai đoạn đều cho lý việt tiết kiệm được nghìn vạn năng lượng kể từ bây giờ khí thế đến xem những thứ này huyết lang trùng chi khả năng để thăng một cảnh giới tạm thời không có thấy thế lý việt bắt đầu mong ngợi chờ mong huyết lang đến tột cùng có thể tấn cấp đến đâu một bước có hay không có thể chân chính đột phá thành ngực thiên môn quan nguyên bản thủ quân lưa thưa quan khẩu bên trên hiện tại hiện đầy đ ầ người quan khẩu đi phía trước mười dặm đều cấu trúc tốt lắm công sự phòng ngự còn có mấy cái đại doanh màn vải với quan khẩu phía dưới doanh trướng phía trước cắm v à i can đại kỷ mặt trên đều v i ế t thần hy hai chữ to trong doanh trướng lúc này một đám người c h o mày xin vương quốc đại công chúa mở miệng hỏi tin tức chuẩn xác không ngồi ở bên trái michael đáp lại nói chuẩn xác tịch vũ đại quân của đế quốc tiến lên thập phần kiêu ngạo không có chút nào che giấu ý rất hiển nhiên chính là hướng về phía chúng ta tới đại công chúa tiếp tục hỏi có thể dò xét đến lại có bao nhiêu người sao michael chầm chậm mở miệng nói đối phương có cự ly gần thăm dò từ xa khoảng cách thăm dò lời nói đối phương có ít nhất mười bạn c h i chúng lời này vừa ra giữa sân mấy người đều là cả kinh xin vương quốc đại công chúa lẩm bẩm mười bạn quân ta cũng chỉ có mười bạn xem ra chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp chờ đợi thần hy l ĩ n h chủ quân đội đã tới một bên mặt khác một cái vương quốc phái tới tướng quân còn nờ bất đắc gì nói dường như cũng chỉ có thể như thế dù sao tịch vũ đế quốc thật sự là quá c ư ờ n g đại đang lúc bọn hắn nói chuyện với nhau thời gian thiên môn quan ngoại cách đó không xa tới bị khách không mời mà đến nhìn cách đó không xa tuần tra quân sĩ su s ì trên mặt hiện lên một k i a chẳng đáng đi ta còn tưởng rằng là cái gì cường đại nhiệm vụ lại là thăm dò một thường dân quốc gia thủ quân thật sự là không thú vị mới chỉ có khó khăn lắm h ắ c thiết loại này tấp b ậ c tồn tại tới bao nhiêu tự ta đều có thể giết bao nhiêu thật không biết quốc chủ là nghĩ như thế nào t ự n h i ê n phách lại mười cái hành tình quân lực tới công phạt đất man di này càng muốn hắn càng khí đặc biệt là nhìn về phía trước cái kia so với chính mình nhỏ yếu gấp mấy trăm lần nhân loại vẫn còn ở trước mắt mình cao ngạo đung đưa hắn càng thêm khó có thể chịu được b ấ t quá phía trên cho hắn nhiệm vụ là không thể đánh rắn đ ộ n cỏ nhưng chỉ cần tay rất nhanh đối phương chết hết cũng không có thể phát ra cái gì tín hiệu chính hắn lấy cớ này dường như cho hắn một cái có thể lý do xuất thủ lúc này trong tay lấy ra một bả thon dài dao găm nhưng mà hắn không biết là tại hắn động rồi cái ý niệm này thời điểm liền đã có người để mắt tới rồi hắn thiên môn quan ngoại trong hư không nhìn cách đó không xa tên kia biên bức tộc thích khách hắn trong mắt l ó e lên vẻ sát ý phía dưới xú lì trốn vào một cái tuần tra cái này đội thủ quân một phút đồng hồ sau chắc chắn sẽ đi ngang qua đoạn đường trốn trong mắt lẽ lên vẻ hưng vấn hắn liếm môi một cái yên lặng t ì thẩm t ố t liền không c ò nếm n được mùi máu tươi thực sự là hoài niệm đ ỗ n g nhiên một đạo phản phất tới từ địa ngục thanh â m sau lưng hắn văng lên thật sao vậy ngươi ngày hôm nay liền cẩn thận nếm đủ a không đợi xủ lỉ phản ứng kịp một bà không biết tên á m kim loại đen chế tạo dao găm cắm vào phía sau lưng của hắn chương ba trăm bảy mươi lăm đệ tam thánh b ự c điểm binh xuất chiến chương ba trăm bảy mươi lăm đệ tam thánh b ự c điểm binh xuất chiến xú lý liền kêu cũng không kịp gọi dao găm liền từ trước ngực hắn xuyên ra hắn thậm chí không cách nào hồi b ế t phải biết rằng hắn chính là sở hữu cực độ tiếp cận hấp huyết quỷ huyết mạch biên b ứ c nhất tộc huyết mạch tự nhiên cũng sở hữu nửa bất tử thiên phú nhưng mà hắn mọi việc đều thuận lợi thiên phú vào hôm nay dĩ nhiên không có hiệu quả một giây kế tiếp hắc cám dao găm rút ra xú lì thân ảnh trong nháy m ắ t hóa thành bụi mà phía sau hắn từ đầu đến cuối đều không có thấy người nào chỉ chuyên tới một đạo âm lãnh thanh âm trước đây chính là cái này đáng chết biên b ứ c nhất tộc tìm được ta lãnh địa bây giờ chỉ cần các người nhất tộc người xuất hiện không cũng coi ta ra gì cái kia liền chỉ có một cái hạ tràng chết cảnh tượng như thế này ở thiên môn con trước hầu như mỗi cái giờ đồng hồ sẽ phát sinh một hai bắt đầu nhưng làm tịch vũ đế nước tiên phong quan sợ hãi mỗi lần đi ra ngoài đều là năm người vì sao trở về hoặc là chỉ có ba cái hoặc là chỉ có bốn một cái ai có thể nói cho ta biết đây là vì cái gì phía dưới túi đầu ba gã thám tử lúc này không dám mở miệng thật tờ mờ rơ tà môn đều là kim cương cấp bậc đối phương bất quá đều là một ít thanh đồng hát thiết tồn tại các ngươi cư nhiên cũng sẽ có người nằm ở trên tay bọn họ thực sự là mất mặt hồi lâu tựa hồ là lửa giận trong lòng phát tiết rớt tiên phong quan chậm rãi thở dài ai lần này sử thi hắc bức đi tôi nhất định phải chú ý ẩn nấp tốt đối với mới có khả năng cũng có cao thủ thần bí nghe nói như thế phía dưới cúi đầu ba người vội vã lui đứng ở một bên ba gã hắc bức lúc này ra khỏi hàng đối với phía trước tiên phong quan thi lễ một cái phía sau vẻ mặt tự tin rời khỏi doanh trướng nguyên tử vong triệu trạch ba giờ trôi qua cái kia ngất trời h u y ế t sắc quang trụ chậm rãi tiêu thất huyết lang thống lĩnh cách m â u kéo nói thân ảnh chậm rãi h i ệ n hiện l ĩ n h chủ đại nhân không phụ kỳ vọng cao đột phá đến thánh vực cảnh giới ngay vậy lý việt trên mặt lộ ra khó che giấu tiếu ý lại một danh thánh vực cảnh giới lần này kiếm một rồi chỉ là tên này thánh vực liền cần s ắ p xỉ bốn tỷ năng lượng tài năng mới có thể hợp thành đi ra mà bây giờ một viên anh hùng chi quả liền có loại này hiệu quả b ấ t quá nghĩ đến huyết lang nhất tộc nhiều như vậy thổ nhân nếu như cách m â u kéo nói này cũng tiến ra không đến thánh vực cảnh giới cũng có chút ngoại hạng hắn g ầ n đầu chậm rãi nói h à n h đã như vậy người huyết lang nhất tộc thực lực tất nhiên càng mạnh nhất thành từ nay về sau liên tục đại chiến cũng có thể giảm b ấ t không ít t u n hao nếu như không có việc gì lập tức liền lên đường đi phòng chứng quân địch cũng không kém nhanh mà tới người cũng vừa tốt đến đi lên chiến trường quen thuộc lực lượng nghe t h ế thập phần hợp chính mình lòng mệnh lệnh cách mẫu kéo nói lúc này không mình hành lễ sau đó bắt đầu chủ tính chung bắt đầu tộc nhân tới lý việt cũng không ở dây dưa bước trên hắc cá ma m long lì ổng rộng dãi lưng bắt đầu h ồ i doanh chọn thời gian ba tiếng hắn mới về đến thần hy lĩnh bầu trời đã ảm đạm bất quá cái này cũng không ngăn cản hắn kế hoạch lúc này triệu hắn một đám thống lĩnh ken trùng điệp kéo dài tiếng chung tiếng ở thần hy lĩnh văng lên hồi hải nhân thống xuất thả ra trong tay tinh thiết đại trùy xoa xoa tay hướng thiên không chi tháp chậm rãi đi ra địa tinh đại sư s ả y tháo xuống trước mắt kính bóng lọc đem còn chưa nghiên cứu xong vũ khí dùng vải trắng che lên đang ở cho một chúng tinh linh giảng giải tu luyện yếu linh tinh linh nữ vương sở g ì cũng chậm dãi đứng dậy cánh sau lưng khẽ chấn động phướng tiên h không chi thắp chậm dãi bay đi thần hy lĩnh phía đông băng xương kỵ sĩ nơi đóng quân lúc này đang ở tổ chức l ử a trại tối nghe thế đạo trung tiếng johnny cùng hàn sách chậm dãi đứng dậy lặng lẽ thoát ly cái này vui mừng tụ hội thần hy lĩnh bên ngoài ô dở đang mang theo ba gạ sử thi cấp gỗ l i n thương thảo sơn lâm kỵ sĩ cùng gỗ quân đoàn dung hợp trận pháp việt nay đạo quen thuộc tiếng chuông truyền đến ô dơ lập tức tạm dừng hội nghị chạy tới thiên không chi tháp thần thánh tiên sử en c h ổ cùng nữ vu vương hậu có dặn đều là đang quen thuộc mới lực lượng nay đạo tiếng chuông văng lên bọn họ mới chậm rãi từ trong trạng thái tu luyện rút lui ra khỏi không biết lại chuyện gì xảy ra thâm than một tiếng en c h ổ phía sau mười đôi cánh chim chậm rãi v ỗ trận trận kim mang tùy theo thiềm thước bất quá năm phút đồng hồ thời gian thiên không chi tháp nghị sự trong đại sảnh ngoại trừ đã chạy tới thiên môn quan huyết lang thống lĩnh cách mẫu kéo nói bên ngoài s ở hữu doanh địa thống lĩnh toàn bộ bây giờ chúng ta mỗi cái tộc còn thực lực đều tăng lên mấy lần một dạng thế lực đều chỉ có đưa đồ ăn bệnh bất quá ta hôi hải nhân nhất tộc phía trước những thứ kia phế vũ khí tài liệu đều dùng xong lần này ngược lại là có thể đi cướp bóc một điểm qua đây ạ t dẹ cổ còn chưa nói hết lập tức đã bị lần s ẩ y cắt đứt ta đi ạ t dẹ cổ ngươi nói gì vậy ta thần hy lĩnh là cái loại này cướp bóc người khác thế l ợ c sao chúng ta khi đó trợ giúp nhân ra trợ giúp nhân ra lợi bình lại trợ giúp bọn họ thanh lý chiến tranh rác rưởi ngươi lão tiểu tử hiểu hay không nghe vậy ạ t dẹ cổ sờ sờ đầu dáng vẻ ngây thơ nói là ta thảo suất dùng từ không làm dùng từ không làm đ n g nhiên một đạo thần thánh thanh â m vang lên lính chủ đại nhân chúng ta là muốn tiến quân thế giới ngầm tầm thứ hai sao đạo thanh em này vang lên nguyên bản có chút không đứng đắn ạ t dẹ cổ cùng lần xảy không lên tiếng nữa cũng biến thành n g h i ê trọng chứng kiến đám người bộ dáng này lý việt phá phỏng lộ ra một đạo thích lý thí nụ cười không phải bất quá thế giới ngầm tầng thứ hai chúng ta sớm muộn gì phải đi ngươi yên tâm lần này đ ạ i kiếp là bởi vì có hai thế lực lớn cần muốn chiếm đoạt ta thần hy lĩnh thế lực thập phần cường đại vẹn vẹn quân tiên phong liền sở hữu bảy mươi danh tả h ư u chuyển kỳ cực hạn cường giả sở dĩ chúng ta muốn đánh bắt đầu hoàn toàn tinh thần làm tốt thời gian dài chiến bị chuẩn bị ngay vậy giữa sân sở hữu thông suất đều gật đầu ở trong lòng đi lại cũng bắt đầu có sau đó c h ủ tộc bố trí an bài lý việt nhìn chằm chằm chính vụ chủ sự ổ phê l ì A nói ra lâu dài chiến dịch lương thảo vận chuyển nhất định phải đ ổ i kịp còn có không gian trận pháp truyền tống nhất định phải mau sớm n h ấ t lên những thứ này nhất định phải trước giờ an bài xong sau đó hắn đưa ánh mắt rời về phía đám người lần này chiến dịch nữ b u quân đoàn điều phái một vạn danh nữ b u băng xương kỵ sĩ đoàn toàn bộ đi đến tiền tuyến nhưng băng xương kỵ sĩ hai đám cần dừng lại ở quan khẩu bên trong tùy thời chờ đợi thông báo gỗ lìn quân đoàn cần điều phái mười vạn đại quân lần này các ngươi là quân đoàn chủ lực cũng là thực lực yếu nhất quân đoàn nhất định phải phá lệ chú ý từ lý việt an bài đến sở hữu thống lĩnh thực thi xuống phía dưới bất quá mười phút thời gian nhận được tin hai đại băng sương kỵ sĩ đoàn đã bắt đầu chậm giai hướng t h u y ề n thống trận di động thần hy lĩnh bên ngoài một đạo cốt địch tiếng vang lên sở hữu tán ở bốn phía gỗ lìn bắt đầu hướng thần hy lĩnh hội tụ nữ vũ nhất tộc trung tương đạo các loại quang mang trước thước Từng、tên ừ n g t một r a ngoài tu luyện cường giả triệu đến triệu hắn dồn dập trở lại lánh địa bên trong từng nhóm một hôi hải nhân cùng địa tinh t ừ đoán tạo trong cung điện đi ra lý việt tiên lặng đứng ở trên sân thượng nhìn lấy lần nữa vận chuyển thần hí lĩnh khoe miệng hắn vung lên mỉm cười thiên môn quan ngoại nhìn lấy dần dần phụ xuống màn đêm tử vong chi tâm lính chủ c h o mày hôm nay chính là ban ngày hắn một mình đỡ xuống mấy chục đợt thích khách tiến công mà đến buổi tối hắn rất khó tưởng tượng đối phương thế tiến công sẽ có bao nhiêu rất mạnh đ ô n nhiên mấy đạo cường hạn khí tức từ hai mươi dặm bên ngoài đánh tới lần này bọn họ không có giống phía trước cái dạng nào ở giấu mà là quang minh tránh đại đến năm đạo song song trong bóng đen một đạo mang theo phân ý thanh âm vang lên hai anh ta ngược lại muốn nhìn một chút có hay không bọn họ nói quỷ quái như thế liền sử thi đều sẽ có đến mà không có về vừa dứt lời lập tức có người đáp lại nói phía trước bọn họ đều là lạng nghe đến mới có thể bị từng cái đánh tan đối phương tuyệt đối không phải thực lực rất cường h á n hạng người không cần lo lắng nhìn lấy càng ngày càng gần năm người tử vong chi tâm l ĩ n h chủ nắm chặt ở trong tay hát sắc dao găm thân ảnh biến mất tìm không thấy năm đạo hắc ảnh vừa bước vào thiên môn quan ngoại quân coi giữ năm dặm trong h a v i lập tức liền tùy ý cười rộ lên ha ha ha ha xem ra đối phương đã bị chúng ta hụ chạy chỉ có năm dặm đều không thấy tăng hơi xem ra chúng ta đ o ò n đúng lời của hắn im b ặ t mà ngừng bốn người khác bay đầu kiểm tra lúc không phát hiện gì hết một giây kế tiếp lại là một trận trào máu thanh â m vang lên lại một người không minh bạch chết đi lúc này ba người còn lại trong mắt đều hiện đầy sợ hãi đó là đối với không biết lực lượng sợ hãi liền riêng này nhất kích tất sắc chiến lực bọn họ mới chỉ có cảm giác mình lời khi trước ngữ là biết bao vô lực phản ứng lại bọn họ vội b ã làm ra phòng ngự hình thái khác nhau năng lượng áo giáp đem chính mình hoàn toàn báo khỏa. nhưng là một giây kế tiếp lại một người vô thanh vô tức chết đi còn sót lại trong lòng hai người hoảng loạn không gì sánh được trực tiếp hướng về phía hư không tùy tiện phóng thích năng lượng tương đạo năng lượng lấy hai người làm trung tâm tan ra bốn phía trận trận tiếng nổ mạnh ở chỗ này vang lên thấy thế cách đó không xa trong hư không tử vong chi tâm linh chủ nhìn lấy hốt hoảng hai người khoe miệng lộ ra một nụ cười sau một khắc thân ảnh lần nữa chất động phức phức l ư ỡ n đạo khát máu tiếng vang lên đầy trời quan g hoa trong nháy mắt biến mất sau năm phút có một đội hát thiết tuần tra tiểu đội chạy tới đem cái này mấy thi thể của người dọn đi đây đã là thứ năm mươi bảy danh sử thi cường giả thi thể xem ra thần hy linh quả thực cường đại phía sau tuần tra chúng ta nhất định phải càng thêm chú ý có nghe hay không là tịch vũ đế quốc đội tiên phong chỗ nhìn lấy im b ặ t mà ngừng công kích quan tiên phong trên mặt lộ ra v ẻ tức giận không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên giấu sâu như vậy năm tiên sử thi định phong đều không t i ê n trì được bao lâu nhìn lấy như chiếc đèn nuốt sáng trang thiên muôn quan hắn không biết đang trầm tư cái gì bộ mặt biểu tình không phải là rất đẹp nhưng mà hắn không biết là lúc này một đạo thân ảnh đang chậm rãi tiếp cận bọn họ doanh đ g h i ệ p a địch tập đông nhiên một đạo tiếng kinh hô ở tịch vũ đế quốc đội tiên phong trung vang lên đang vẻ mặt buồn thiu quan tiên phong mặt lộ vẻ kinh sắc liền vội vàng đứng lên liên tại hắn đứng dậy lúc một đạo giống như như đ ị a n g ù câm lanh thanh âm từ phía sau hắn vang lên không cần đi ra liền chết ở chỗ này đem quan tiên phong đến chết đều không có phát hiện có người sau lưng có nghĩ đến biết từ âm thanh thứ nhất vang lên đến kết thúc bất quá mười phút thời gian mà thôi đối với mấy cái này chết đi đội tiên phong đơn vị mà nói một đêm này là tử vong đêm khi sáng sớm về ánh nắng đầu tiên chậm rãi soi sáng đến đội tiên phong doanh địa lúc không có một tia sinh khí mọi người đều là k é trên mặt đất đồng t ử trận thật lớn đó có thể thấy được bọn họ tử vong lúc thu đến trong mắt kinh hách đội tiên phong trận doanh lui về phía sau hai mươi dặm một tòa đại doanh trong màn mười tên khí tức sinh vật cường hãn làm thành một vòng ngồi xếp bằng vẻ mặt của bọn họ xuất kỳ nhất trí đều đều là mặt tâm trầm đơn giản là một cái tin tức đội tiên phong bị tiêu diệt hết hơn nữa tử vong thủ pháp hay là bọn hắn đội kia đội tiên phong am hiểu nhất ám sát nếu như chết bởi còn lại thủ pháp sắc mặt của bọn họ đều sẽ so với hiện tại thật đẹp một ít đông nhiên một đạo âm trầm thanh n â m v ă n g lên chưa có nghe nói qua thần hy lĩnh có cái gì am hiểu ám sát đơn vị sở dĩ có thể là tử vong chi tâm lĩnh chủ tại quậy phá nghe vậy còn lại hành tình sử dụng hơi biến sắc mặt eo hành tình sử dụng ngươi xác định sao eo hành tình sử dụng nhìn chung quanh một vòng chậm rãi mở miệng trừ hắn ra ta muốn không đến còn lại có thế lực gì có thể có lý do tiêu diệt hết quân ta đội tiên phong hơn nữa chớ nhìn hắn cũng chỉ là sự thi thế nhưng mười tên truyền kỳ cực hạn đều không thể làm gì được hắn không thể khinh thường a một bên m ạ n tây kéo nhiều hành tình sử dụng những mày chậm rãi mở miệng vậy hãy để cho truyền kỳ cực hạn cường giả bên trên trực tiếp đẩy qua còn hắn có mưu cái gì nghe vậy theo hành tình sử dụng đội vã mở miệng từ chối không được các ngươi không nên quên ngày xưa mắt cao hơn đầu xích diễm sử dụng đều ở đây thần hy lĩnh trên tay bị thua thật nhiều chúng ta nhất định phải vững mức tiến công không cho đối phương một tia đào tẩu cơ hội phản kích nghe nói như thế còn lại hành tình sử dụng trong nháy mắt đâu chỗ này khí hành vậy nghe ngươi ngươi là chỉ huy sứ đánh như thế nào ngươi nói tính thấy mọi người dần dần lãnh tĩnh eo hành tình sử dụng chậm rãi mở miệng nếu thầm không đi được vậy mở hai chấm bảy thủy tiến công đem nghe lời này một đám hành tình sử dụng chậm rãi gật đầu biểu thị đồng ý eo hành tình sử dụng tiếp tục nói ra ta sẽ nhường ta eo hành tình bắt đại gia tộc xung phong tổng cộng bốn chục ngàn tinh nguyện đã đủ tiêu diệt thiên môn đóng cửa đ á m kia lâu la còn lại hành tình sử dụng mang tới bộ đội cũng không có thể rơi lấy n h ạ tính nhất định phải thời khắc chuẩn bị ra tiền tuyến chiến tranh một ngày mở ra chúng ta truyền kỳ hậu kỳ đi lên cường giả nhất định phải thời khắc chú ý chiến trường đối phương nếu không phải địch t h ự c kỳ có thể có chuyển kỳ cực hạn cường giả đánh bất ngờ đại quân chúng ta còn lại chín tên hành tình sử dụng dồn dập gật đầu theo hành tình sử dụng sắc mặt nghiêm túc lại nhìn chung quanh một vòng t r o m g i ọ n g nói cuối cùng thanh minh một điểm nếu người nào chỗ đó có vấn đề giống nhau dựa theo đế quốc luật pháp xử lý quốc vương đại nhân nhất định đang chăm chú cái này sở dĩ chương ba trăm bảy mươi bảy chiến tranh bắt đầu chương ba trăm bảy mươi bảy chiến tranh bắt đầu còn lại chín tên hành tình sử dụng sau khi rời đi lại có tám gã người khoác khôi giáp nam tử đi vào doanh chướng thần á m người dựng t â nhân. n hành tỉnh sử dụng trước người, không mình hành、lễ. Hành tỉnh sử dụng đại nhân. Eo hành tỉnh sử dụng eo Eo trước sử sử sử đại lễ. ó i ngươi các xuống p hy í a dưới chuẩn bị một chút, lần n bị một à đối phó thần hy lĩnh thất a eo à n tỉnh xuống phòng. vọng ngươi đừng khiến h Hy h ta t các v ọ nhi g Ngay hy ê n quả nhiên không có nói sai còn tốt lần này mang đến trong tộc cường giả còn lại vài tên gia tộc biết được lại là tấn công gần nhất mới ra l ĩ n h chủ sinh vật chung mạnh nhất lính chủ lúc dồn dập lộ ra biểu tình mừng rỡ b ọ ngay họ h n n ư tại ừ lần lúc đó thần hy lĩnh bên trong sở hữu bộ đội đã toàn bộ tiến nhập truyền thống trận nhìn lấy từng đôi ma tinh tiêu thất lý việt không khỏi nhức đối hắn yên lặng đem bút chúng này toàn bộ hai mươi mốt ghi tạc tịch vũ đế quốc chiến đấu sau hai canh giờ ở nữ vệ đoàn cùng ngũ kiếm sĩ bay quanh hắn chậm rãi bước vào truyền thống trận quan g huy chi thành hàng ngàn hàng vạn cường hãn khí tức toát ra một trận bạch quang hiện lên quen thuộc quan g huy chi thành xuất hiện ở lý việt trước mắt đập vào mi mắt còn có đã bố trí xong đội ngũ thần hy quân đoàn nghi ông hết sức quen thuộc hóa thành b ả n thể lý việt đạp ở ma long trên người chậm rãi lên không nhìn phía dưới hơn ba mươi vạn đại quân một cỗ hào hùng ý từ đáy l ò n g của hắn dâng lên h ắ n t ừ trong chữ vật không gian xuất ra một b à tranh phẩm mang vỏ trường kiếm phía sau thiên khải áo choàng lúc này cũng tiềm thức trận trận qua mang múa may theo gió không gì sánh được thần dị thương hắn mánh địa rút trường kiếm ra chỉ vào nơi cửa thành có người muốn phạm ta thần hy lĩnh đối lại bọn hắn chỉ có một chữ giết có pháp lực r a chỉ thanh âm lúc này biến đến vô cùng sụp sôi cuối cùng một chữ hạ xuống sở hữu thần hy lĩnh đơn vị không tự chủ theo gầm lên giết giết giết nhìn lấy khí thế nồng nặc đội ngũ lý việt n h ậ t huyết bắt đầu sôi trào điều khiển hắc cá ma long dẫn đầu lao ra quang huy chi thành lý việt k h ẽ động toàn bộ thần hy quân đoàn cũng bắt đầu hành động tuy là ba mươi vạn đại quân thế nhưng lúc này hành quân lại không có chút nào loạn quang huy chi thành các cư dân thấy như vậy một màn đều đi ra vui vẻ đưa tiễn thấy như vậy một màn lý việt khỏe miệng bung lên một tia đ ộ cung ngay tại lúc đó khoảng cách t i ê n môn quan còn có một giờ lộ trình trên đường lớn bụi lệ trời không gì sánh được x ố c xếp buôn tập đâm thanh t r i ệ t xung quanh sở h ư u huyết lang lúc này hóa thành lan g thể ra sức đi đường thế cho nên c h ỉ ít còn cần sáu giờ lộ trình ở tại bọn hắn cấp tốc buôn tập phía dưới gắng l ư ợ n g chỉ còn lại có một giờ phía trước cách mẫu kéo nói tỉnh h thoảng phát ra tiếng các minh đệ nỗ lực lên còn có một canh giờ thì có lấy hoài không hết h u y thực chậm nhưng liền không có lời này vừa ra bộ đội tốc độ lần nữa để thăng lúc này thiên môn quan ngoại đã không có bình tĩnh như trước xin vương quốc đại công chúa lúc này đứng ở cách đó không xa lâm thời xây dựng trên đài chỉ huy c h o mày mặc dù tại về số người bọn họ chiếm hết ưu thế thế nhưng đối phương bộ đội tản mát ra khí tức làm cho hắn không khỏi cảm thấy áp lực tăng gấp bội so sánh với nàng mặt buồn rời rượi đối diện trận doanh ngồi ở hào hoa hơn trên chiến đài thập đại hành tình sử dụng lúc này mặt lộ vẻ ung dung màu sắc phản phất tại chờ đợi xem trò vui quần chúng một dạng phía trước trong đại quân bắt đại gia chủ mỗi cái nhảy qua một t ấ t hát mau vào cầu nhìn về phía trước đám kia so với bọn hắn nhỏ yếu vô số lần quân đoàn trên mặt bọn họ đều tràn ngập t r e o tức màu sắc phanh phanh nặng nề g h tiếng t r ố n g trận bỗng nhiên văng lên theo hành tinh bốn chục ngàn đại quân chậm rãi di động phía trước nhất hai vạn bộ binh nâng kiên chậm rãi đi về phía trước mỗi l ư ỡ n g đạo tiếng trống bọn họ đi về phía trước một bước bộ binh phía sau từng tên một gánh b á c t i ễ n lâu tinh linh theo bước đi về phía trước mặt sau cùng b á t đại gia tộc mang theo một vạn kỵ binh lẳng lặng đứng sừng sững ở tại chỗ đơn giản là thuộc về bọn họ tấn công chỉ lệnh còn không có văng lên phanh, phanh. hai đại vương quốc liên quân tự nhiên cũng không tỏ ra yếu kém từng đạo tiếng c h ố n g đã vang lên ba chục ngàn bộ binh t r ợ n nâng kiên vững bước, bước đi về phía trước t ư ớ n g tên một cung t i ễ n thủ theo sát phía sau đi về phía trước bảo ba trăm em ở phía sau một tiếng c h ố n g t r ợ n tăng thêm sở hữu cung t i ễ n thủ trong nháy mắt dừng bước lại ba chục ngàn danh cung binh rút ra phía sau mũi tên dự trong tay trưởng cung bên trên lôi trăn g t r ọ n thả một đạo tiếng gào thét vang lên sở hữu cung t i ễ n thủ b u ô n g tay ra trúng tên tên mưa kiếm trong nháy mắt phô thiên cái địa hướng quân địch bàn tới chứng kiến đối phương cư nhiên tại xa như vậy mà bắt đầu tiến công tịch vũ quân đội đế quốc đội vã đổi chỉ lệ n h tiếng trống trong nháy mắt biến hóa nguyên bản đi về phía trước bộ binh đội vội vàng vàng dừng bước lại tại chỗ nâng k i ê n phòng thủ phía sau theo sát tinh linh xạ thủ nhóm đội vã lui lại hiu hiu cứ việc có ngăn cản nhưng là vẫn có một bộ phận người không có thể ngăn ở tại chỗ bị bắn chết tuy là tịch vũ quân đội của đế quốc phổ biến so với hai nước liên quân cao một chút nhưng nếu không đến sử thi truyền kỳ loại này khác biệt dường như có thể được số lượng bù đắp trước mắt một màn này chính là tốt nhất luật chứng một vòng chưa rơi xuống hết một vòng lại nổi lên hậu phương cung tiễn thủ nhóm trong tay trường c u n g đã lôi trăng trọn theo một đạo thả chỉ lệnh phát sinh lại là phô thiên cái địa mưa kiếm hướng đối phương đánh tới cái này hai đợt xuống tới tịch vũ quân đội đế quốc tổn thất hơn một nghìn hơn nữa tám trăm linh ba như trước còn không có hợp thành có hiệu quả phản kích tư thế chứng kiến trên đài cao thập đại hành tình sử dụng sắc mặt tái nhợt không nớt eo hành tình sử dụng mình đã không nhìn nổi lạnh lùng nói nếu như lại tiếp tục như vậy các ngươi bắt đại gia tộc có lẽ có thể đội người rồi đạo thanh em này nhất vang bắt đầu phía sau vốn là có chút lo lắng các gia chủ trong lòng càng hoảng sợ rơi vào đường cùng bọn họ chỉ phải hạ lệnh làm cho kỵ binh xuất kích vốn là muốn chờ các loại bộ binh đem đối phương trận hình g i ế t đến không sai biệt lắm thời điểm kỵ binh lại lên nhưng bây giờ đã là tên đã trên dây không phát không được nhìn thấy kỵ binh đối phương bắt đầu đ ộ n g rồi trên đ à i cao xỉn vương quốc đại công chúa khỏe miệng hiện lên mỉm cười tiếng chống lại biến hai đại vương quốc liên quân kỵ binh cũng bắt đầu đ ộ n g lên rồi chỉ là dường như những kỵ binh này cũng không có giống như tịch vũ quân đội của đế quốc giống nhau chuyển tên dài đội hình tiến công mà là chia làm hai cổ hướng bộ binh hai bên vây lại ngay tại lúc đó cung tiến thủ nhóm vòng thứ ba tiến công đại chuẩn bị hoàn tất chương một ba trăm bảy mươi tám diễn biến viện quân đến chương ba trăm bảy mươi tám d i n biến viện quân đến âm lanh thanh nhâm chậm rãi ở tịch vũ quân đội đế quốc gian băng lên sở hữu cung tiến thủ chia thành tốt nhỏ du tẩu tiến công t h a n h â m nhất vang bắt đầu sở hữu tinh linh c u n g t i ế n thủ lập tức thoát ly đội ngũ r i ê n g phần mình tìm kiếm phương hướng tấn công thấy thế eo hành tình sử dụng s á t mặt mới chỉ có hơi chuyển biến chứng kiến đã có chút sốc xếp đội ngũ kỵ binh hắn tiếp tục mở miệng sở hữu kỵ binh bảo trì tốc độ bảo trì đội hình bộ binh ngay lệnh chuyển đội ngũ tàn ra vì kỵ binh mường đường tương đạo mệnh lệnh hạ xuống nguyên bản bị đánh có chút tán loạn đội ngũ chậm dại t r ư n g hợp nhưng mà hai đại vương quốc kỵ binh đã cách phía trước nhất bộ binh càng ngày càng gần tịch vũ đế nước kỵ binh còn cách có chút xa trận trận tiếng đánh lương theo trận trận khát m á u tiếng thoáng cái ở tịch vũ đế quốc bộ binh đội hình chỗ vang lên cùng lúc đó lương theo một tiếng thả cung tiến thủ nhóm vòng thứ ba tiến công lần nữa triển khai lần này bọn họ bắn chết đối tượng cũng không phải là bộ binh đội hình mà là phía sau cách đó không xa gần đến kỵ binh đoàn chứng kiến cái này eo hành tình sử dụng hơi biến sắc mặt b ộ i vã phát ra tiếng sở hữu kỵ binh khai triển phòng ngự trong nháy mắt từng đạo phòng ngự quan mang từ các kỵ binh trên người t o á t ra chỉ là những cung tên này bên trên cũng bổ sung thêm xuyên tấu t h u tính một ít nhỏ yếu phòng ngự trực tiếp không được một tia tác dụng l i ê n một tuần à y tiến công tịch vũ đế quốc kỵ binh đoàn tổn thất trực tiếp hơn một nghìn t h ế eo hành tình sử dụng lo lắng không nớt kỵ binh đoàn tiến công cũng vì vậy bị đánh l o ạ n phía trước bị đánh chết kỵ binh thi thể cho hậu phương kỵ binh tạo thành cực đại cản trở thế cho nên mấy lần dẫm đạp sự kiện xuất hiện không có kỵ binh đối thủ quấy nhiều vương quốc liên quân kỵ binh đoàn lúc này giống như sói lạc bảy dây bậy điên q u ù n thu cắt tịch vũ đế quốc sinh mạng của bộ binh yếu hơn nhỏ một chút tinh linh cung tiến thủ gặp phải kỵ binh càng thêm không có cơ hội phản kháng thoáng cái bộ binh đoàn cùng tinh linh cung tiến thủ số lượng ở cấp tốc giảm mạnh hai đại vương quốc bộ binh vẫn ở chỗ cũ vững ư bước đi tới 500 m m b 0 n m 300 m m h 0 i m m một trăm m năm mươi ế t thấy bộ binh đoàn tiếp nhận phía sau vương quốc liên quân kỵ binh tướng vương hướng công kích nhắm ngay phía s a u đã dán rồi vài l u â n cùng tiến thủ công kích các kỵ binh một vòng s u n g phong liều chết xuống tới tịch vũ đế nước kỵ binh tổn thất vượt lên trước ba ngàn thêm lên phía trước chịu đến cùng tiến thủ mấy vòng công kích lúc này tịch vũ đế nước kỵ binh đã chỉ có khó khăn lắm hơn một ngàn người vương quốc liên quân kỵ binh xung phong liều chết vẫn ở chỗ cũ tiếp tục hai vạn kỵ binh chỉ cần lại một lần nữa x u n g phong liều chết tịch vũ đế quốc cái này còn sót lại hơn một ngàn kỵ binh tuyệt đối sẽ yên diện hầu như không còn kỵ binh đoàn tổn thất bị một đám binh lính n h ó m nhìn ở trong mắt phía trước bộ binh và may mắn còn sống sót cung binh sĩ khí trong nháy mắt hạ đặc biệt là nhìn lấy càng ngày càng gần ba chục ngàn bộ binh tổ ương ương một mảnh chỉnh t a bước tiến mỗi đạt một bước đều sẽ làm cho run sợ của bọn họ run dày một màn này làm cho eo hành tình sử dụng trong lòng trận lệnh xoay người nhìn phía sau đám người lạnh lùng nói chúng ta thất bại làm cho quân đội của các ngươi cấp tốc bù vào a chín tên hành tinh sử dụng lúc này cũng là vẻ mặt n g h i ê trọng đều gật đầu sau đó bắt đầu hạ lệnh m ặ c tây kéo nhiều hành tinh quân đoàn nghe lệnh lập tức xuất kích gấp rút tiếp viện eo hành tinh thêm không nhiều lắm hành tinh quân đoàn nghe lệnh lập tức xuất kích gấp rút tiếp viện eo hành tinh cơ giản hành tinh quân đoàn nghe lệnh dĩ l ạ khoa hành ở cùng với hành tinh quân đoàn nghe lệnh đ ồ bị gam hành tinh quân đoàn nghe lệnh dù bật g i ậ hành tinh quân đoàn nghe lệnh cách xin xi、si、lì hành tinh quân đoàn nghe lệnh ổn mạn hành tinh quân đoàn nghe lệnh lập tức xuất kích gấp rút tiếp viện eo hành tinh trong n h á mắt tịch vũ đế quốc liên quân dồn d Eo hành tỉnh sử dụng đội đứng ở đại cao bên trên xỉn quốc vương đại công chúa đội vã phất tay phía dưới tiếng t h ố n g đống nhiên chuyển biến nguyên bản vội vàng tiếng trống trong nháy mắt chậm lại một đam kỵ binh chậm rãi lưu lại chỉ là lân cận lưu lại bọn họ cũng không bên dành cho những thứ kia còn không có hợp thành phòng ngự trận hàng quân địch trọng lực mục đích vốn là chỉ có hơn vạn binh lính eo hành tỉnh quân đoàn dưới một cách này triệt đệ rất xuống năm chữ số thấy eo hành tình sử dụng sắc mặt giận dữ thần hy lĩnh thật là đáng chết cánh tay hắn đã phẫn nộ được không ngừng run dày bất quá đáy lòng của hắn thủy trung t i ê n kỵ lấy đối diện cái này nhìn bình thường không có gì lạ quân đội hắn có thể không muốn trở thành dưới một cái xích viêm sử dụng sở dĩ chỉ có thể làm cho cơn tức giận này giấu ở đáy lòng vốn là ở phía sau đợi mệnh một trăm tám mươi ngàn đại quân không đến mười phút thời gian toàn bộ lái đến trên chiến trường hai nước liên quân bên này sở hữu binh lực sớm đã thu nạp toàn bộ trừ với thiên môn quan chức mười bên trong năm chục ngàn bộ binh c ự thuận tre ở phía trước nhất sau đó ba chục ngàn gánh v á t trường cùng cùng tiễn thủ hai mắt binh quýnh có thần cuối cùng hai vạn kỵ binh n h ạ y qua ở trên chiến mã l ặ n g lặng mà đợi lấy chỉ lệnh hạ đạn sau năm phút nhìn lấy đã tập kết xong một trăm tám mươi ngàn đại quân e o hành tình sử dụng sắc m ặ t mới chỉ có hơi hỏa hoãn vài phần một giây kế tiếp hắn bỗng nhiên phát tay nguyên bản dừng lại tiếng c h ố n g trận trợt vang lên đông đông đông mười nhánh trong quân đoàn đường quét ngang bên trái ba chi quân đoàn ngăn lại bên trái hữu quân ba chi quân đoàn ngăn lại đối phương phía bên phải thừa ra hai chi quân đoàn tùy thời chuẩn bị b ổ vị t h i ê n công theo cuối cùng hai chữ phát sinh tịch vũ đại quân đế quốc rất mạnh di động thiên môn quan trước trên đài cao đứng ở xỉn vương quốc đại công chúa sau lưng hai người sắc mặt lo lắng làm sao bây giờ hiện tại đại công chúa trầm tư nửa ngày cuối cùng phun ra hai chữ từ thủ hai chữ này bao hàm nàng tất cả sự bất đắc dĩ nguyên bản quân địch số lượng không bao lâu mặc dù bọn hắn thực lực cao hơn phe mình cũng có thể dùng kế sách mà bây giờ đối phương không chỉ có số lượng hơn xa chính mình thực lực cũng cao trạng thái còn tốt bộ đội như vậy cứ việc kế sách của nàng cho dù tốt cũng là phí công theo trận trận tiếng c h ố n g v ă n g lên hai nước liên quân cũng bắt đầu động lên rồi chỉ bất quá đám bọn hắn toàn bộ là lấy phòng ngự là chính sở hữu t h u ậ t binh đã đem cung binh toàn bộ gói xong bên trong ba thành bên ngoài ba thành hình thành một cái cực kỳ nghiêm mật phòng ngự tận đáy mỗi năm nghìn danh bộ binh sẽ phân phối ba n g h n danh cung tiến thủ hai nước liên quân chia làm mười một phe cánh để ngang thiên môn con trước mười cái lực phòng ngự cùng lực công kích cực mạnh bộ binh cung tiễn tổng hợp bộ đội một cái tính cơ động cực kỳ cao cường kỵ binh bộ đội tịch vũ quân đoàn mang theo tiếng t h ê liều chết xung phong hai nước liên quân đều là đi lên chiến trường chiến quả ác ma tồn tại hoàn toàn không có một tia sợ hãi tịch vũ quân đội đế quốc vừa tới cung tiến thủ tầm bắn phạm vi đẩy trời mũi tên lập tức phi tập kích mà đi đứng trên này ba người tâm đều bị cái này đẩy trời vũ tiễn méo di chuyển chương 379, truyền kỳ xuất thủ thiên sứ hàn g lâm chương 379, truyền kỳ xuất thủ thiên sứ hàn g lâm hugh hugh lenken mũi tên đánh vào đi về phía trước hợp thành trận hình phòng ngự tịch vũ quân đoàn bộ đội trên người đưa đến tác dụng cực kỳ thưa thớt e o hành tinh sử dụng trên mặt lộ ra một đạo sắc mặt vui mừng nhìn lấy để ngang thiên môn quan trước hai nước liên quân cười nhạo nói hai anh loại này thủ đoạn dùng qua một lần ta còn sẽ mắc lửa sao vòng thứ nhất thế tiến công không có đưa đến chút nào tác dụng cung tiến thủ nhóm vội vã lại triển khai hai lần công kích nhưng mà phía sau hai lần tiến công cùng lần đầu tiên không có khác nhau quá nhiều đứng trên đài ba người c h o mày đại công chúa sâu đậm hít một khẩu khí bây giờ chỉ có thể trước chiến nhịn ở cung tiến thủ từng vòng từng vòng gần như không công tiến công chúng tịch vũ quân đoàn càng ngày càng gần quân địch càng ngày càng gần thiên môn quan chức tiếng chống trận cũng càng phát ra nhiều lần đánh đứng lên ở nơi này ầm ầm kịch liệt tiếng chống trận chung hai đại quân đoàn va chạm vào nhau đối mặt hai nước liên quân cái kia kiên cố bộ binh tịch vũ đế quốc liên quân cũng không có dùng kỵ binh bọt thẳng đụng mà là dùng đồng dạng cường hãn bộ binh đánh giáp la cả Giết a ở n ồ n g đậm hết họ chung chiến sự hết sức căng thẳng vừa mới bắt đầu trên lệnh cảnh giới ưu k u y ế t liền ra phát hiện đợt thứ nhất đối kháng hai nước liên quân phía trước nhất thuẫn binh hoàn toàn không có có thể kiên trì bao lâu trực tiếp bị tịch vũ liên quân chạm dưới kiếm tình hình chiến đấu thoáng cái trở nên khốc liệt cảnh giới mang tới sai biệt hai nước liên quân thế t r ò nên n cần hai gã hoặc là ba gã bộ binh đơn vị tài năng mới có thể kích sát đối diện một gã bộ binh đơn vị lại có một đường cường đại thì cần muốn bốn gã năm tên tài năng mới có thể dây dưa đến chết vốn là về số lượng không chiếm ưu thế bọn họ không đến mười phút thời gian liền ra phát hiện mấy nghìn thương vong trên cơ bản mỗi phút đại công chúa đều ở đây dưới lui về phía sau rút lui chỉ lệ nếu không phải là có lấy kỵ binh ở một bên hiệp trợ quáy dày quân địch rút lui thương vong biết càng lớn sau hai mươi phút hai nước liên quân đã lui lại đến rồi d ư ớ i đài chỉ huy có nữa ba dặm chính là thiên môn đóng đại công chúa quay đầu nhìn một chút xây dựng ở hai tòa lớn đại sơn trong vách núi thiên môn quan mặt lộ vẻ khó xử không biết là trở về tiếp tục cố thủ nếu không phải bảo vệ bây giờ trận địa đợi đến đến tiếp sau bộ đội đến lúc muốn tước đoạt cái này địa giới sẽ rất khó nếu không phải lui lại như vậy lấy hiện tại hai nước liên quân binh lực cùng tổn hao tốc độ rất có thể ở viện quân còn chưa tới cũng sẽ bị tiêu diệt ở nàng suy tư thời gian t ư ợ n g đợi binh sĩ chết thảm thanh âm chuyển tới trong hai nàng vốn là muốn cố thủ tâm trong nháy mắt tán o ạ n những thứ kia đều là từng cái sinh động sinh mệnh nàng nhất giới nữ lưu như thế nào nhịn được tâm xem cùng với chính mình thuộc hạ toàn bộ trận vong lưu lại rút lui vào thiên môn quan nàng cơ hồ là gầm thét hô lên những lời này nhận được mệnh lệnh hai nước liên q u â n đ ộ i ba hướng về sau phương hùng quan thiên môn quan lui lại mà đi eo hành t ỉ n h sử dụng thấy như vậy một màn nói thầm một tiếng không tốt bọn họ muốn chạy trốn nghìn bạn muốn ngăn chặn bọn họ không thể để cho bọn họ chạy đến q u a n c ầ u bằng không có thực lực như thế quán k h u chúng ta có thể phải tốn hao giá lớn hơn mới có thể đánh xuống một bên chính tên hành tinh sử dụng dồn dập gật đầu biểu thị nhận đồng quan điểm của hắn đ ỗ n g nhiên một giọng nói vang lên làm cho truyền kỳ ra tay đi lời này vừa nói ra mọi người đều kinh hãi eo hành tinh sử dụng cũng rơi vào trầm tư từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ hắn không chỉ một lần động tới c á i ý niệm này thế nhưng hắn sợ sợ đối phương có cường giả một ngày cường giả xuất thủ như vậy thì là so đấu cường giả thực lực hắn tin tưởng vững chắc đối phương nhất định không biết mình phương này có bao nhiêu truyền kỳ hắn nhớ muốn dùng bí mật này vũ khí trở thành hắn công phá thần hy lĩnh cuối cùng một đạo lực lượng cũng là nhất mạnh mẽ lực lượng nhưng là từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ và cái canh giờ hắn sâu đậm cảm nhận được đối phương chỉ huy tướng lĩnh c ứ n g hãn đến lúc đó cho dù có mạnh mẽ truyền kỳ cường giả một ngày đám này thủ quân tối lui đến thiên môn quan khẩu bên trong bọn họ sẽ rất khó dẹp xong lúc này còn lại vài tên hành tình sử dụng dồn dập đưa ánh mắt về phía hắn chờ đợi lựa chọn của hắn e o hành tình sử dụng đảo mắt một vòng thật sâu thở hát ra nói làm cho mười tên truyền kỳ cực hạn ra tay đi tốc độ động tác nhất định phải nhanh nhất định phải đem đám này thủ quân ở lại thiên môn quan ngoại lời nói vừa dứt một bên đưa tin sứ giả lập tức hướng về sau phương buôn tập mà đi thiên môn quan trước tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt thế cho nên một mực tại lặng lẽ xem cuộc chiến tử vong chi tâm lĩnh chủ đều lặng lẽ hạ tràng tập sát các đại cường hãn thủ lĩnh cho tới bây giờ thực đã có vài chục danh lịch sử hứa c ấ p bậc cường giả chết ở truy thủ của hắn phía dưới như thế hỗn loạn chiến trường hắn hoàn toàn không lo lắng bị phát hiện thân phận kỵ binh đoàn cũng một mực tại đối với truy binh tiến hành v á n nhiễu thêm lên vốn là lui lại có thứ tự tổng hợp đoàn thể trong lúc nhất thời tịch vũ quân đội đế quốc dĩ nhiên không cách nào đuổi theo hai nước liên quân bởi vì bọn họ không khỏi phải để phòng kỵ binh đối phương tiến công còn muốn phòng bị phía trước bắn tới mũi tên hết hạn hiện nay chết bởi mũi tên phía dưới đơn vị đã không tại số ít l i ê n tại hai phe thế lực cái này người tới ta đi đuổi kịp dưới hai nước liên quân khoảng cách thiên môn quân đã chỉ có một dặm khoảng cách michael không khỏi vui vẻ vung tay la lên các vinh đệ đ ừ n g h o ả n g hố hốt chỉ có cuối cùng một dặm chờ các loại rút lui vào thiên môn quân nội h ả o h ả o làm cho đám này x u ấ t sinh nếm thử sự lợi hại của chúng ta nhưng mà hắn vừa dứt lời mấy đạo khí tức kinh khủng từ phía sau chuyển đến một đạo âm lãnh trí cực thanh â m trợt vang lên thật sao các ngươi thật đúng là cho là chúng ta sẽ để cho các ngươi an toàn tiến nhập quan cầu sao nực cười thoại âm rơi xuống một đạo hồng sắc quang tốc độ từ tịch vũ đế quốc liên quân vương hướng đống nhiên phong tới băng đạo ánh sáng này bó buộc vừa vận nện ở một cái bộ binh cung tiến thủ tổng hợp bộ đội trung ương trước một giây vẫn còn ở dương cung bắn một lượt cung tiến thủ nhóm ở nơi này chùm ánh sáng oanh kích phía dưới hóa thành cho b ụ i tốc độ ánh sáng tiêu thất một đạo nhân ảnh hiện hiện khoe miệng của hắn còn mang theo một tia k i n h m i ệ n tiêu ý hướng về phía xung quanh may mắn còn sống sót cùng tiến thủ chính là một cái quất ngang hơn mười cung tiến thủ trong nháy mắt chết. c h u y ề n kỳ cường giả đã tới thiên môn quan khẩu đại công chúa đám người vẻ mặt kinh sắc nhìn lấy cái t i a đ i ê n cùng chém giết phe mình quân đội cường giả nguyên bản còn có một chút tâm tình mong đợi trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc lúc này tử vong chi tâm linh chủ giết chết trước mắt tên này xử thi cường giả phía sau lập mã dung nhập hư không trốn nhanh như vậy c h u y ề n kỳ cực hạ n g cường giả đã đi xuống chẳng sao l i ê n tại hắn thán phục thời gian lại có chín đạo các loại tốc độ ánh sáng từ tịch vũ đế quốc phía sau sáng lên chứng kiến cái này giữa sân mọi người lâm vào sâu đậm trong tuyệt vọng bọn họ không có nhận được bất cứ mệnh lệ gì nói phe mình có truyền kỳ cực cho dù có vậy cũng chỉ có thể là ở xa xôi thần hi lính chín chùm sáng bước lên sau đó không c h ầ n c h ờ chút nào liền hướng phía còn lại chín cái tổng hợp trong bộ đội oanh kích mà đi đúng lúc này một đạo thần thánh quang mang từ thiên môn đóng cửa chợt dâng lên không ra tay liền thật sự cho rằng ta thần hi lính không có ai sao chương ba trăm tám mươi tám cánh tiên sứ mai chương ba trăm tám mươi tám cánh tiên sứ mai chín đạo kim sắc bình t r ư ớ n g kèm theo này đạo thần thánh thanh âm bước lên đem chín chùm sáng trực tiếp ngăn trở ở ngoài mười dặm thấy như vậy một màn từ bóng chi tâm lính chủ thập đại hành tình sử dụng thiên môn q u a n khẩu ở trên trên mặt mọi người tràn đầy t i n h s á c lấy một đ ị c h cựu không thể nào đâu một g i â y kế tiếp phụ trách thủ hộ quang huy chi thành tám cánh thiên sứ ả n chủ gen cơ phía sau cự đại tám đối với đại cánh chậm rãi hiện hiện trong tay thẩm phán chi kiếm hướng về phía s á t tiến hai nước liên quân bên trong tên kia cả người lóe hồng quang nam tử đống nhiên b ộ tới á n h kiếm màu vàng nóng trong nháy mắt đem tên kia hồng quang nam tử tập trung thình thịch nhìn trước mắt phá toái bình t r ư ớ n g hồng quang nam tử trong lòng cả kinh đội bã một cái lắc mình thoát đi nơi này cùng chín người khác hội thần thánh thiên sứ liền đem tịch vũ đế quốc mười tên truyền k ỳ cường giả ngăn trở nhìn nội phương các liên quân mừng rỡ không thôi cái này không có cường giả tập sát bọn họ càng nhanh hơn t r i ề u thiên môn quan nội chạy đi thần thánh tám cánh thiên sứ ạn chủ gen phía sau tám đối với đại cánh trầm rãi vô, thấy giữa sân một đám cường giả tim đập nhanh không nớt lúc này sớm đã đến thiên môn quan quang minh giáo chủ mắc cờ kích động đến nói đều không nói rõ ràng tám tám cánh tám cánh thiên sứ thiên một loại này trong truyền viết cao cấp thiên sứ dĩ nhiên tồn tại ta cứ nhiên thấy được tám cánh thiên sứ ha, ha, ha. không biết là ai mới đầu phía dưới bộ đội bắt đầu vung tay hô hoàn giáo đứng lên mà phía dưới cần muốn truy đuổi tịch vũ đế quốc liên quân dồn dập ngừng cước bộ không còn dám tiến lên một bước trong hư không nhìn lấy viễn phương cái kia tỏa ra trận trận thần thánh lại khí tức kinh khủng thiên sứ thử vong chi tâm lính chủ trong lòng kinh động và phần không nghĩ tới ta tung hoành nghìn vạn thế lực cứ nhiên ở mảnh này địa giới gặp được tám cánh thiên sứ bên kia thập đại hành tình sử dụng chứng kiến phe mình mười tên truyền kỳ cảnh giới cực hạn cường giả lại bị đối phương nhất danh đan vị toàn bộ ngăn trở đ ỡ được trong lòng khổ s ắ p và phần bất quá chứng kiến tám cánh thiên sứ trong nháy mắt đó trong lòng bọn họ cũng là run lên con kia tồn tại trong truyền thuyết sinh vật cường hãn ngày hôm nay bọn họ c ư nhiên gặp được bất quá bọn họ lại không nói nổi vẻ vui mừng bởi vì đó là bọn họ địch nhân đơn vị cũng đem là bọn hắn tiến công trên đường lớn nhất chướng ạ i vật e o hành tình sử dụng dẫn đầu phản ứng k ị cắn răng nói ra Các ngay ư mười ư ơ i n g tại lúc đó phía trước chỉ hoãn tâm thần mười tên truyền kỳ cực hạn sinh vật riêng phần mình cơ binh khí trong tay hướng thần thánh thiên lại hạn chủ gen tập sát mà đi chứng kiến mọi người tới tập kích hạn chủ gen lạnh lên một tiếng nhắc tới trong tay hai thanh thẩm phán c h i kiếm nồng nặc kim sắc quang mang trong nháy mắt đầy thân kiếm theo nàng ra sức b u n g lên ông một lưỡng đạo kiếm quang hướng tụ đến mười đạo công kích bổ tới dọc đường hư không tựa hồ cũng cũng bị chém nát một dạng trận trận ông hưởng tiếng vang lên băng hầu như trong nháy mắt thời gian hai bên cường h ã n công kích giao kích cùng một chỗ năng lượng kinh khủng dư ba ở trên trời tạo thành một đạo mỹ lệ năng lượng quang h ò a một giây kế tiếp khanh chói hai tiếng nổ mạnh trợt vang lên phía dưới quân đoàn sở hữu đơn vị đều mở ra phòng ngự b ị lấy lỗ thai quang hoa tán đi trong hư không hai phe thế lực thân ảnh xuất hiện l nhìn trước mắt tới cái này vừa giao phong xem như là tám lạng nửa cân tịch vũ đế quốc mười tên truyền kỳ cực hạn cường giả lúc này đều khen thùng bọn họ mười người liên thủ mặc dù như vậy nếu như ít hơn nữa một cái hoặc là m ư ờ cái một kích này liền tại quang hoa tản đi đồng thời tịch vũ đế quốc trận doanh đến đây tiếp viện mười tên truyền kỳ cực hạn cường giả cũng đạt tới chiến trường bọn họ không có tiến nhập thần thánh thiên sứ chiến trường mà là tuyển trạch từ mặt đất đối với hai đại quân đoàn tiến hành truy kích hai nước liên quân mọi người trong nháy mắt cảm giác bị từng đạo khí tức kinh khủng tập trung khiến người ta kiềm nén không ớt thế cho nên hai nước liên quân rút lui tốc độ lần nữa nhanh hơn chỉ là bọn họ nơi đó có thể nhanh hơn được chuyển kỳ cực hạng cường giả đâu trong lúc đó một đạo hai mắt chùm sáng hướng về phía từng bước hội tụ liên quân trận doanh doanh kích mà đi chúng tia sáng bên trên tán phát khí tức bạo ngược làm cho đám này bị tập trung đám binh sĩ đ ả m chiến không n ứ t nay đạo công kích càng gần bọn họ mới chỉ có càng cảm giác được cái này công kích khủng bố mới vừa nhắc tới phòng ngự c h i tâm trong nháy mắt biến mất l i ê n tại đạo tia sáng này oanh đến liên quân hai mươi em ở chỗ lúc một đạo tản g a vô tận thần thánh ánh sáng màu và nóng bình chướng t o á t ra bạo ngược trùm tia sáng trong nháy mắt bị ngăn trở chỉ là n à y đạo trong công kích năng lượng ẩn chứa thập phần nồng nặc nhất thời nửa khắc không cách nào bị đánh tan lưỡng đạo điên cùng công kích kịch liệt g i a n g co xung quanh h ư không ở nơi này lưỡng đạo công kích giao phong trùng vang lên trận trận trói hai tiếng p h ả n phất sắc bị đánh sụn một n g ự dạng thấy như vậy một màn phía trước bị n à y đạo công kích tập trung đám binh sĩ đều thật sâu thở phào n h ẹ n h õ m chỉ là một g i â y k ế tiếp trên mặt bọn họ mới vừa toát ra sắc mặt vui mừng đột nhiên hoàn toàn không có bọn họ ngay phía trước phía trước công kích bọn họ trùm sáng kia vị trí chín đạo đồng dạng b Ngay tại lúc đó cùng thần thánh thiên sứ hạng chủ gen đối trận mười tên truyền kỳ cường giả không gì sánh được gia tăng trong tay công kích năng lượng g s trong nháy mắt áp lực tăng gấp bội nàng trong mày muốn bằng sức một mình đi ngăn cản hai mươi danh truyền kỳ cực hạng công kích nhưng là trước mắt cái này mười tên truyền kỳ cực hạng cường giả trong nháy mắt liều mạng một dạng phóng thích năng lượng để cho nàng có chút cận lực hiện tại nàng là một người đối kháng mười một người một g i â y kế tiếp sau lưng nàng tám đôi cánh chim hoàn toàn mở ra thần s ắ c cứng lại chuẩn bị phong thích kỹ năng thấy như vậy một màn cùng với đối trận mười tên tịch vũ đế quốc chuyển kỳ cường giả nơi nào sẽ cho nàng cơ hội này ở trong tay năng lượng giờ tờ、s、đồng thời n à n tên chuyển kỳ cường giả cấp tốc tiếp cận ả n c h ụ gen một ga khác bị ả n c h ụ gen ngăn cản công kích chuyển kỳ cường giả cũng tại lúc này đến chiến trường vốn là có chút tức giận hắn năng lượng điên cùng giờ tờ、s、giống như không cần một dạng thoáng cái mười một đạo cường h ã n công kích toàn bộ hướng h n trụ gen đánh tới nàng chỉ có thể bị động ngưng ra một màn ánh sáng ngăn cản tự thân mà cái này vừa v ậ n cho mặt k hát chín tên truyền kỳ cường giả tạo thanh phía trước càng trở chúng kia sáng bay vút tốc độ càng nhanh hơn liên t ạ i chín đạo tràn ngập bạo ngược năng lượng các loại quang trụ sắp tập sắt đến liên có lúc một đạo giống như như địa ngục thanh â m ở chín người vang lên bên hai bạn chương ba trăm tám mươi mốt hát ám sát tay mai chương ba trăm tám mươi mốt hát ám sát tay mai ám ảnh cựu c h ọ g chém hò ngong chín đạo cho ám đao quang đối với cái này chín đạo quang trụ bổ tới băng kết công kích đụng nhau sản sinh cự đại sóng gió đem mặt đất thảm cỏ thổi bay múa lệ trời chứng kiến đợt thứ hai tiến công lại bị ngăn trở eo hành tình sử dụng đột nhiên giận cái này thần hy lĩnh làm sao có khả năng có nhiều như vậy cường hãn đơn vị có thể lấy một địch mười một thần thánh t i ê n sứ không nói hiện tại cái này vậy là cái gì sinh vật tại hắn t ị n h nộ thời gian c h í n đạo công kích vẫn ở chỗ cũ giao phong sau một khắc c h í n đạo cho ám đao quang càng phát ra ảm đạm dần dần t u a trận bên kia chín tên nói công kích chủ nhân cũng đến chiến trường hai anh ngươi cho rằng ngươi là kinh khủng t i a thần thánh t i ê n sứ sao còn muốn lấy một địch cựu đơn giản là nằm động oán giận một trận chín người công kích bị ngăn trở phẫn nộ chậm rãi tiêu t ă n cùng trong hư không cũng không có bất kỳ ba động cũng không có bất kỳ thanh â m đáp lại bọn họ phản phất hoàn toàn chưa từng xuất hiện một dạng chỉ là trong bóng tối một đạo thân ảnh ở cấp tốc buôn tập mà tập kích bất ngờ phần c u ố i bất ngờ chính là chín người này đứng lập phương hướng vang lại là nổ vang chín đạo ánh đao đã rất khó kiên trì trực tiếp bị đánh bạo nổ mà cái k i a chín chùm sáng còn dư lại lực lượng đã không nhiều lắm hoàn toàn không thể đối với hai đại liên quân sản sinh nhiều thiếu thương hại trong chín người một người cười nạo nói hai anh không gì hơn cái này liền đầu cũng không dám lộ chớ không phải là dựa vào cái gì pháp bảo đánh ra này đạo công kích sau đó chạy trốn rồi à nghe vậy mấy người khác đều cất tiếng cười to tựa như giống như đã thắng lợi ha ha ha ha thấy như vậy một màn xa xa thập đại hành tình sử dụng trên mặt cũng lộ ra trận trận ung dung màu sắc nhưng lúc này chỉ có một người vẻ mặt kinh ngạc nhìn chín người pia trô ở vị trí làm sao sẽ thần hy lĩnh làm sao lại có loại này sinh vật đây chính là trời sinh sát thủ a nếu như ta có loại này binh chủng cũng không trở thành sẽ bị tiêu diệt lãnh địa lúc này có người kinh ngạc có người mừng rỡ có người b i h a i nhưng mà một g i â y kế tiếp chín tên truyền kỳ cực hạn tiếng cười im bặt mà ngừng cực hạn h ắ cám trong nháy mắt đưa bọn họ vào phủ vô số đạo hắc ám kiếm quang đối với chín người tập sát mà đi đối mặt loại tình huống này đã là trải qua vô số lần chiến đấu chín người lập tức làm ra hữu hiệu nhất phòng ngự chí đạo màn sáng to lớn trong nháy mắt đưa bọn họ b a o khỏa từng tầng một điệp ra phòng ngự cháo làm cho những thứ này công kích rất khó đi vào tới bóng tôi bao trùm trong hư không ám dạ số mười một trong mày b ấ t quá hắn nhiệm vụ là chỉ cần đem chín người này ngăn chặn đợi đến thần hy l ĩ n h đại quân đến liền có thể ngoại giới chứng kiến mới vừa còn lớn hơn c ư i chín tên truyền kỳ c ự hạng cường giả bỗng nhiên bị một trận khói đen che phủ đều tim đập nhanh cái loại này h ắ c thập phần sâm nhân đứng trên đài thập đại hành tĩnh sử đ ụ cười cũng trong nháy mắt ngưng kết trước một giây tình hình chiến đấu vẫn là thượng phong chính bọn họ trong nháy mắt lại bị đánh ngăn tay mà nghĩ đến chính mình hai mươi danh truyền kỳ cực hạn lại bị đối phương hai người gắng gượng ngăn chặn khác một cái chiến trường thần thánh tiên sứ hạn chủ gen ở ngăn t r ở mười một g ã truyền kỳ cực hạn tiến công phía sau lúc này triển khai mánh liệt công kích phía sau tám đôi cánh chim tản r a kịch liệt hoang mang trong hư không một đạo cự đại quang ảnh tiên sứ pháp tướng trầm rãi hiện, hiện trong tay hai thanh cự đại thẩm phán chi kiếm diệp diệp sinh huy t h ấ một g ã truyền kỳ cực hạn cường giả tim đập nhanh cung ớt đều thi triển mạnh mẽ kỹ năng một g ã truyền kỳ cường giả thân hóa máy hổ m ấ y đạo hỏa diễm bám vào trên thân hình theo hô hấp có thứ tự nhảy lên ba g ã truyền kỳ trong tay cường giả pháp trợ ư mánh nhân một đống phía sau trong nháy mắt xuất hiện ba đạo cự đại quan hoàn quan hoàn trung ương một luồng khí tức kinh khủng cấp tốc ngưng tụ sáu g ã truyền kỳ cường giả vũ khí trong tay nhắm ngay mi tâm năng lượng hướng vũ khí điên quần hội tụ phía sau một đạo cự đại vũ khí hư ảnh dần dần ngưng thật một ga truyền kỳ cường giả hai tay điên quần kết tấn trên thân hình từng đạo màn sáng áo giáp từ vong chi tâm lĩnh chủ không thể không rút khỏi vùng hư không này trà trộn phía dưới liên quân chúng triều thiên môn quan buôn tập mà đi trong hát vụ ám giả số mười một chân mày sâu mặt nhăn bởi vì trong hát vụ đạo quang mạc kia càng lúc càng lớn đã đạt đến hát vụ phạm vi một phần mười nếu như dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp hắn rất khó đem chín người khôn đến thần hy lĩnh đại quân đã tới màn s á n g chung chín người lúc này không còn dám chút nào khinh thị loại chiêu thức này bọn họ cuộc đời chưa từng thấy qua nhìn lấy từng đạo công kích đánh phía màn sáng trong lòng bọn họ càng thêm r u n động cũng vô cùng may mắn bọn họ là chín người cùng nhau nếu như ít hơn nữa mấy người đối mặt kinh khủng này công kích bọn họ rất khó chống đỡ được bên trong tiếng nổ vang trấn tiên h mà ngoại giới lại một điểm thanh âm đều nghe không đến cái này đoàn h á p vụ cho cảm giác của bọn họ chỉ có cô tịch theo thời gian đưa đ ẩ y thần thánh t i ê n sứ ạn chủ gen sau lưng lớn đại thiên sứ hư ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình chỉ thấy ánh mắt của nàng đ ố n g nhiên mở lớn đại thiên sứ cùng nàng đồng bộ giống như một cái ao nước lớn một dạng ánh mắt đ ố n g nhiên mở vô biên kim quang ở khỏe mắt lưu truyền nhìn cách đó không xa mười một gã sắp ngưng tụ tốt thế công truyền kỳ cực giả trong tay hắn hai thanh th một đạo thần thánh thiên sứ thanh â m từ trong miệng nàng phát sinh tà ác kẻ xâm lược tiếp thu thẩm phán a thoại ô m rơi xuống nàng cùng phía sau lớn đại thiên sứ hư ảnh trong tay g i ờ cao thẩm phán chi kiếm đống nhiên đánh xuống lưỡng đạo cự đại kim sắc kiếm ba hướng tịch vũ đế quốc mười một ga truyền kỳ cực hạn cường giả địa phương sở tại bay vút mà đi ông gư không chấn động chứng kiến kinh khủng này công kích tịch vũ đế quốc mười một ga truyền kỳ cực hạn cường giả trong lòng rung rung t r xuống đã ngưng tụ công kích đống nhiên nhắm ngay lưỡng đạo cự đại kiếm quang đánh tới hòa diễm, hổ một bài nước hòa diễm ngửa mặt lên trời r một g ã trên người ngưng tụ quang khải truyền kỳ cường giả hai chân hơi ố lượng một dây kế tiếp đ ố n g nhiên đạt một cái hướng kim quang kiếm sóng bay vút mà đi ba đạo cự đại khẩu độ trung tâm đ ỏ lên một vàng một làm ba đạo dây nhỏ một dạng chùm tia sáng đ ỗ n g nhiên hướng mục tiêu đ á n h tới trong hư không lục đạo không Không tản ra khí tức kinh khủng lớn đại võ khí hư ảnh xoay quanh ra theo một đạo chỉ lệnh hạ đạt lục đạo vũ khí hư ảnh đ ố n g nhiên bay ra nhắm ngay kim quang kiếm lãng oanh kích mà đi chứng kiến cái này vốn là muốn lại vỗ cắt mười tên truyền kỳ cực h ạ n cường giả eo hành tình sử dụng chậm rãi đ c h ờ mong thần thánh thiên sứ bị kích sát bị đánh bại thiên môn đóng cửa sở h ư u đã tiến nhập quan khẩu các tướng sĩ tâm tình đều bị trận chiến đấu này t i ê u động trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ thần thánh thiên sứ nhất định phải thắng lợi nhất định phải kích sát đám này kẻ xâm lược thiên môn xem xét phương không đến hai mươi dặm vị trí ở bị khắp trốn thân ảnh văng lên nhìn về phía trước cái kia nguy nga h ù n g quan cảm giác được phía trước cái kia khí tức k i n h k h ủ n g cách mẫu kéo nói vội vã hạ lệnh gia tốc sắp tới chương ba trăm tám mươi hai thần thánh thẩm phán thần thánh công x i ề chương ba trăm tám mươi hai thần thánh thẩm phán thần thánh công xi ông ấy đạo kinh khủng công kích còn chưa g i a o đánh vào cùng nhau trong hư không trận trận ông hưởng tiếng cũng đã trước văng lên theo thời gian đưa đẩy hai phe công kích càng ngày càng gần phanh 9 8 í n t r h n h a n h ba đạo dây nhỏ v ậ y chùm tia sáng dẫn đầu v a n h đến kiếm ba bên trên rực rỡ quang mang trong nháy mắt bước lên nhưng mà liền chỉ lần này mà thôi ba đạo chùm tia sáng không có thể kiên trì đến hai cái hô hấp liền bị kim quan g kiếm lãng nổ nát hóa thành đ ầ y trời năng lượng phiêu phủ hư không ngay tại lúc đó triệu hoán này đạo công kích tịch vũ đế quốc ba gã chuyển kỳ cực hạn cường giả khỏe miệm chậm rãi lưu lại một đạo tiên huyết ba người thần sắc cứng lại. trong tay năng lượng như chiếc mánh liệt giờ tờ ép khẩu độ chung lại là ba đạo chùm tia sáng bắn ra bên kia sáu thanh gần như ngưng thực năng lượng thật lớn vũ khí đã đối lên kế ba ken ken tuy là sáu thanh vũ khí bị đánh liên tục bại lui nhưng là lại đem kim quan kiếm lãng thế tiến công c h ậ m lại xuống tới b ấ t quá thời gian ba cái hô hấp ba đạo chùm tia sáng lần nữa đánh tới lần này phía trước có lục đạo mạnh mẽ hai mươi mốt h á n vũ khí hư ảnh ngăn cản cái này ba đạo chùm tia sáng không có trực tiếp bị đánh tan thế, thế ba gã truyền kỳ cực hạn cường giả trên mặt lộ ra một trận tiêu ý phía sau bọn họ khẩu độ i chung năng lượng mánh liệt giờ tờ ép từng chùm sáng bay ra cùng phía trước nhất chùm sáng kia nối liền thành một đường ở kia sáng nối liền trong nháy mắt đó ba đạo quang thúc thế tiến công trong nháy mắt mạnh không chỉ gấp đôi k i m quan g kiếm lãng thế tiến công lần nữa chậm lại lúc này một người một hổ cũng chạy tới cả người lóng lánh trận trận hỏa diễm cự hổ m á n h địa nâng trạo hướng về phía trước người sóng kiếm trục được bên kia cả người lóng lánh từng đạo quang khải truyền kỳ cực giả nắm tay ra ngưng tụ ra một đạo kịch liệt mạch quang nhắm ngay trước người sóng kiếm chính là một quyền đánh xuống. k i m quan kiếm lạng thê tiến công vào giờ khắc này triệt để bị ngăn cản đỡ được đứng trên đài thập đại hành tình sử dụng trong lòng đông lòng e o hành tình sử dụng thắt nhẹ còn tốt đánh ngang tay sau đó hán trên mặt lộ ra một đạo âm tà tiêu ý nhẹ giọng đối với đưa tin q u ă n nói ra lại lên mười tên truyền kỳ cực hạn g cần phải đem tên này thần thánh thiên sứ chạm sát đưa tin q u ă n lộ ra hội ý nụ cười không mình hành lễ lĩnh mệnh nói là nhìn lấy đối diện tịch vũ đế quốc mười một ga truyền kỳ cực hạn cường giả cứ cư nhiên liên thủ đỡ được chính mình tiến công hạn t r gen lần nữa giơ lên trong tay thẩm phán cự kiếm t ị c h liệt năng lượng hội tụ nàng nhắm ngay tịch vũ đế quốc mười một g ã truyền kỳ cực h ạ n cường giả đ ố n g nhiên đánh xuống mà cái này nói công kích sau đó sau lưng nàng tám đôi cánh chim trùng mười một đạo kim sắc quang mang l ư n g tụ mà thành xiềng xích đ ỗ n g nhiên hướng phía trước bay ra mỗi một điều kim quang xiềng xích đều đối chuẩn một g ã tịch vũ đế quốc truyền kỳ cực h ạ n cường giả cảm giác được cái này nồng nặc tập trung khí tức cùng với đ ố i trận tịch vũ đế quốc mười một g ã truyền kỳ cường giả trong lòng đều là run lên thế tiến công lần nữa rất mạnh chỉ là quang một đạo công kích đều nhường bọn họ ngăn cản có điểm cố sức lại tới lương đạo bọ lúc này ngưng tụ quang khải tên kia truyền kỳ cực h ạ n cường giả đã không lại tiến công mà là ngưng tụ ra một đạo quan tuẫn ra sức ngăn cản kim quan kiếm lãng cảm giác được trên tay truyền tới cường hãn lực đẩy hắn cắn răng mang thầm cái này tờ mờ giờ cũng là truyền kỳ cực h ạ n thiên môn quân nội nhìn lấy chiến trường bên trong có chút không đỡ được tịch vũ đế quốc mười một gã truyền kỳ cực h ạ n cường giả từ vong chi tâm l ĩ n h chủ trong lòng chỉ còn lại có tràn đầy khiếp sợ t h a n h i ệ u đạt được quá người ở cảnh giới này mới biết được cái cảnh giới này chỗ kinh khủng lấy hắn kiếp trước thực lực hắn tự vẫn làm không được một người ngăn cản mười một mươi một gã đồng dạng cảnh giới cường giả. những cường giả này còn không phải là bình thường hạng người mà thần hy l ĩ n h trung tùy tiện ra hai người là có thể làm đến bước này trong đầu hắn đột nhiên hiện lên thần hy l ĩ n h chủ nghe được hai thế lực lớn tiến công hắn là cái kêu bông lỏng khuôn mặt vào giờ k h ắ c này chính hắn cũng không biết cái kêu khỏa nguyên bản lòng kiên định đã giao động đứng trên đài t h ậ p đại hành tình sử dụng chân mạnh lần nữa hơi n h í u nói thật tuy là bọn họ là cực kỳ tiếp cận thánh vực chuyển kỳ cực h ạ n cường giả nhưng tối đa có thể làm được đồng thời đánh ngang tay ba gã cùng giai bậc cường giả giống như trước mắt loại này một cái đánh mười một cái còn gần nằm ở thơ phòng ngoại trừ thánh vực cảnh giới đối với truyền kỳ cảnh giới ngoại bọn họ nghĩ không ra những lý do khác khi tức y theo phanh kết mọi người ở đây suy tư thời gian một đạo tiếng vỡ vụn vang lên chỉ thấy chiến trường bên trong ngưng tụ quang khải tên kia truyền kỳ cực hạ n cờ ư n giả lúc này trực tiếp bị đánh bay trên người quang khải chậm rãi vỡ vụn hóa thành từng đạo năng lượng tiêu tán hư không bên kia hỏa d i ễ m cự hổ đã chảo miệng cùng sử dụng không chỉ có hai móng gắt gao đỉnh lấy kim sắc ký ba trong miệng còn phun ra từng đạo hòa quang nhưng mà cái này ở thần thánh thiên sứ thẩm phán chi kiếm g i ớ i dường như bắt đầu không được bao nhiêu tác dụng cách đó không xa lục đạo vũ khí hư ảnh phách chạm tốc độ càng lúc càng nhanh đồng thời năng lượng tiêu hao tốc độ cũng càng lúc càng nhanh cứ như vậy một hồi thời gian trở nên bắt đầu hư vô đ ứ n g lên ngưng tụ cái này mấy đạo vũ khí hư ảnh chuyển kỳ cực hạ n cường giả sắc mặt đã trắng bệnh hô hấp không giống phía trước cái dạng nào chậm ổ n bắt đầu biến đến r u n rộn muốn nói trạng thái tốt nhất chính là cái kêu ba gã ngưng tụ trùng i a sáng công kích chuyển kỳ cực hạ cường giả ngoại trừ ngay từ đầu công kích bị đánh á t bị chấn động thổ huyết sau đó. liền lại không còn lại t h ư ơ n g thế mà giờ k h ắ c này nguyên bản ngưng tụ quang khải tên tia chuyển kỳ cực hạn cường giả bị phách rơi hư không bọn họ mười người bị công kích trong nháy mắt t ă n g phúc rất nhiều ở rơi xuống hư không trên đường tên này chuyển kỳ cường giả điên của ngưng tụ xung quanh năng lượng nhưng mà trong thân thể của hắn này một trăm mười ba khắc đã bị kim quan g ăn mòn vừa gặp phải chính hắn ngưng tụ năng lượng kim quan g trong nháy mắt đ ạ i nóng phúc lại là đầy miệng tiên huyết p h u n g a kim sáp kiếm ba bên t r o n mười một điều kim quan xiềng xích đón gió phất phới chứng kiến kim quan này xiềng xích không có phát động công kích mọi người đều bổn vực không thôi đứng trên này eo hành tình sử dụng b u ồ n bực nói đây là cái gì chiêu số ngưng tụ nhiều như vậy nói xiềng xích lại không phát di chuyển tiến công chẳng phải dư thừa còn lại chín tên hành tình sử dụng đều là lắc đầu biểu thị cũng không rõ ràng nhưng mà sẽ ở đó danh rơi xuống hư không truyền kỳ cực hạn cường giả rơi xuống đất trong n y mắt nguyên bản như tế liêu vậy âm phong lay động kim quang xiềng xích thoáng cái biến đến lăng lệ hướng về phía hắn chỗ ở vị trí bỗng nhiên đánh tới đột nhiên này biến động làm cho đám người đều không có phản ứng kịp tên kia truyền kỳ cực hạn cường giả cũng không có phản ứng kịp một hơi thở thời gian, nay đạo xiềng xích liền c ắ m vào tên này chuyển k ỳ cực hạn cường g i ả thân thể. một giây kế tiếp, trên người hắn kim quan g bắt đầu khởi động. gần một hơi thở thời gian, kim sát quang mang đưa hắn hoàn toàn báo khỏa. ba hơi phía sau, nguyên bản loạn tung tùng vẹo kim quan g chậm rãi bị ngưng tụ thành một đạo g ô n g xiềng. g ô n g xiềng bên trên, thình lình có k h ắ c một đôi kim sắc thiên sứ chi d ự liền tại g ô n g xiềng ngưng tụ thành thời gian, kim quan g xiềng xích mãnh địa có rút lại. tại chỗ có người đều không có phản ứng ký lúc đã bị kéo đến đạn chủ gen phía sau. chứng ba trăm tám mươi ba, đánh lén h đánh lén hát vất vái tên này tịch vũ đế quốc truyền kỳ cường giả chỉ có thể yên lặng bị kim quan g xiềng xích kéo đến cái tia với hắn mà nói là ác ma thần thánh thiên sứ phía sau lúc này toàn thân hắn bị kim quan g cầm cố không cách nào nhúc nhích mảy may nhưng là lại có thể cảm giác được rõ ràng trong thân thể năng lượng trôi qua thấy như vậy một màn cùng hạn chủ gen đối trận tịch vũ đế quốc cái này mởi tên truyền kỳ cực hạng cường giả trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ cả n g ư ờ i bốc lấy ánh lửa cự hồ trong nháy mắt l u i lại ba gã triệu hoán tam sắc chùm tia sáng công kích chuyển kỳ cường giả lập mã cường hành chặt đứt cùng phía trước quang thúc liên tiếp tụ lại năng lượng ở trước người hình thành một đạo mạn sáng to lớn phòng hộ tường giữa sân cũng chỉ có sáu trôi vũ khí đang cùng kim quan g kiếm lãng đối kháng sáu người bởi quá mức chuyên trú khống chế vũ khí lấy về phần bọn h ắ n áp căn bản không hề phát hiện quân đội bạn dĩ nhiên rút lui bốn là mười một người đều rất gian nan đối kháng kim quan g kiếm lãng lúc này lần nữa đạt được tăng mạnh phía sau sáu trôi vũ khí hư ảnh hoàn toàn gánh không được bao lâu khí trên người đã xuất hiện hết sức rõ ràng b ế t rách sáu người nhìn một chút xung quanh mới phát hiện năm người kia đã lui lại một người trong đó còn bị đối phương bắt làm tù binh chứng kiến cái này sáu người trong nháy mắt giận dữ bất quá một giây kế tiếp bọn họ liền muốn ra khỏi đối sách chỉ thấy ở sáu người dưới sự khống chế sáu trôi gần vỡ tan vũ khí hư ảnh chậm rãi hội tụ một bả khí tức phá lệ mạnh mẽ tấm chắn tre ở kim quan g kiếm lãng phía trước cũng chậm rãi lui lại thấy thế ả ạ n chu gen thầm nghĩ cơ hội tốt mười đạo nhàn rỗi kim quan xiềng xích trong nháy mắt bắn ra một đạo nhắm ngay tên kia thân hóa mánh hổ truyền kỳ cường giả đánh tới ba đạo kim quan g xiềng xích hướng về phía ba gã c h u y ể n kỳ cực hạn cường giả ngưng tụ quang thuận đánh tới còn lại lục đạo lại là trực tiếp cắm vào sáu trôi vũ khí hư ảnh dung hợp mà thành quang thuận trong khe hở ở cắm vào quang thuận khe hở trong nháy mắt đó kim quan g trên ống khóa quang mang mánh liệt lòng lánh nguyên bản có chút ngưng thực quang thuận trong nháy mắt hư vô một cái độ sáu người lúc này mới cảm giác cái này mấy đạo phía trước thoạt nhìn lên không nhiều lắm nguy hại cảnh l i ế u vậy kim quan g xiềng xích đến tột cùng khủng bố cỡ nào cái này mánh liệt năng lượng hấp thu năng lực để cho bọn họ không thể không b u n g tha điều chỉnh ống kính kiên không chế sau khi mất đi tục năng lượng tiếp tế không đến một phút đồng hồ thời gian đạo ánh sáng này khiên liền toàn bộ trở thành kim quan g khóa chất dinh dưỡng m ư i một điều kim quan g xiềng xích chung ngoại trừ phía trước hóa lại thân hóa quan g khải cái kia cái này sáu cái kim quan g xiềng xích chính là tráng kiện nhất mấy cái đánh tan đạo ánh sáng này khiên sáu cái xiềng xích càng thêm không kiên nể g h gì cả hướng sáu người truy kích mà đi không đến một hơi thở thời gian liền tập sắt đến sáu người trước người chỉ là tịch vũ đế quốc sáu gã truyền kỳ cực hạn cường giả bị xuyên thùng tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện lúc này sáu cái đạt được tăng cường kim quan xiềng xích bị ba cây trừng kiếm một bà trừng kích hai thanh đại đao ngắn trở một thương trận trận trói hai tiếng va chạm vang vọng hư không thấy như vậy một màn eo hành tình sử dụng trên mặt càng phát ra tái n h u ậ n hiện tại h ắ n chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào mới vừa phái ra mười tên truyền kỳ cực h ạ n cường giả trên người nếu như hai mươi danh truyền kỳ cực h ạ n đồng thời xuất thủ đều kích sát không được một gã thần thánh thiên sứ lời nói một trận chiến này liền không có cách nào đánh trực tiếp chạy trốn liền xong chuyện sáu gã truyền kỳ cực h ạ n liên thủ đều ngăn cản được cố hết sức chớ nói chi là lạc đản thân hóa mánh hổ tên kia truyền kỳ cực h ạ n cường giả nhìn lấy điều này kim quang xiềng xích khoảng cách thân thể của mình càng ngày càng gần thân hóa mánh hổ tên này chuyển kỳ cực hạn cường giả toát ra mồ hôi lạnh nhưng mà mới vừa cái kia lưỡng đạo kim quang kiếm sóng đem hắn năng lượng trong cơ thể tiêu hao hơn phân nửa hiện tại còn dư lại năng lượng đã rất khó lại ngăn cản kim quang khoa tiến công hắn chỉ có thể không gì sánh được tuyệt vọng nhìn lấy điều này kim quang xiềng xích chậm dại nhích lại gần mình 10 thước n thước 3 m é t 1 m é t 50 cm 10 phân đông nhiên hiện tại điều xiềng xích không gì sánh được tiếp cận mánh hổ thân thể lúc ba đạo khí tức kinh khủng từ tịch vũ đế quốc trận doanh bốc lên gần một cái hô hấp ba gã tay mạo kim quan g c h u y ể n kỳ cường giả tấn công về phía lấy điều kim sắc xiềng xích cách băng không có vẻ ngoài ý mớn kim quan g xiềng xích ở ba người cường mạnh dưới sự công kích hùng hãn gây liệng thiên sứ ản chủ gen liền nội vàng đem điều này xiềng xích thu hồi xiềng xích phía sau không đến năm hơi thời gian điều này kim quan g xiềng xích lần nữa khôi phục phía trước cường thế mà kim sắc gông xiềng trung bị khóa lại tên kia truyền kỳ cực hạ cường giả trên mặt vô cùng chẳng bệnh hắn đã hoàn toàn thoát lực không dám có quám có quái hy vọng bọn họ có khả năng đem danh ác ma một dạng thiên sứ k í c h s á t cái này dạng là hắn có thể được cứu đứng trên này lại một lần nữa chứng kiến tình hình chiến đấu như chuyển thập đại hành tình sử dụng xanh mét sắc mặt hỏa h o á n một chút đạt được cứu viện tên này thân hóa mánh hổ c h u y ể n kỳ cường giả chậm rãi tán đi hộ thể một ngụm máu tươi bỗng nhiên phun ra một bên thổ hắn vừa nói không có việc gì ta không sao chỉ là nơi đ â y trước phải giao cho các ngươi tới cứu viện ba người ân cần nhìn lấy hắn gật đầu thấy thế hắn vội vã mấy cái lắc mình tiêu thất trong chiến trường nguyên bản mười một ga truyền kỳ hiện tại đi một gã bị bắt làm tù binh một gã lại bỏ thêm ba gã biến thành mười hai tên trạng thái tràn đầy ba người cả người tản ra bén nhọn kỳ quang giống như một thanh trường kiếm sắc bén một dạng vững vàng đứng lặng tại chỗ nhìn chằm chặp trên bầu trời phe phẩy tám đôi cánh chim thần thánh thiên sứ hạn chú gen nhìn lấy chặt đứt chính mình khóa ba người kinh ngạc một tiếng ô hát lại là kim thuộc tính võ giả thiên môn quân nội nhìn lấy ba người k i a tán phát lăng lệ kỳ quang tử vong chi tâm l ĩ n h chủ trong lòng cũng ám kinh ngạc một chút lại là thuộc tính cờ giả không biết thần thánh thiên sứ có thể hay không chống đỡ được mọi người ở đây ánh mắt đều toàn bộ ngưng tụ ở ba gã tới cứu viện cường giả cùng hãn chủ gen trên người lúc cách đó không xa đoàn kia cực hạn hát vân bên ngoài bảy đạo cường hãn công kích trong nháy mắt bốc lên bốn đạo cự đại hoa cầu ba đạo vẫn thạch khổng lồ hướng về phía hát vân bỗng nhiên n é m tới nhưng mà cái này còn không để yên một t u a này công kích phía sau bảy đạo khí tức cực kỳ cường hãn hình thú hư ảnh bị triệu hắn đi ra hướng trong mây đen chính là một cái vận mạnh hát vân bên trong lúc này chín tên truyền kỳ cường giả cộng đồng ngưng tụ quang cháo đã chiếm cứ trong mây đen một phần ba vị trí lúc này cảm giác được hát vân bên ngoài quen thuộc công kích. chín người trên mặt lộ ra một trận sắc mặt vui mừng phòng ngự cháo trung tịch liệt quang mang chất r i ệ u mấy đạo năng lượng ánh sáng hướng phía trong mây đen chính là một trận loạn s ạ đây hết thể đều phát sinh quá nhanh thế c h n tên ám dạ số mười một cùng những người khác đều không có phản ứng kịp xuyến oanh băng đầy trời quang hoa tiềm h t h ư ớ c vắt ngang trên bầu trời mảnh này cực hạn hắc vân ở nơi này mười sáu đạo chuyển kỳ cực hạn cường giả dưới sự công kích trong nháy mắt tiêu tán c h í tên chuyển kỳ cực hạn cường giả cộng đồng ngưng tụ phòng n g cháo lúc này cũng hiện hiện hữ không mà cách đó không xa ám g i số mười một thân ảnh cụng từ trong hư không hiện hiện ra chỉ thấy hắn tia tia hát cám huyết dịch từ khoe miệng chảy ra hỏng rồi thiên môn quân nội t ử vong chi tâm l ĩ n h chủ nói thầm một tiếng chương ba trăm tám mươi b ố ám dạ vong thần thi đến chương ba trăm tám mươi b ố ám dạ vong thần thi đến sát thủ một ngày mất đi thuộc về hắn lĩnh vực thực lực liền yếu đi rất nhiều mà bây giờ lại lâm vào mười sáu danh truyền k ỳ cực hạn cường giả trong vòng đây khó khăn hắn tự nhận là dưới tình huống như vậy hắn có thể sống chạy trốn tỷ lệ không đủ mười lấy hắn bây giờ còn không đến xử thi tội cùng thực lực coi như là trong lòng giúp đỡ cũng không có biện pháp nào đứng trên này thấy như vậy một màn eo hành tình sử dụng trong nháy mắt đứng dậy h é t lớn t ố t nhất định không thể để cho hắn chạy rồi toàn lực kích s á t hắn bên người chín tên hành tình sử dụng trên mặt cũng không khỏi treo trận trận sắc mặt vui mừng thấy thế thần thánh t i ê n sứ ả ạ n chủ gen run lên trong lòng c h o mày sau lưng t i ê n sứ pháp tướng đ ỗ n g nhiên sáng lên trận trận kim quan g l ó n g ánh thiên đường hàng lâm thiên sứ pháp tướng bầu trời một tòa cung điện hư ảnh trầm rãi hiện hiện mặt trên nổi lơ lửng từng đạo mỹ lệ cảnh tượng cùng thiên đường độc nhất vô nhị liền tại cái tòa này thiên đường hư ảnh đánh xuống trong n h mắt h n trụ gen toàn thân kim quang l ộ n lẫy phía sau mười sáu con cự đại cánh chim hoàn toàn mở ra nguyên bản mặt trời t r ó i trang trên cao đại địa trong nháy mắt bị bóng ma bão phủ đứng trên l à i chứng kiến h n trụ gen vật hết hỏa lực eo hành tỉnh sử dụng tâm tình càng kích động lại phái năm tên truyền kỳ cực hạn bên trên nhất định phải ngăn trở thiên sứ tiến công tên kia hát cám sinh vật đèn đã cạn dầu chỉ lệnh hạ đặt b ấ t quá năm giây thời gian năm tên truyền kỳ cực hạn cường giả d ự n thân thần thánh tiên sứ h n trụ gen phía dưới đại địa bên trên tương đạo bốn trăm hảo quang màu vàng đất vờn quanh ở tại trên người Vừa trong ớ i chiến t ư bọn hư i đứng không ư hạng chủ gen nơi đó nhìn không ra ý đồ của bọn họ vất quá lần này nàng vô ích kiếm mà là tay trái chậm rãi ngưng tụ một đạo thần thánh quang huy năm hơi phía sau trong tay nàng thần thánh quang huy khí tức đến định phòng chỉ thấy nàng một tiếng quát lớn thần thánh phong bạo cầm trong tay đạo kia thần thánh quang huy đập về phía đại đ ị a mà lúc này năm đạo tường đất đã đạt tới mười mấy mét cao độ ở thần thánh quang huy nện vào đại đ ị a trong nháy mắt đại đ ị a không gì sánh được bình tĩnh một giây kế tiếp quanh này đạo thần thánh quang huy c h ố rơi xuống đất một trận kịch liệt kim sắc bao t á p đ ố n g nhiên nổi lên quanh mình bùn đất đều bị này đạo bao t á p cuốn lại năm t i ê n dựng thân đại đ ị a truyền kỳ trong cơn giả một người lạnh rên một tiếng trò và tôi huyền thổ sóng chiều ở thoại ấm rơi xuống trong n h y mắt năm người ngưng tụ tường đất xung quanh từng đạo năng lượng đánh út về phía dần dần ngưng tụ thành hình thần thánh phong bạo ông năm đạo năng lượng đang đến gần thần thánh phong bạo trong nháy mắt sở hữu khí tức biến mất rất hiển nhiên đã trở thành thần thánh phong bạo ngưng tụ chất dinh dưỡng chỉ là một g i â y kế tiếp nguyên bản vừa dày vừa nặng đại điện dĩ nhiên giống như thủy m ự c dạng tạo nên từng đạo cuộc s ó n g mà cái này hậu thổ sóng c h i ề u đ i ể m kết thúc rất hiển nhiên là cái kia đến thần thánh phong bạo thế như vậy một màn sở hữu binh x í đều kinh hãi cái này đây chính là truyền kỳ cường giả lực lượng sao có thể khống chế bao tác có thể dao động đại đ i ệ thật là khiến người say mê、à. chỉ là thiên sứ dường như cũng quá mạnh một ít ta hơn t r u y ề n kỳ cường giả đều chỉ là vì đang lúc mọi người nhìn soi mói đạo thứ nhất hậu thổ sóng c h i ề u trùng kích ở còn chưa thành hình thần thánh phong bạo bên trên u ùm u n giờ g k h ắ c này đại địa cùng phong bạo đụng nhau đứng lên ngay từ đầu mấy đợt hậu thổ sóng c h i ề u đối với thần thánh phong bạo đều không có ảnh hưởng quá lớn mà theo hậu thổ sóng c h i ề u càng trồng chất càng cao l ự c t va đ ậ p càng ngày càng mạnh thần thánh phong nổ ra t h ủ y xuất hiện rối loạn tình trạng thẳng đến thấy như vậy một màn nam tiên trưởng không đại địa chi lực chuyển kỳ cường giả đều thở phào nhẹ nhõm ở đại địa cùng bao tác đụng nhau đồng、thời. tương đất lần nữa tăng lên hơn hai mươi mét đã tại thần thánh thiên sứ hạng chủ gen chu vi tạo thành một đạo cản trở chứng kiến cái này năm tên truyền kỳ cường giả đem thần thánh thiên sứ hạng chủ gen khiên chế trụ cách đó không xa đã đối với ám dạ số mười một hình thành vây quanh mười sáu danh truyền kỳ cường giả lập tức phát động công kích nhiều người tự nhiên không cần cận thân giao chiến ai biết cái này nhìn liền thập phần giống như sát thủ sinh vật sẽ có hay không có cái gì còn lại chiêu thức sở dĩ mười sáu người tuyển chọn tấn công từ xa mười sáu đạo năng lượng khác nhau quang trụ đỗng nhiên hướng bị vây khốn ở trung gian ám g i số mười một tập sát mà đi nếu là không có bị t r ọ n thương ám giả số mười một còn có thể t u y ể n trạch chính diện khiên một cái mà bây giờ hắn chỉ có thể thi triển cực hạ n thân pháp né tránh đây cơ hồ vô giải công kích đạo thứ nhất đạo thứ hai đạo thứ ba đạo thứ tư đạo thứ chín đệ t h ậ n đạo và anh b à anh chỉ thấy trốn vào hư không hắn lần nữa bị đánh đi ra mà nếu bị đánh đi ra đó chính là vô cùng vô tận công kích đánh tới giờ k h ắ c này hắn không thể không kiên trì ngăn cản những thứ này công kích một cái n u ám quang cháo đưa hắn bao phủ ngăn cản tới từ bốn phương tám hướng công kích nhưng mà nay đạo phòng ngự cháo chỉ kiên trì đến đạo thứ ba công kích hạ xuống liền ra phát hiện trận trận vết dạn g ở đạo thứ tư cùng đệ ngũ đến công kích lúc rơi xuống lũ ám quang cháo trực tiếp biến nát ám dạ n g số mười một hoàn toàn bại lộ ở địch nhân công kích phía dưới phấp phốc, phốc mỗi một đạo công kích hạ xuống trên người của hắn máu tươi bắn tung tóe thiên môn đóng cửa sở hữu thủ quân toàn bộ t r ầ mặc bọn họ nắm tay chặt soạn viễn phương người nọ là vì bảo vệ bọn hắn lui lại mới có thể rơi xuống mức độ này mà những thứ kia còn không có tiến nhập thiên môn quan các liên q â n lúc này dồm dứa ánh mắt đỏ như máu nhìn phía xa cái kia gần như bị ngược sát đám d ạ số mười một không biết là ai nói ra một câu lão tử tờ mờ giờ không trốn cùng đám này tạm thoái đổi b ệ n h tính cầu xin lập tức liền đưa tới mọi người có minh chỉ là một đạo mệnh lệnh như nước lạnh một dạng đem bọn họ nhiệt huyết dập tắt không trốn không trốn các ngươi muốn cho anh hùng biết chạy vô ích sao không trốn các ngươi xông đi lên chịu chết sao nhanh chóng lùi cho ta đến quân nội cửa khẩu miệng bảo vệ mới đúng lên được anh hùng đổ máu bốn trong hư không lúc này thần thánh tiên sứ như liên vậy đối với ngăn cản hắn chuyển kỳ cường dạ phát động bánh liệt tiến công mấy đạo kim quan g kiếm lang hướng xung quanh bộ tới bộ đến hư không đều vang lên trận trận ông minh chi thành nhưng mà nàng mỗi một đạo tiến công đều bị năm tên hoặc năm tên trở lên truyền kỳ cực hạn cường giả liên thủ ngăn trở hoàn toàn không đột phá nổi mọi người phòng ngự lúc này mạnh như có thể bản thân đối kháng mười sáu danh truyền kỳ cường giả nàng cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào lính chủ đại nhân trên người nàng biết cực hạn của nàng mình nhưng là này a n h lại là mười sáu đạo công kích a n h đến trên người hắn lúc này hắn đã không cảm giác đau đớn chết lặng lúc này trước mắt hắn xuất hiện lần đầu tiên nhìn thấy lý việt gián giấc lĩnh chủ đại nhân t a nhiệm vụ hoàn thành tiếp sau chương ba trăm tám mươi lăm báo thủ thiên thấp chương ba trăm tám mươi lăm báo thủ thiên thấp u ố n g bùng răng rắc trong lúc nhất thời tiếng sấm đại táo nguyên bản ánh nắng tươi sáng bầu trời thoáng cái ảm đạm đứng lên ám dạ số mười một thân ảnh hóa thành một trận hắc vụ tiêu tán trong thiên địa gian rắc oanh từng đạo lôi đình l ó i ra bổ vào bên trong chiến trường này trận trận hắc vụ từ dưới đất bước lên không đến một phút đồng hồ thời gian liền đem mảnh chiến trường này vào trùm giữa sân chỉ có như t r ư ớ c vẫn còn ở phát động công kích tịch vũ đế quốc ba mươi hai danh truyền kỳ cực h ạ n cường giả cùng b ạ o hiểm thần thánh quang huy h ạ n chủ gen c h ỗ còn có thể thấy một chút những sắc thái khác trừ cái đó ra địa phương khác đều là một mảnh hôn ám có thể nhìn thấy bất quá mười thước chi điểm cách thiên môn quan còn có ba trăm dặm chỗ thần hy đại quân cấp tốc đi về phía trước gợi ý của hệ thống ngươi thủ hạ truyền kỳ cảnh giới cực h ạ n sinh vật ưu ảnh linh thể tử vong nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện này đạo gợi ý của hệ thống lý việt cả kinh ưu ảnh linh thể truyền kỳ cực h ạ n đó chính là ám giả nhất hào đến số mười một m ư t thủ chính mình ảnh tử chung có năm tên ám dạ sát thủ còn lại năm tên ở phòng ngự thần hy lĩnh các nơi không có khả năng có việc vậy chỉ có ám dạ số mười một nghĩ vậy trong lòng hắn sửng sốt ám dạ số mười một cùng thần thánh thiên sứ h n chủ gen ở tấn cấp sau đó lập tức liền trở về nguyên lai、like、trên cương vị nghĩ vậy trong lòng hắn sửng sốt vậy bây giờ ám dạ số mười một tử trận thần thánh thiên sứ h n chủ gen cũng nguy hiểm hắn vội v á gọi tới e n c h o cùng cá rồn ngũ kiếm sĩ cùng không gian t h u ậ t sĩ bạch linh mấy người thứ nhất liền thấy lý việt trên mặt vẻ mặt lo lắng trong lòng không khỏi hoảng hốt bạch linh người cấp tốc cơ cấu một đạo tiểu hình truyền t ố n g trận để cho ta cùng bọn họ làm giận lúc trước hướng chiến trường lĩnh mệnh phía sau bạch linh trên người lập tức mạo hiểm trận trận t ư ờ n g hãn không gian chi lực không đến một phút đồng hồ thời gian một cái ánh sáng màu trắng cửa xuất hiện bạch linh thở phì phò nói ra lính chủ đại nhân ta hiện nay nhanh chóng nhất chỉ có thể cơ cấu hai trăm dặm truyền t ố n g trận chứng kiến bạch linh tiểu tụy gián dấp phía sau hắn thiên khải á o chẳng t r ầ m dại phất phới một đạo chữa trị ánh sáng bao phủ ở bạch linh trên người hai trăm dặm cũng tốt các ngươi bảy cái theo ta đi trước em chỗ bảy người liền nói một tiếng một hơi thở phía sau lý việt một chuyến tám người thân ảnh xuất hiện ở hai trăm dặm bên ngoài mới vừa tới nơi này là hắn có thể thập phần cảm giác được rõ ràng trong thiên địa cái này của dị tượng một cỗ tức giận trong nháy mắt xông lên lý việt trong lòng đi sát nhân đến bây giờ đ á n g người rốt cuộc biết lý việt đ ộ i và n g ngư n h â n tốc độ cực nhanh đại kiếm sĩ lập tức rút ra trường kiếm trong tay theo tay vung lên một thanh kiếm quang xuất hiện chở mấy người cấp tốc nhằm phía thiên môn con chỗ chứng kiến cái này giống như thiên nội trắng cảnh thần thánh thiên sứ ạ n chủ gen run lên trong lòng trong tay năng lượng l i ề u mạng điên cùng giờ tờ ép muốn đánh vỡ mọi người phòng hộ thần thánh thẩm phán thần thánh thập tự t r ạ m thần thánh kiếm quang thần thánh kiếm chém thiên sứ chi kiếm rốt cuộc ở nàng mãnh liệt tiến công dưới đem nhốt chặt phòng ngự của nàng đánh vỡ phía sau tám đôi cánh c h i m đỗng nhiên gỗ trong nháy mắt xuất hiện ở vòng phòng ngự bên ngoài nhìn trước mắt trong thiên địa tán phát hôn á m mê vụ nàng ngây người khoáng khắc các ngươi dĩ nhiên giết hắn đi một giây kế tiếp sau lưng nàng thiên đường trong hư ảnh chậm dãi xuất hiện một thanh quan kiếm thật to rõ ràng là thiên sứ chi kiếm đánh vỡ chúng đơn vị vòng vây một c h i ê u kia kim quang xiềng xích đống nhiên co rút lại tên kia bị gông xiềng khóa lại chuyển kỳ cường giả trong nháy mắt bị kéo đến trước người của nàng tản ra k h í tức kinh khủng thiên sứ chi kiếm chậm rãi hướng hắn hạ xuống thấy thế nguyên bản thập phần mừng dỡ tịch vũ đế quốc một đám cường giả trên mặt đột biến lấy hiện tại tên kia chuyển kỳ cực hạn cường giả ra bọc xương trạng thái ở nơi này nói kinh khủng giữa sự công kích tuyệt không khả năng còn sống mười sáu danh chuyển kỳ cường giả tội vã hội tụ năng lượng h ư ờ n g cái trôi này thiên sứ chi kiếm a n h kích mà đi chỉ là tốc độ của bọn họ ở đâu có thiên sứ chi kiếm nhanh. một giây kế tiếp trên bầu trời nóng n ả y tiếng sấm lần nữa nóng n ả y trong hát vụ dĩ nhiên xuất hiện từng đạo đ u h á n c h i hồn lại tựa như phía trước trên chiến trường chết trận chiến sĩ đứng trên này nguyên bản nhân v ì đánh chết đối phương một người mà mừng rỡ mười tên hành tình sử dụng dần dần chấn định nhìn lấy trong x ư ơ n g mù dày đặc vẫn ở chỗ cũ q a n h kích phía trước ám giả số mười một chỗ vị trí mười sáu danh truyền kỳ cực giả hắn l ệ n h lùng truyền thanh nói người đã chết tiếp tục vây công tên kia thiên sứ ai nếu là có thể kích sát tên này thiên sứ có thể thu được dự kiến cho vị nghe thế giữa sân ba mươi hai danh truyền kỳ cực hạng cường giả giống như điên vậy trong cơ thể năng lượng giống như không muốn m ộ n dạng hướng về phía trên bầu trời đoàn kia thần thánh quang huy tùy tiện đánh kích ba mươi hai nói cường hãng công kích đồng thời phát sinh chung quanh hát vụ đều bị đánh sơ sát rơi cảm nhận được nhiều như vậy nói kinh khủng công kích ả ạ n chú g e n vội vã thu hồi sở hữu xiềng xích Đồng t h ờ i phía s a u lần nữa bay ra đ cái kim quan g xiềng xích mười sáu điều kim quan g xiềng xích trong gió mất trật tự phất phới nhìn như mất trật tự kỳ thực đưa nàng phía sau toàn bộ phòng ngự ở chỉ thấy nàng trợt quát một tiếng q u a n minh kiếm sông trước người mấy đạo kim sắc khẩu độ hình thành một giây kế tiếp khẩu độ chung vô số quang minh chi kiếm được triệu hoán mà ra v o n h về phía trước công tới chùm tia sáng vang vang trong lúc nhất thời quang hoa đầy trời ba mươi sáu tên truyền kỳ cực hạn cường giả vòng thứ nhất công kích hoàn toàn không tiếp tục thần thánh thiên sứ h ạ n chủ gen nơi đây đạt được c h ỗ t ố t tranh nhau đánh ngang tay chiến đấu vẫn ở chỗ c ũ tiếp tục trên bầu trời các loại công kích bay múa đầy trời kim quan g kiếm đã hội tụ thành một cái kim quan g kiếm mưa sông dài bình định trước người vô số công kích phía sau mười sáu điều kim quan g xiềng xích tổ hợp một đạo phòng vệ nghiêm m ậ t lưới mặc kệ công kích như thế nào đi nữa c ư ờ n g liệt đều không thể đột phá bên ngoài phòng ngự c h u y ê n kỳ cực hạn xuất thủ chiến đấu dư ba vô cùng kinh khủng ám dạ số mười một bị kích sát sinh ra h ắ c vụ hiện tại đều bị sung diệt vòng chiến chu vi hơn mười dặm trong đất đều bị bình định trong hư không cũng là như vậy sở hữu h ắ c vân đều bị đánh sơ s á t liệt nhật lần nữa tỏa sáng quan t hải sở hữu phổ thông sĩ tốt lúc này mới nhìn thấy chiến trường chân chính phía trước bọn họ đều chỉ có thể bằng vào cái kia tiếng vang dung trời cùng đẩy trời quang hoa suy đoán công kích cương đại thiên môn đóng cửa chứng kiến thần thánh thiên sứ chỉ dựa vào sức một mình liền ngăn cản ba mươi hai danh truyền kỳ cực hạng cường giả tiến công không rơi xuống hạ phong quan minh giáo phái nhân trong nháy mắt hưng phấn không tôi h có trực tiếp quỳ xuống đối với hạn chủ gen bài đứng lên thần thánh thiên sứ a mời bảo h ộ ngươi tin đồ bình an a so với sự hưng phấn của bọn hắn tử vong chi tâm l ĩ n h chủ cùng mặt cờ đám người trên mặt thì tràn đầy đồng nặc buồn ý bọn họ hết sức rõ ràng như vậy thế hòa có thể thời gian duy trì không có khả năng quá dải sân ga bên trên một đám hành tình sử dụng trong lòng mặc dù kinh ngạc nhưng trên mặt cũng là không gì sánh được vẻ m chương ba t r ư ơ i sáu viện quân đến tịch chiến chương ba t r ư ơ i sáu viện quân đến tịch chiến kinh ngạc chính là thần thánh thiên sứ cường đại t ư nhiên có thể ở ba mươi hai danh truyền kỳ cực hạn cường giả dưới sự công kích tài giỏi như thường vung lòng là bọn họ rốt cuộc cũng kiểm tra đo lường đến bên ngoài cực hạn chỗ chỉ cần cái này dạng hao tổn nữa không được bao lâu khối này cự đại đá cản đường cũng sẽ bị tiêu diệt ngay tại lúc đó thiên môn xem xét phương t r ậ n t r ậ n hỗn đ ộ n tiếng bước chân văng lên nghe thấy nói tin tức đại công chúa mừng rỡ không tôi lập tức hạ lệnh mau mau mở cửa thành ra làm cho huyết lang quân đoàn vào thành hầu như ở truyền đạt mệnh lệnh đồng thời hơn mười danh huyết lang thân ảnh xuất hiện ở thiên môn đóng cửa trên người bọn họ đều tản ra thuộc về truyền kỳ cường h ã n khí tức vừa tới thiên môn quan trên bầu trời kinh khủng kia chiến đấu khí tức lập tức liền hấp dẫn huyết lang nhóm chu ý lực một phút đồng hồ sau h i ể u rõ song phương thế lực huyết lang thống l ĩ n h cách m â u kéo nói nhìn phía sau mấy người mở miệng nói mấy người các ngươi bảo vệ quân khẩu chỉnh đốn tốt quân đoàn ta đi trợ g ú p thiên sứ vừa dứt lời dưới phía sau hắn toát ra một đạo huyết cánh chim màu đỏ tung người một cái bay lên hư không khoảng cách chiến trường càng gần cách mẫu kéo nói trong lòng càng kinh ngạc kinh khủng này chiến đấu giữa ba phổ thông truyền kỳ sơ kỳ sinh vật tuyệt đối không chịu đổi mà bây giờ ở giữa đoàn k i ê n mạo hiểm trận trận thần thánh quang huy thiên sứ dĩ nhiên một mình đối kháng hơn ba mươi đạo như vậy công kích sao mà khủng bố mà loại này thiên sứ hắn hết sức rõ ràng thần hy lĩnh còn có bao nhiêu tối thiểu hắn lần trước liền gặp được không biết năm tên trong lòng hắn không khỏi âm thầm mừng rỡ mình đương thời đầu nhập vào phải kịp thời bằng không chờ các loại thần hy lĩnh phản ứng kịp vì tiện p h á vài tên thiên sứ là có thể đem hắn huyết lang nhất tộc đo các h chiến trường càng gần trong lòng hắn thuộc về huyết lang nhất tộc nguyên thủy nhất chiến y trong nháy mắt dâng lên cắn nuốt anh hùng chi quả hắn rất rõ ràng cảm giác được chính mình lực lượng để thăng với lúc lập tức thì có thực tiễn đối tượng trong vòng chiến không có một cái truyền kỳ cường giả chú ý tới huyết lang đơn giản là bọn họ cảm giác huyết lang trên người tán phát khí tức thực sự quá nhỏ bé không có hứng thú sớm như vậy liền ra tay xa xa đứng trên này eo hành tình sử dụng có thể không phải nghĩ như vậy có phía trước mấy lần như vậy khiết sợ hắn biết rõ thần hy lĩnh không có đơn giản sinh vật lập tức hạ lệnh lại xuất động ba gã truyền kỳ cực hạn cường giả đem tên này không rõ lai lịch sinh vật ngăn cản không thể ảnh hưởng bọn họ t h ú liệp thiên sứ đưa tin quan không người linh mệnh cấp tốc lui không đến thời gian ba cái hô hấp ba đạo dành riêng cho chuyển kỳ cực hạn cường giả khí tức kinh khủng lần nữa từ tịch vũ quân đoàn t o á t ra ba đạo manh liệt công kích hướng huyết lang thống lĩnh điên cuồng đ á n h tới cảm giác được địch đến khí tức huyết lang thống lĩnh cười lạnh nói hai anh thật đúng là để mắt ta dĩ nhiên đồng thời phái ba gã chuyển kỳ cực hạn cường giả ngăn cả ta thoại âm rơi xuống phía sau hắn một đạo huyết lang hư ảnh chậm rãi ngưng tụ ba đạo công kích càng ngày càng gần phía sau hắn huyết lang hư ảnh cũng càng ngày càng ngưng hô thanh trong lúc nhất thời quan g hoa đại táo quan g ảnh v ă n g khắp nơi quan g hoa tán đi huyết lang hư ảnh y y ảnh cũ đứng lặng ở trên hư không mà cái kêu ba đạo công kích bị huyết lang hư ảnh một chảo đập nát hóa thành năng lượng tiêu tán hư không ba gã mới vừa chạy đến t r u y ề n kỳ cực hạn cường giả thấy như vậy một màn trong lòng không khỏi r u n lên mới vừa công kích tuy là bọn họ không có sự xuất toàn lực nhưng là có ít nhất bảy thành lực lượng nhưng c ư nhiên không có đối với đối phương hình thành chút nào thương tổn nhìn lấy như trước hướng chính mình ba người đánh tới chấp đoán huyết lang hư ảnh ba người đều là lạnh rên một tiếng trong tay ngưng tụ ra một thanh khổng lồ quan ảnh vũ khí bên kia thần thánh thiên sứ cùng tịch vũ đế quốc ba mươi hai danh truyền kỳ cực hạn cường giả chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục đậy trời kim quan kiếm mưa rơi cho nàng ngay mặt mười sáu danh truyền kỳ cực hạn cường giả không khỏi tế xuất phòng n g cháo lúc này trước người bọn họ đều có một gã cự đại đá tảng cự nhân tại ngăn cản kim quan g kiếm mưa công kích không đến năm phút đồng hồ thời gian ở kim quan g kiếm mưa vô cùng vô tận dưới sự công kích năm cái tảng đá cự nhân chậm rãi vỡ vụn hóa thành nhất địa c ả i thạch thực sự là gặp ủy cái này thiên sứ làm sao mạnh như vậy đây đã là cái thứ ba ở tiếp tục như vậy sợ chúng ta còn không có dây dưa đến chết nàng đã bị nàng dây dưa đến chết năm người hùng hùng hổ hổ tốn hao năng lượng to lớn lần nữa triệu hoán một gã tảng đá cự nhân mà đổi thành bên ngay từ đầu vốn cũng không phải là toàn thắng trạng thái chín tên chuyển kỳ cực hạ cường giả năng lượng thu phát đã bắt đầu theo không kịp chỉ thấy cái kia lục đạo cự đại vũ khí hư ảnh đã cực hạn tiếp cận trong suốt nhìn qua đã kiên trì không được bao lâu một bên ba cái cự đại quan t u ẫ n dứt khoát như vậy mà thần thánh thiên sứ ảng chủ gen phía sau vẫn nằm ở tiến công trạng thái mười sáu danh truyền kỳ cực hạn cường giả lúc này cũng có vẻ hơi vô lực chủ yếu là còn có chút bực bội đi tờ nờ giờ vì sao chỉ có thể xử x u ấ t bình thường chín mươi phần trăm lực lượng thực sự là gặp ủy chớ không phải là lại là này danh thiên sứ dở trò có thể là nghe nói thiên sứ là quan minh sứ giả nhưng áp chế mười thuộc tính cái này mạnh đến nỗi cũng quá bất hợp lý đi mặc kệ ưu thế vẫn là hoàn cảnh xấu lúc này hạn chủ gen trên mặt đều chỉ còn lại có khuôn mặt l ã n h ý trong tay năng lượng mánh liệt giờ rs quang minh kiếm sông uy thế một điểm không so mới vừa phát sinh thời điểm yếu ngược lại càng mạnh bởi vì phía sau nàng thần thánh tỏa liên không chỉ có thể ngăn cản tiến công còn có thể đảo ngược hấp thu đối phương năng lượng bên kia huyết lang thống lĩnh cùng đến đây ngăn t r ở ba gã c h u y ể n kỳ cực hạng cường giả đã kịch liệt triển khai chiến đấu huyết lang hư ảnh cùng cách mẫu kéo nói phối hợp thập phần mất tiết đánh ba gã truyền kỳ cực h ạ n cường giả trong lúc nhất thời có chút chống đỡ không được ba hai chỉ thấy huyết lang hư ảnh cự đại móng đ u ố t rồi hướng một người trong đó đánh ra mà đi tốc độ cực kỳ nhanh cũng không có bởi vì huyết lang hư ảnh cự đại mà chỉ hoang công kích tốc độ v ẹ n mẹn một hơi thở thời gian liền vỗ tới tên kia truyền kỳ cực hạ n cường giả đối mặt cái này công kích tên này truyền kỳ cực hạ n cường giả chỉ có thể nhắc tới vũ khí trong tay tiến hành ngăn cản hai gã khác truyền kỳ cực hạ n cường giả nhìn đúng thời gian đồng thời đối với huyết lang hư ảnh phát động công kích hai thanh cự đại trường kiếm hư ảnh sừng sức trời cao đối với huyết lang hư ảnh hung hăng đánh xuống trong hư ảnh huyết lang thống lĩnh cách mẫu kéo nói lạ huyết lang hư ảnh cự đại đôi bắt đầu vung vẩy đứng lên phanh phía trước huyết lang hư ảnh một t r ả o đem tên này truyền kỳ cực hạn cường giả đánh bay cách xa mấy mét sau đó lập tức nói t r ả o tấn công về phía oanh kích hắn trong đó một thanh vũ khí cái đôi của hắn cũng vào lúc này nhắm vào một gã khác truyền kỳ quét ngang mà đi chương 387, không động chi v ư ợ t xuất thủ nghĩ cách cứu viện chương 387, không động chi v ư ợ t xuất thủ nghĩ cách cứu viện không cách nào hai gã truyền kỳ cường giả chỉ có thể lập tức thu hồi công kích phòng ngự đứng lên nhưng bọn họ vội vàng phía dưới phát động phòng ngự ở đâu có có thể chống đỡ được huyết lang hư ảnh công kích trực tiếp bị quét bay cách xa mấy mét như vậy cảnh ngộ bọn họ đã không phải lần thứ nhất đối mặt sở dĩ hết sức quen thuộc l ắ p mình gom lại cùng nhau lần nữa tìm kiếm tấn công cơ hội huyết lang thống lĩnh nơi nào sẽ cho bọn hắn suy tư thời gian cự đại lang t r ả o hướng phía bọn họ chính là một trận chợ v ỗ xa xa đứng trên đài nhìn chằm chằm vào huyết lang tấn công eo hành tình sử dụng đ ỗ n g nhiên cả kinh nói huyết lang nhất tộc dĩ nhiên là huyết lang nhất tộc ngay vậy còn lại chín tên hành tình sử dụng rất mạnh đứng ậ y vẻ mặt kinh ngạc nhìn trong hư không đầu kia cự đại huyết lang hư ảnh Cái gì? Huyết lang nhất tộc. Bọn bị họ không hơn năm cũng hành tỉnh dụng thần lĩnh vận như lang nhất phải thở hy khí thể thu phục huyết diệt dài, ai, lại ở Làm đậm trước tộc tốt tộc? có có đã sao? sao? sử sâu sao Eo vậy, vì xem ra nhất định phải ra tay toàn lực còn lại ba mươi b ố danh truyền kỳ cực hạ cùng hơn năm mươi danh truyền kỳ trùng kỳ và hậu kỳ bọn toàn bộ ra tay đi cấp tốc đem cái này hai đầu sinh vật khủng bố kích sát hai mươi mốt đưa tin quan trong lòng cả kinh đội ba kích động không mình hành lễ lui hướng đại doanh cấp tốc chạy đi theo hành tinh sử dụng nhìn chung quanh một vòng xung quanh mấy người chậm rãi nói các láo bằng hữu chúng ta cũng muốn tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị truyền thuyết thần hy lĩnh còn có hát cá ma lòng tinh linh nữ b u những sinh vật này hiện tại cũng không có nhìn thấy sở dĩ chín tên hành tinh sử dụng vẻ mặt ngưng trọng tiên lặng gật đầu trong hư không chiến đấu vẫn ở chỗ cũ duy trì liên tục tịch vũ đế quốc đưa tin quan mới rời đi bất quá thời gian ba cái hô hấp hơn mười đạo khủng bố lại khí tức kinh người từ tịch vũ quân đoàn trận doanh bốc lên ngay tại lúc đó hơn mười đạo công kích phô thiên cái địa từ phương xa đối với chuẩn thần thánh thiên sứ cùng huyết lang hư ảnh đ ỗ n g nhiên đánh tới thiên môn quân nội mọi người đều là cả kinh bọn họ sao còn có nhiều như vậy truyền kỳ cường giả nguy hiểm làm cho hai gã cường giả mau bỏ đi trở về a nghe chung quanh lời nói tử v o n g chi tâm lĩnh chủ i ê n l ạ n g nói ra hiện tại c h ậ m thần thánh thiên sứ ảm chủ gen cùng huyết lang thống l ĩ n h cách m â u kéo nói run lên trong lòng b ộ i vã có rút lại công kích bắt đầu phòng ngự chỉ thấy thần thánh t i ê n sứ tám đối với triển khai cánh chim cấp tốc thu nạp đưa nàng cả người bọc lại mười sáu điều xiềng xích bay chung quanh ở cánh bên trên hình thành một cái tuyệt đối phòng ngự phía trước mãnh liệt tấn công quang minh kiếm sông ở sau khi mất đi tục năng lượng công kích phía sau cũng biến mất cho bị quang minh kiếm hà khoái áp chế không chịu được mười sáu danh truyền kỳ cường giả hòa hoãn thời gian kim quang xiềng xích bên trên một tòa thiên đường hư ảnh lẳng lặng đem bạn chủ gen thân thể bọc lại phía trước cự đại thiên sứ hư ảnh cầm trong tay thẩm phán chi kiếm mấy đạo công kích mãnh liệt bổ ra cách đó không xa huyết lang hư ảnh cũng đình chỉ t i n công chỉ thấy một tòa sơn thể từ trước người hắn toát ra khó khăn lắm ngăn trở th nguyên t l g h bản vây quanh thần thánh thiên sứ ba mươi hai giành t h u y ề n kỳ cực hạn ở thoát khỏi bên ngoài công kích phía sau lập tức phát động cường lực nhất công kích vây quanh n huyết lang ba ga truyền kỳ cực hạn cường giả cũng như vậy cái này năng lượng kinh khủng làm cho hư không cũng bắt đầu run dày ông ông trận trận ông hưởng tiếng một mạch vang lên không ngừng xa xa đứng trên này thập đại hành tình sử dụng mặt lộ vẻ mong đợi gắt gao nhìn chằm chằm công kích trung tâm trong lòng bọn họ đã làm ra chuẩn bị nếu như ở nơi này mãnh liệt dưới sự công kích cái kia hai gã sinh vật còn có thể còn sống bọn họ mười tên b á n thánh dứt khoát là muốn ra tay mà thiên môn đóng cửa trong mắt tất cả mọi người đều là lo lắng có quan g minh giao phái tín đồ trực tiếp quỷ cầu nguyện vĩ đại quan minh chi thần đâu nhất định phải hộ vệ ngô chủ chỉ là mọi người đều không có chú ý tới là cách chiến trường ba mươi dặm chỗ h ư không chất động vài tên áo bảo trắng pháp sư thân ảnh chậm rãi xuất hiện hô rốt cuộc chạy tới nhưng mà sau mực khắc khi bọn hắn chứng kiến cái kia phô thiên cái đ ị a công kích thời gian lập tức cả kinh mười tám danh áo bảo trắng pháp sư liền đ ộ i vàng đem trong tay pháp trượng đâm trên mặt đất trong tay không ngừng kết ấn năng lượng điên cuồng quân ra oanh ở một trận chờ mong cùng lo lắng trong ánh mắt cái kia phô thiên cái đ ị a công kích dứt khoát oanh đến trước người hai người vẫn ngưng tụ công kích thiên sứ h ư ảnh bánh địa bổ ra trong tay thẩm phán trí kiếm tiếp thu thẩm phán a kim quan kiếm sóng đông nhiên đánh ra ông băng kiếm quăng chỗ đi qua trận trận tiếng nổ mạnh vang lên tổng cộng tám mươi hai nói công kích nàng cái này một kiếm hạ xuống trực tiếp đánh nát hơn hai mươi nói còn lại sáu mươi nói công kích lại là hướng nàng bản thể tập sát mà đi băng băng nổ ầm tiếng nổ mạnh vang lên ả n trụ gen chỗ đầy trời quang hoa lòng l á n h thiên sứ hư ảnh vẹn vẹn kiên trì thời gian ba cái hô hấp l i ề n bị nổ nát hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng óng dung nhập phía dưới cánh chim bên trong thiên đường pháp tướng lại là kiên trì chọn hai phút mới bị nổ nát còn lại kim quang x i x í c ở kiên trì sau năm phút bị toàn bộ đánh nát thời khắc này ạn trụ gen chỉ có nàng ấy thánh khiết cánh chim thành t i ể u phòng tuyến cuối cùng bên kia ở hơn ba mươi đạo công một trăm linh bảy bắn trúng huyết lang thống lĩnh trước người đại sơn kiên trì suốt năm phút đồng hồ mới bị nổ nát vớn quanh ở bên cạnh hắn nanh sói kiên trì hai phút bị đánh r u t r ẩ y huyết lang thống lĩnh không thể không thu hồi cái này cường lực vũ khí công kích mà hắn huyết lang hư ảnh cùng t i ê n sứ hư ảnh giống nhau ở nơi này hơn ba mươi đạo dưới sự công kích vẹn vẹn kiên trì thời gian ba cái hô hấp liền nát hóa thành một đạo huyết quang tan vào huyết lang thống lĩnh thân thể đến tận đây huyết lang thống lĩnh thân ảnh nhìn một cái không xuất gì bại lộ ở nơi này hơn ba mươi đạo cường h ã n trong công kích đối mặt nhiều như vậy nói công kích huyết lang trong lòng kinh động không thôi hắn quay đầu lại nhìn một chút thiên môn đóng lại huyết lang nhóm lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm thật tình các minh đệ ta đã cho các ngươi tìm xong rồi chỗ dựa v ư n g chắc ở thần hy lĩnh dưới sự hướng dẫn chúng ta huyết lang nhất tộc nhất định sẽ c ả n g phụ năm đó vi danh chỉ là tộc trưởng có thể phải đi trước một bước lần này đối mặt tổ tiên ta đã không tiếc nghe vậy thiên môn đóng lại huyết lang nhóm t h a n h âm nhẹ nào viền mắt đỏ bừng nhưng mà l i ệ n tại hơn ba mươi đạo công kích gần oanh đến huyết lang thống lĩnh trên thân hình lúc một đạo không gian pháp lực bỗng nhiên nhấp đoáng hắn cảm giác thấy trước mắt hoàng hốt tái xuất hiện lúc đã là ở thiên môn đóng lại bên kia thần thánh tiên sứ ản chủ gen cũng thế là như thế nàng muốn là cũng định dựa vào cánh chim kiên trì một cái không nghĩ tới chương ba trăm tám mươi tám hiếm tới truyền kỳ vẫn chương ba trăm tám mươi tám hiếm tới truyền kỳ vẫn a n h nguyên bản huyết lang thống lĩnh cùng thần thánh tiên sứ nơi ở đầy trời quang hoa lòng lánh mặt đất chấn động đất đá bay lượn được không đổ sộ xa xa mười tám danh áo bảo trắng pháp sư đều thở phào nhẹ nhõm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán sập ngồi ở hô còn tốt cứu ra đứng trên đài mười tên hành tình sử dụng trong nháy mắt nổi giận đáng chết là ai đang âm thầm dở cho quỷ chỉ kém một hơi thở thời gian a là có thể lần nữa kích s á t thần hy lĩnh hai gã sinh vật cường đại a trà cho ta e o hành tình sử dụng ra lệnh một tiếng sở hữu tịch vũ đế nước chuyển kỳ cực hạn cường giả bắt đầu s i ê u tầm chu vi đến tội cùng là cái gì để cho bọn họ thất bại trong căn tấc lúc này thiên môn đóng cửa huyết lang thống l ĩ n h cách mẫu kéo nói cùng thần thánh thiên sứ hạn chủ gen vẻ mặt kinh ngạc rất khó tưởng tượng được bao nhiêu nhân vật cứng hãn mới có thể đưa bọn họ từ hơn mười đạo kinh khủng trong công kích truyền t ố n g đi ra chẳng lẽ là lính chủ đại nhân tới hạn chủ gen phát sinh nghi vấn nhưng mà nhìn về phía bầu trời không có chút nào anh tử hắn nghĩ lại nếu như lính chủ đại nhân đến dứt khoát không có khả năng điệu thấp như vậy sở dĩ đám người cũng bắt đầu ở tìm kiếm là ai cứu bọn họ nhưng lúc này t ử vong chi tâm lính chủ trong lòng vui vẻ chẳng lẽ bọn họ cũng tới một phút trôi qua không có tìm được bất cứ dị thường nào người hai phút trôi qua vẫn không có tìm được bất cứ dị thường nào người cứ như vậy ở hai phe trận doanh toàn lực siêu tầm dưới mười phút sau hai phe cánh đồng thời phát hiện hai mươi dặm bên ngoài mười tám danh ngồi trên chiếu đáo bào trắng pháp sư lúc này bọn họ rất hiển nhiên là tại khôi phục thực lực đứng trên này một đạo thanh â m vội vàng chuyển đến hành tình sử dụng đại nhân hành tình sử dụng đại nhân có phát hiện có phát hiện nghe vậy nguyên bản ngồi liệt lấy mười tên hành tình sử dụng đội ba đứng nghiêm mau mau nói tới báo lại hầu người sau khi hành lễ lập tức mở miệng hướng đông nam hai mươi dặm bên ngoài phát hiện mười tám danh sử thi cảnh giới áo bảo trắng pháp sư nghi là chúng ta sợ muốn tìm nhân viên người đối diện cũng phát hiện mười mấy người này khả năng một hồi sẽ làm ra can thiệp eo hành t ỉ n h sử dụng đống nhiên đứng vậy lệnh lên một tiếng nói lại vẫn nghĩ can thiệp không có khả năng Mệnh lệnh tiền t u y ế n sáu mươi chín danh truyền kỳ cực hạn binh sĩ bảo vệ thiên môn quan không phải để cho bọn họ người đi ra còn lại năm mươi danh truyền kỳ trung hậu kỳ binh sĩ cấp tốc vây quanh cái kêu mười tám danh sử thi cấp áo bảo trắng pháp sư ra lệnh một tiếng giữa sân hơn một trăm danh truyền kỳ cường giá cấp tốc xuất động sáu mươi chín danh truyền kỳ cường giả phân tán ở thiên môn quan ngoài mười dặm các nơi trên người tản ra khí thế kinh khủng phản phất tùy thời cũng có thể xuất thủ tiến công một dạng thiên môn đóng cửa thấy như v ậ y một màn sở hữu đơn vị đều là cả kinh bọn họ muốn ra tay thoại âm rơi xuống sở hữu binh sĩ dồn dập nhắc tới binh khí cảnh giới đứng lên lúc này hạn chủ gen vẫn đang nhìn chăm chú phía trước một phút đồng hồ sau như trước tìm không thấy đối phương công kích cũng không thấy đối phương có muốn tiến công xu thế trong lòng nàng nhất thời cả kinh chẳng lẽ bọn họ tìm được cứu người của ta lập tức nàng liền b ộ i vàng đem ánh mắt quét về phía địa phương khác nửa phút sau cảm giác được hướng đông nam tràn đầy hơn mười đạo cường hãng khí tức trong lòng nàng đột nhiên cả kinh nàng hai mắt lập tức lóng lánh trận trận k i m quang khi thấy trên đường chết t h ả m một ít đội phe mình liên quân trong lòng hắn hiện lên vẻ tức giận lại hướng nhìn đằng trước mười tám danh áo b à o trắng pháp sư khí tức vẻ ngoại xếp bằng ngồi dưới đất mà trên người bọn họ không có gì trọng thương nhìn một cái chính là năng lượng sử dụng quá độ nhưng lúc này chung quanh bọn họ tràn đầy hơn mười đạo truyền kỷ cường giả khí tức nàng lập tức là có thể khẳng định, chính là cái mắt thấy mười mấy tên tịch vũ đế nước truyền k ỳ cường giả cách này mười tám danh áo b à o trắng pháp sư càng ngày càng gần trong lòng nàng lo lắng không n ớ t lúc này chạy tới đã quá muộn với cứu mạng ân chỉ thấy nàng thân ảnh chậm rãi bay ra thiên môn quan tám đôi cánh chim bỗng nhiên cựa ra đang m u ồ n suất kích lúc hơn mười đạo công kích trong nháy mắt đánh tới nàng chỉ có thể bất đắc dĩ ngăn cản mà giờ khắp này còn ở vào thiên môn quan nội huyết lang thống lĩnh sớm đã không có chiến l ự c chỉ có thể yên lặng nhìn lấy ạn trụ gen chịu đòn bên kia mười tám danh áo bảo trắng pháp sư chậm rãi đứng dậy dẫn đầu tên cái áo bảo tr thật sâu thở dài ai nghĩ tới các ngươi sẽ tìm tới nhưng không nghĩ tới các ngươi tới được đã vậy còn quá nhanh xem ra ta không động c h i vực ở mảnh đại lục này chuyển thừa muốn rớt vừa dứt lời trong tay hắn pháp trượng đ ố n g nhiên âm trận trận không gian khí tức rào rạt quanh thân phía sau hắn mười tám danh sử thi áo bào trắng pháp sư dứt khoát như vậy trong nháy mắt mấy người bên cạnh kinh khủng không gian khí tức càng thêm nồng nặc dưới chân pháp trận dần dần ngưng thật nhưng mà một giây kế tiếp mấy đạo quang bó buộc đánh tới quanh bọn họ sử dụng phòng n ự cháo không có thể kiên trì một giây trực tiếp bị đánh t h i thân ảnh của bọn họ trực tiếp bại lộ ở nơi này mấy đạo dưới sự công kích bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể g ơ lên trong tay p h á p trượng ngăn cản công kích chỉ là vốn là chỉ là sử thi chính bọn họ tại sao có thể ngăn cản được truyền kỳ công kích xa xa lại có mấy đạo công kích đánh tới là cách lãng mục lúc này ra sức dơ trong tay pháp trượng đối kháng đánh tới đạo ánh sáng này bó buộc cảm giác được xa xa chuyển tới mấy đạo công kích thời gian hắn trong lòng c h ậ t lệnh thiên môn q u a n ngoại thần thánh thiên sứ ạ n trụ lôi chút bất đắc dĩ ngăn cản cái này một đám truyền kỳ cường giả công kích nhìn lấy viễn phương cái kia gần bị đánh chết pháp sứ nhóm nàng trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ chỉ có thể liên l ặ n g nhìn lấy cái k i a mấy đạo công kích cách pháp sư nhóm càng ngày càng gần đứng trên này nhìn lấy điên cuồng dãy rụa thiên sứ cũng đã tuyệt vọng nhắm mắt lại pháp sư nhóm hắn trên mặt lộ ra một k i a ung dung màu sắc lập cách l ã n g một chỗ t r u n g quanh công kích càng ngày càng gần mấy người đã nhận mệnh bọn họ không trách bất luận k ẻ nào chỉ đổ thừa những thứ này thổ dân thế lực thật sự là quá phận trước khi đi thời gian hắn nhìn một chút thiên môn quan phương hướng yên lạc nhắc tới thân hy lính chủ nhất định phải kiên trì đẫu nhiên một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng từ ánh mắt của hắn gây nên chỗ b ư c lên một giây kế tiếp ba cây l ó e ra phong mang lại khí tức bén nhọn t r ư ờ n g kiếm từ thiên môn quan nội bắn ra thương băng vừa v ậ n ở mấy đạo c h ù m tia sáng gần tập sắt đến một đám áo bảo trắng pháp sư lúc chạy tới nhưng sở c h ù m tia sáng toàn bộ bị ba cây đại kiếm ngăn trở phát ra trận trận tiếng leng keng sau đó lại có một bà đại kiếm bay tới chỉ là lần này cái c h u i này đại kiếm sở phi phương hướng không phải l à m cách lãng một chỗ mà là hắn cách đó không xa tịch vũ đế quốc truyền kỷ cường ra chỗ lúc này đứng trên đài sở hữu hành tỉnh sử dụng đống nhiên g i ậ mình cái gì làm sao có khả năng có tốc độ nhanh như vậy nhưng mà một giây kế tiếp trên bầu trời bắt đầu nhấp n h ó n g trận trận chuyển kỳ vẫn lạc dị tượng ung ung t h ấ y thế e o hành tình sử tâm thoáng cái lạnh hơn nửa đoạn trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi chương ba trăm tám mươi chín thập bộ sát nhất nhân kiếm sĩ tên chương ba trăm tám mươi chín thập bộ sát nhất nhân kiếm sĩ tên trong miệng yên lặng nhắc tới làm sao có khả năng làm sao có khả năng như thế khả năng thời gian ngắn như vậy liền ra tiên thánh b ự c cấp bậc cờ giả không có khả năng còn lại chín tên hành tình sử dụng lúc này ánh mắt đều trừng trực nhìn phía sa đạo kia vô tình tàn sát cùng với chính mình thuộc hạ trường kiếm trong lòng bọn họ không gì sánh được kinh hãi thấy e o hành tình sử dụng đã ngồi lật lấy mặc tây kéo nhiều hành tình sử dụng n ộ i vã đưa tin mọi người lui lại lui lại mười tám danh áo bảo trắng pháp sư chỗ không cần hắn đều còn lại hơn bốn mươi danh c h u y ể n kỳ cường giả cũng đã rút lui dù sao một kiếm t i ê n là có thể chạm sát một g ã c h u y ể n kỳ cường giả thực lực thật sự là quá kinh khủng từng cái đều chạy như b a y chạy không gì sánh được nhanh chóng lạp cách lãng m ộ t lúc này cũng ngây ngẩn cả người hắn lẳng lặng nhìn cái này không gì sánh được hí kịch tính một màn trong lòng kinh động không ngớt đã sớm làm tốt đi chết chuẩn bị hắn cứ nhiên được cứu bên cạnh hắn, vây quanh bọn họ chuyển động ba cây trường kiếm trong nháy mắt b i ế n lớn trực tiếp đem bọn họ chuyển qua trên thân kiếm chiều thiên môn quan cấp tốc bay đi thiên môn quan trước tám cánh thiên sứ ả n g chủ gen nhìn lấy đi sa tịch vũ đế quốc sáu mươi chín danh truyền kỳ cực hạng cường giả âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy ba cây đại kiếm xuất hiện thời điểm là hắn biết là lính chủ đại nhân tới b ấ t quá thời gian ba cái hô hấp v i ế t khung điểm đen nhỏ từng bước b i ế n lớn ở đến thiên môn đóng cửa lúc chậm rãi dừng lại lý việt nhìn một chút chạy thuộc mạng quân địch truyền kỳ cường giả chậm rãi đạy không gì sánh được thần dị lúc này bị đại kiếm mang về thiên môn quan lạc cách lãng m ộ t đoàn người vừa vẫn thấy như vậy một màn trong lòng đều kinh hám không hổ là l ĩ n h chủ bảng danh sách chung bá bảng đầu bảng tồn tại cái này lên sân khấu phương thức quả nhiên nhất tuyệt l ạ p cách lãng m ộ t chậm dãi nói xa xa đứng trên này một đám hành tình sử dụng nhìn chòng chọc vào lý việt chỗ ở vị trí ánh mắt lộ ra tràn đầy kinh sắc bọn họ nhìn không phải lý việt mà là lý việt sau lưng hai gã thuộc hạ một gã mọc mười cánh thiên sứ cùng một gã cả người bốc lấy trận trận lôi mang nữ vu loại khí tức đó Có như ngăn cách lấy xa như vậy đều nhường bọn họ cảm thấy t i m đập nhanh hơn nữa cái thứ hai gã sinh vật trên người tràn trề khí thức không phải đúng là bọn họ theo đuổi t h á n h vực chi lực thế như vậy một màn ngôi liệt lấy eo hành tình sử dụng thần sắc càng thêm ảm đạm ùm ùm m ờ tối bầu trời lại làm ấy đạo lôi đỉnh tiềm tước lại một danh truyền kỳ vất lạc đầy trời quang vũ chậm rãi bay xuống lập tức có sử thi đơn vị bắt đầu hấp thu cái này phiêu tán năng lượng huyết lang thống lĩnh lúc này đã hóa thành lang hình c h ứ n cứ vừa ra cao nguyên n ử a đầu hấp thu phiêu tán huyết khí tám cánh tiên sứ ản chủ gen cả người bước lấy trận trận kim quan g trên người có chút phiêu phủ khí tức chậm rãi khôi phục dần dần ổn định đ ạ p lý việt rơi vào đám người sớm đã chống đi vị trí phía sau lay động thiên khải áo choàng chậm rãi thu nạp hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn chung quanh một vòng ngoại trừ đại công chúa những người khác không có người nào trên người là sạch sẽ đều dính bạo ngược tiên huyết ở trong đám người hắn tìm đã tới chưa tận lực gần nút tử vong chi tâm l ĩ n h chủ nếu bị phát hiện tử vong chi tâm lính chủ cũng thế không có t r ố tránh thần hy linh thực lực s á c thực làm cho hắn chấn động đến có lẽ hắn có thể dựa vào thần hy lĩnh một lần nữa lên đỉnh tiếp t r ư ớ c cao độ hai người lẫn nhau gật đầu ý vào phía sau hắn chậm dãi hướng lý việt sợ tại phương chậm dãi đi tới ngay tại lúc đó ba gã đại kiếm sĩ đại kiếm cũng đem mười tám danh áo b à o trắng pháp sư nhóm mang tới lý việt nhìn một chút chạy trốn tịch vũ quân đoàn đế quốc chậm dãi phát ra tiếng không sai bị lắm trở về à. nhận được mệnh lệnh đại kiếm sĩ trong nháy mắt thu kiếm hóa thành vốn có người hành tay cầm kiếm lảng lặng đứng lặng ở thiên môn quan ngoại một màn này đem lạp cách lãng một cùng tử vòng tri tâm lĩnh chủ hai người cũng không nhịn được mở miệng hỏi thần hy linh chủ đây chẳng lẽ là kiếm sĩ sao lý việt lộ ra mỉm cười gật đầu nói giống như đại kiếm sĩ đạt được khẳng định trong lòng hai người càng sợ thần hy linh chủ thực sự là v ậ n may đây chính là đứng đầu nhất binh chủng một trong hơn nữa còn là lực công kích mạnh nhất đơn vị nói xong lời này bọn họ chứng kiến bầu trời bay múa thần thánh thiên sứ cùng lý việt sau lưng lưỡi bu sắc mặt trở nên hồng tại sao lại biết nhìn không ra hai người xấu hổ hai vị lính chủ trước theo ta cùng nhau đến phòng nghị sự thương nghị tràng chiến dịch này phía sau kế hoạch đợi đến ta thần hy l ĩ n h đại quân đến thời gian tái phát bắt đầu t i ế n công như thế nào lời này để cho hai người từ phía trước trong kinh ngạc rơi vào lại một cái trong kinh ngạc không phải không phải thần hy l ĩ n h chủ quân đội của ngươi còn chưa tới phía dưới nhưng là có hơn năm mươi vạn bạch ngân bên trên quân đoàn cái này chẳng lẽ không đúng thần hy l ĩ n h quân đoàn sao lý việt không có mở miệng sớm đã trở về huyết lang thống suất chậm rãi mở miệng chúng ta huyết lang quân đoàn chỉ là thần hy l ĩ n h mới nhất một chi quân đoàn là cách lãng một cùng tử vong chi tâm lính chủ trong nháy mắt sửng ố t không phải biết mở miệng thế nào phải biết rằng đây chính là năm mươi vạn đại quân thấp nhất đều là bạch ngân cấp bậc ở lãnh địa còn, còn chưa ò n c bị hủy diệt phía trước bọn họ đều sở hữu năm nghìn bạch ngân đơn vị quân đoàn chủ lực mà cái này mới chỉ có bao lâu đối với thần hy lĩnh mà nói năm trăm ngàn quân đoàn dĩ nhiên chỉ là một cái trong số đó bộ đội coi như kiếp trước t ỏ a ủng một phương thế lực cường đại bọn họ dứt khoát có chút không chịu nổi cái này cự đại lượng tin tức nào có nhanh như vậy chế tạo bộ đội trừ phi đạt được chân thần giai đoạn mới có thể á không phải chân thần cũng không khả năng bọn họ vốn là cường đại chân thần biết rõ chân thần thực lực giết địch con đ ư ờ n chế tạo như vậy cường đại bộ đội thời gian một tháng đặc biệt là còn có mạnh mẽ như vậy đại kiếm sĩ thiên sứ đã từ trận không biết tên sinh vật còn có chưa xuất thủ nữ vu coi như tương đối một dạng huyết lang cũng là có thể lấy một địch ba tồn tại để cho bọn họ không khỏi bắt đầu chờ mong sau này thần hy lĩnh biết cường h ã n đến mức nào có thể thành hay không làm một phương thần quốc tọa ủng một phương tiên b ự c xa xa sân ga bên trên chứng kiến tên kia đổi giết kiếm sĩ lui sau khi trở về chín đại hành tình sử dụng không khỏi lau mồ hôi lạnh cứ như vậy trong nháy mắt thời gian bọn họ liền tử trận ba gạ truyền kỳ đơn ị mỗi một lần đều là một kiếm trực tiếp k í c h s á t loại này thực lực viễn siêu bàn thánh chín người trong lòng bắt đầu hoảng loạn lên nhìn l ấy đã ngồi liệt lấy eo hành tình sử dụng mặc tây kéo nhiều hành tình mở miệng nói có lẽ chúng ta muốn mời vực s ứ đại nhân xuất thủ thoại âm rơi xuống ngồi liệt eo hành tình sử dụng trong mắt trong nháy mắt nhiều hơn một tia ánh sáng nhưng là vẹn vẹn chỉ là một tia m à t h ô i sao định chủ ý mười người trong tay riêng phần mình xuất hiện một mặt quang hoa ngọc thạch theo năng lượng dốc bảo trên ngọc thạch lóng lánh trận trận tia sáng kỳ dị đạo tia sáng này duy trì liên tục lóng lánh năm giây phía sau một cái màn sáng xuất hiện ở mười người trước người. màn s á n g trung là một gã uy nghiêm nam tử dung nhan phía sau hắn hiển nhiên là một vùng tăm tối địa ngục màu sắc Chương 390, thần một người giật mình. Chương 390, thần hy thực lực, đám người giật mình. giật giật thực đám m hy lực, màn này làm cho thập đại hành tĩnh sử dụng trong lòng lòng tin trong nháy mắt tăng gấp bội trong hình chuyển đến một đạo thanh â m hùng hậu chuyện gì xảy ra các ngươi dĩ nhiên đồng thời liên hệ ta xem e o hành tĩnh sử dụng h ề mại trạng thái mặt tây kéo nhiều hành tĩnh sử dụng nói ra giọng điệu mở miệng nói vực xứ đại nhân chuyện là như này mặc cây kéo nhiều hành tĩnh sử dụng đem tiến công thần hy lĩnh nguyên nhân hậu quả đều nói cho màn sáng bên trong vực xứ phía sau tràn g diện lâm vào trầm tĩnh mặc ước thời gian ba cái hô hấp vực xứ mở miệng nói bây giờ đối với mặt có thể là có t h á n h vực cảnh giới cường g i ả áp trận các ngươi mời ta trở về l ự c trận là có chuyện như vậy đem mười tên hành tĩnh sử dụng liền vội vàng gật đầu hành ta cái này liền xuất phát các ngươi chịu đ ư ợ c thoại âm rơi xuống màn sáng tiêu tán hóa thành một nguồn năng lượng tiêu tán trong thiên liệm ở tối thế giới ngầm mặt giống như uy nghiêm nam tử cầm trong tay ác ma thi thể ném thọc sâu n h ả tiêu thất ở giữa phiến thiên điện này tịch vũ đế quốc thủ đô mạc tây bên trong lâu đài đỉnh cao tịch vũ quốc vương nghe phía dưới báo lại bách linh điểu người hồi báo chiến báo sắp mặt càng phát ra tái nhuận rốt cuộc hắn nhận đến bách linh điểu người hồi báo xong tất phía sau đem x u ố t v ổ i theo tay v u n g lên một cái bình chướng đem lại s ả n h báo khỏa a thật là đáng chết mới chỉ có giao chiến bao lâu liền tổn thất nhiều như vậy binh sĩ còn tổn thất ba gạ chuyển kỳ hậu kỳ cừng giả cái này đáng chết thần hy lĩnh ta tịch vũ đế quốc nhất định phải để cho ngươi trả giá thật lớn sau ba phút hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại trong tay bung lên một cái cự đại sa bản xuất hiện trước mắt hắn sát mặt nghiêm trọng cự đại sa bản chia làm hai mươi bảy miếng đỏ trong đó tới gần s e n nạn dở dừng d ậ m cái kêu mười khối trên bản đồ mạo hiểm trận trận h o á n sắc nhìn chung quanh một vòng hắn xem ra xem bên cạnh hồng phong liên minh địa giới trong lòng làm ra một cái quyết định trọng đại thiên mục văn phòng nghị sự khi biết tám cánh thiên sứ cùng huyết lang thống lĩnh bị không động chi vực lĩnh chủ lạp cách lãng một nghị cách cứu viện sau đó hắn trực tiếp tống xuất một b ả tranh phẩm phát trượng nhìn lấy lý việt trong tay phát trượng không động chi vực lĩnh chủ lập tức ứng dậy thần hy lĩnh chủ không cần như vậy lần này ta đến cũng là muốn tìm kiếm người che chở một đoạn thời gian sở dĩ ngay vậy một bên tử vong chi tâm l ĩ n h chủ lập tức lên tinh thần đây cũng là h ắ n ý nghĩ trong lòng thành tựu l ĩ n h chủ lại đã từng là một phương đại thế lực người thống lĩnh sẽ không tùy tiện đầu nhập vào những người khác hơn nữa còn là cái này có hệ thống hạn chế thế giới một ngày đầu nhập thần hy lĩnh vậy bọn họ đem cả đời đều là thần hy lĩnh nhân không thể phản bội chứng kiến hai gã lính chủ sắp mặt lý việt mỉm cười lính chủ chúng ta vốn là hẳn là hô bang hỗ trợ mà cái này cái tranh phẩm phát trượng dứt khoát là ta nhất định phải đưa cho ngươi nghĩ cách cứu viện chi lễ nếu là không có các ngươi nghĩ cách cứu viện ta thần hy lĩnh sắp có tổn thất thật lớn thú hồ đến lúc đó ta đem tịch vũ đế quốc cùng hồng phong liên minh diệt các ngươi cũng sẽ không cần ẩn nút ngay vậy không động chi vực l ĩ n h chủ lạp cách lãng mục trong lòng hiện lên vẻ cô đơn trong lòng không khỏi lại đ ố i trước mắt thần hy l ĩ n h chủ xem trọng vài phần một bên tử vong chi tâm l ĩ n h chủ trong lòng dứt khoát như vậy lý việt trong lòng không khỏi cười nhạt hã tự nhiên biết hai người ý đại thái bất quá chỉ là muốn đi vào hắn doanh n g h tìm kiếm bí mật của hắn chỉ là bọn hắn là thế nào cũng không nghĩ ra chính mình có mạnh mẽ như vậy ngón tay vàng nhưng vào lúc này ngoài cửa hiện lên dở ý thân ảnh bẩm l ĩ n h chủ đại nhân các đại quân đoàn đã tới thiên môn xem xét phương lý việt lập tức cười lớn đứng dậy ha ha ha t ố t hai vị l ĩ n h chủ nếu không phải ghép bỏ có thể theo ta cùng nhau đến thiên môn xem xét phương chỉnh đốn đại quân hai người vốn là cầu còn không được nơi nào sẽ ghép bỏ không động chi vực l ĩ n h chủ lúc này mở miệng t ố t vừa lúc thấy thần cách thiên môn xem xét cửa thành càng ngày càng gần trên bầu trời tràn trề cường hãng ký tức để cho bọn họ tìm đập nhanh không nớt không động chi vực lính chủ trong lòng thâm than cái này cần cái gì sinh vật cường hãn hội tụ vào một chỗ mới có thể có như thế khí thế kinh k h ủ n g nhưng mà làm đăng lâm q u a n khẩu chứng kiến phía dưới khí thế mãnh liệt đại có lúc trong lòng hai người không khỏi run lên trước mặt nhìn lại thì có hơn năm mươi danh cả người bốc lấy trận trận ánh sáng màu và nóng lưng mọc số lượng đối với cánh chim thiên sứ tử vong chi tâm lĩnh chủ trong lòng đã chấn động đến nói không ra lời thần thánh thiên sứ cường hãn hắn là tận mắt nhìn thấy nhưng mà hắn đã từng lấy vị thần hy lĩnh cư như vậy một chỉ thần thánh thiên sứ bây giờ thấy cảnh tượng này hắn trong nháy mắt rõ ràng là mình n g ế t ngồi đại giếng không động chi vực lĩnh chủ trong lòng cũng không khá hơn bao nhiêu lúc này hắn miệng há thật to đều có thể tắc hạ một viên trứng cả nhưng càng hướng xuống xem bọn họ càng kinh ngạc thiên môn xem xét đại điệu bên trên phía trước nhất hai chi băng xương kỵ sĩ đoàn thình lình mà đứng chung quanh trên mặt đất đều mạo hiểm trận trận hàn xương bọn họ ngăn cách lấy xa như vậy đều có thể cảm nhận được từng cơn lớn lạnh mà kinh khủng nhất là gì bọn họ tất cả đều là hoàng kim cấp bậc kỵ sĩ kỵ sĩ a cái kia bình thường đều khó khăn nhìn thấy một cái tồn tại thần hy lĩnh lại có hai chi quân đoàn cái này làm sao làm được hai người bọn họ không được biết cũng không cách nào tưởng tượng lui về phía sau xem chứng kiến sáu chục ngàn danh g á n h b á c linh xảo cùng tên nguyện tinh linh cùng tiến thủ quân đ o à n lúc bọn họ cũng là run lên tinh linh vẫn còn có tinh linh b ì n h chủng không động chi b ự c l ĩ n h chủ không có thể chịu ở trong lòng tinh ý kích động hô to một tiếng một bên tử vong chi tâm l ĩ n h chủ mặc dù không có mở miệng thế nhưng hắn nguyên bản mặt không thay đổi gò má đã tràn đầy kinh hại ý lý việt sau l ư n g ba người trong lòng cũng là cả kinh bọn họ biết thần hy lĩnh rất mạnh thế nhưng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần hy linh thực lực chân chính hơn mười ngày trước thần hy linh linh công chiếm lọ lạ vương cốc lúc bọn họ hết sức rõ ràng băng xương kỵ sĩ đoàn nhân số cùng thực lực thời điểm đó băng xương kỵ sĩ đoàn chỉ có năm vạn người thực lực cũng đều chỉ ở bạch ngân thủy chuẩn nhưng mà cái này mới qua bao lâu toàn bộ binh đoàn thực lực liền tăng lên gấp đôi không ngừng nhân số từ năm chục ngàn biến thành mười vạn cảnh giới mà thôi toàn bộ đều tăng lên tới hoàng kim giai đoạn lại đầu linh cái kia hai gã băng xương kỵ sĩ trên người tán phát khí tức cũng thế là vô cùng khủng bố tuyệt đối có bán thánh a y chứng kiến băng x ư ơ n g kỵ sĩ đoàn biến hóa đối với phía sau n g u y ệ t tinh linh c u n g t i ễ n thủ quân đoàn bọn họ đến lúc đó không có kinh ngạc như vậy n g u y ệ t tinh linh c u n g t i ễ n thủ quân đoàn sau đó mười vạn gỗ liền quân đoàn đ ố n g nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó sau đó chính là bọn họ quen thuộc nữ vu quân đoàn chọn một vạn đều đều là hoàng kim kim cương cấp bậc điều này làm cho bọn họ càng thêm kinh ngạc nếu như quân địch không nhiều lắm chỉ dựa vào nữ vu quân đoàn giờ tes đều có thể trực tiếp giải quyết rồi coi như là thế quân lực địch quân đoàn chiến đấu chung nữ vu có thể tạo được tác dụng cũng tương đương to lớn mặt sau cùng chỉ có một nửa địa tinh cùng hôi hải nhân ở trong đội ngũ những thứ khác hôi hải nhân cùng địa tinh lúc này đã tại thiên môn quan chức bắt đầu xây dựng công sự bố trí cơ quan t ấ c chương ba trăm chín mươi mốt thánh b ự c xuất thủ chương ba trăm chín mươi mốt thánh b ự c xuất thủ thiên môn đóng cửa ngoại trừ huyết lang thống lĩnh cách m â u kéo nói bên ngoài những người khác trên mặt đều hiện đ ầ y đồng nạc kinh ngạc đối với hắn mà nói thần hy lĩnh càng cường đại hắn càng an tâm mới chỉ có một tháng thừa liền sở hữu như thế cường đại quân đội hắn càng thêm trầm o n g tương lai chính mình huyết lang quân đoạn sẽ bị chế tạo thành dạng gì cường hạn rắng rớp lúc này lý việt nhìn phía dưới quân đoàn trong lòng có chút buồn b ự c ai số lượng hay là có ít huyết lang quân đoàn vừa tiến đến liền chỉnh ra năm mươi vạn đại quân xem ra lần sau được lại tăng cường quân đoàn xây dựng phía trước nhất en trộn trờ các loại một đám tộc trưởng nhìn c h ầ m c h ầ m phía trên cái kia ở trong mắt bọn hán chuyển kỳ một dạng nam tử c h ầ m rãi tản ra khí thế trên người l ặ n g lặng đứng lặng chờ đợi chỉ lệ n h suy tư khoảng khắc lý việt c h ầ m rãi rút ra muốn lên meo thập phần chói mắt trường kiếm thương lưới dao sắc bén chậm rãi ra khỏi vỏ quan cầu bên trên chú cường giả tâm tư cũng bị cái này trường kiếm tiếng len k e n kéo về khoảng cách thiên môn quan một trăm dặm bên ngoài một chỉ cường hãn đại quân chậm rãi đi về phía trước trong hư không một tọa năng lượng to lớn chi thuyền chậm rãi phiêu phủ thân thuyền bên trên xích diễm sử dụng từ từ mở mắt nhìn phía dưới mười lăm tên c h u y ể n kỳ cực hạ n c ư ờ n giả g mặt mang tiêu ý hai canh giờ trước cả nhánh quân đoàn vẫn là hỗn loạn không gì sánh được làm cho hắn không gì sánh được sầu khổ đại quân tản mạng không nghe chỉ huy trực tiếp đem tốc độ hành quân kéo chậm nửa ngày không ngừng nhưng mà hết thể đều tại cái kia đạo cường giả thánh vực có thể xuất thủ thông báo phía sau chiếm được cải thiện tại hắn mạnh mẽ thủ đoạn dưới mọi người vô cùng nghe lời quân đoàn thoáng cái chỉnh tề đứng lên tốc độ hành quân trong nháy mắt khôi phục thậm chí so với bình thường quân đoàn vẫn nhanh hơn một chút cảm giác được xích diễm sử nhắn thần chứ hắn ra dưới trướng giết chết làm chủ bên ngoài còn lại chuyển kỳ cực hạn cường giả đều t r ộ t dạ cuối đầu rất sợ mặt trên cái kia vị một cái không vui mượn mình mở xuyến còn bao lâu mới có thể đến đạt đến tiên môn quan xích diễm sử dụng thanh em lạnh lùng văng lên lập tức có người mở miệm đáp lại nói bẩm đại nhân, còn có hai canh giờ lộ nói xong tên này đưa tin nhân viên thận trọng con người còn kém vì xuống hắn cũng không phải là truyền kỳ cực hạ n cơn ư giả g nếu như phía trước người nọ sơ ý một chút chính mình sẽ không có nhưng mà chờ đợi hắn chỉ là một tiếng l ệ n h lùng a đi xuống đi thoại âm rơi xuống xích diễm sử dụng tiếp tục nhắm hai mắt lại đại quân tiếp tục tiến lên theo màn đêm chậm rãi hàn g lâm thiên môn quan ngoại sở hữu công sự phòng ngự cơ quan đã bố trí xong thiên môn quân nội một mảnh giả cùng sở hữu chết trận quân sĩ đều được một khoản xa xỉ trợ cấp xuất trinh các tướng sĩ không lại vì đường lui của mình lo lắng lúc này càng thêm vui vẻ thần hy lĩnh nguyên bản quân đoàn cùng huyết lang quân đoàn ở lý việt ý bảo dưới khai triển hữu hảo giao lưu m a đổi thành một bên xeo hễ bên trong cái tòa này tịch vũ đế quốc trọng y ế u trọng địa quân sự chỗ mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch theo thời gian đưa đẩy tất cả mọi người bước vào cách đó không xa chuyển tố môn trên thành bảo phương tịch vũ quốc vương nhìn phía dưới bọn sắp mặt nghiêm trọng lúc này hán một bên đứng chính là phía trước ở địa hạ thế giới gã cường giả kia quốc vương bệ hạ không cần lo lắng hiện tại thánh vực cảnh cường giả có thể xuất thủ có ta ở đây h á n thần hy lính tất nhiên l à không nổi bao nhiêu song gió nhìn trước mắt vực sứ tịch vũ quốc vương trên mặt lộ ra một trận vui mừng màu sắc sẽ lạ lần này liền dựa vào ngươi c ả sĩ vui cần chú đóng hồng phong liên minh biên giới điều đi không được lần này ngươi s ở đi vào nhất định phải cẩn thận sẽ lạ yên lặng g ậ t đầu hai người cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn phía dưới vững bức bức vào trận quân sĩ ô ô thiên môn văn ngoại một trận tiếng địch vang lên thiên môn quan chức rằng có hai phe quân đoàn đều đánh lên vạn phần tinh thần địch tập, địch tập. giống nhau dấu chấm hỏi ở hai phe trận doanh tiên phong chỗ bước lên một giây kế tiếp tịch vũ đế quốc trận doanh mặt bên hồng phong liên minh quyền sở hữu chỗ từng đạo h ô i bảo p h á t sư từng tên một tinh linh địa tinh thân ảnh chậm dài xuất hiện đống nhiên một nguồn năng lượng đ ố n g nhiên từ phía kia bạo phát giữa lúc hai phe nhân m t đều chuẩn bị phòng ngữ lúc phát hiện đạo kia công kích dĩ nhiên c h i ở khu vực kia bạo khởi trong lúc nhất thời quang hoa đời trời bụi nổi lên một phía hô h a n h lại làm ộ t nguồn năng lượng nước qua chỉ là lần này lực lượng p h ả n phất là cơn lốc chi lực đem phía kia vị trí bụi trong nháy mắt thổi tan nguyên bản đại sơn biến、mất. vừa ra rộng rãi đất chống thình lính xuất hiện cái này một tay tao thao tác quả thực thanh tú được không được như vậy tốn công tốn sức chỉ vì mở một mảnh đất bằng p h ẳ n g theo đuổi tiêu tán hai trăm ngàn quân đội chậm rãi xuất hiện trên bầu trời một cụ tản r a tia sáng kỳ dị đội thuyền chậm rãi xuất hiện đầu thuyền xích diễm sử dụng vững vàng đứng thẳng dùng hắn coi thường thần sắc nhìn phía xa thiên một quan thiên môn đóng cửa chứng kiến người này không động chi vực l ĩ n h chủ lựa giận trong lòng trong nháy mắt bị đốt chỉ thấy thần sắc hắn đều giữ tợt lên lúc này một cái đại thủ p h á c trên vai của hắn lý việt thanh â m hùng hậu sau lưng hắn chậm rãi băng lên không cần lo lắng hắn nhất định sẽ trả giá thật lớn không động chi b ự c lính chủ quay đầu lại chứng kiến lý việt trên mặt cái kia tự tin vô cùng t h ầ n tình yên lặng gật đầu trong lòng tức giận chậm rãi tiêu tán quang trên thuyền c h u y ế n đến xích diễm sử dụng thanh â m phép lối thần hy lính chủ ở đâu có thể đi ra nhận lấy cái chết ngay vậy lý việt mặt mũi trong nháy mắt q u ả i b ấ t trụ lao g i ả này cái này một tay mười ba giả bộ không tệ a kiếm nhất xuất thủ phía sau nhận được mệnh lệnh kiếm nhất thần sắc không thay đổi chỉ chậm rãi dẫn theo trường kiếm trong tay bay về phía thiên môn văn ngoại nhận thấy được kiếm nhất khí tức trên người lúc xích diễm sử dụng lần nữa lớn lối nói không phải ngươi không cần phải như thế một cái pháo hôi tới giúp ngươi ngăn cản chiều đều là phi công sớm muộn gì ngươi cũng phải chết bất quá ngươi nếu như hắn còn chưa nói hết kiếm nhất trường kiếm trong tay vung lên một đạo kiếm quan g hướng hắn bỗng nhiên bổ tới bị cắt đứt lời nói xích diễm sử dụng trong lòng tức giận trong nháy mắt dâng lên một đạo hỏa cầu trong nháy mắt n ệ n xuống v â n băng bốn bảy kiếm quan cùng hỏa cầu chạm vào nhau m ã n liệt quan hoa năng lượng trong lúc nhất thời tan ra bờ phía đánh n ă n tay s í c h diễm sử mặt mũi thoáng cái liền q u o ả i bất trụ trước một giây còn kiêu ngạo vô cùng hắn dĩ nhiên tại lần đầu tiên giao phong cùng một gã truyền kỳ đánh ngang tay một giây kế tiếp phía sau hắn trong nháy mắt xuất hiện một đạo hỏa lòng hư ảnh phía dưới kiếm nhất phía sau đã sớm ngưng tụ tốt lắm một thanh trường kiếm hư ảnh chính là đại kiếm sĩ duy nhất tương đối quấn hút hoa lệ có thể nhìn ra được kỹ năng một kiếm đánh trời cao vừa mới ngưng tụ song tất kiếm nhất hơi chuyển động ý nghĩ một chút phía sau cự đại trưởng kiếm hư ảnh b ỗ n nhiên hướng phía xích diễm sử dụng bàn tới cảm giáp được trường kiếm hư ảnh bên trên xích diễm sử dụng lập tức nhanh hơn trong tay năng lượng giờ gs i ờ g vô tận năng lượng hướng hắn phía sau hỏa long hội tụ mà đi một hơi thở thời gian hỏa long ngưng tụ xong tất chương 392, pháp sư thần thông thiên hỏa lĩnh vực chương 392, pháp sư thần thông thiên hỏa lĩnh vực hướng hỏa long hình như có đang sống ngựa mặt lên trời gào to một tiếng thình lình nhắm phía trường kiếm hữu ảnh phanh q e n lưỡng đạo công kích chạm vào nhau lại là thế hòa nhưng mà lần này lưỡng đạo công kích đều không có trực tiếp tán loạn như trước tiếp tục lẫn nhau công kích tới xích diễm sử dụng sắc mặt càng phát ra tái nhợt rất hiển nhiên chính hắn đánh mặt mình trước một giây còn nói nhân ra là phá o hôi một giây kế tiếp hắn bị trong miệng hắn cái gọi là phá o hôi khiến cho đầy bụi đất tịch vũ đế quốc đội hình nguyên bản ôm mong đợi một đám hành tình sử dụng trong nháy mắt đâu chỗ này khí liên thánh b ự c xuất thủ đều chỉ có thể cùng cường hãn này kiếm sĩ đánh ngang tay bọn họ nếu như bên trên chẳng phải là không kiên trì được bao lâu liền trực tiếp bị kích s á c càng mớn mấy người trong lòng càng nghĩ mà sợ càng đối với đó trước bọn họ sáng xuất phương pháp làm cảm thấy may mắn thời gian từng giây từng phút trôi qua trên bầu trời cái kia lưỡng đạo công kích vẫn ở chỗ cũ tiếp tục tạm thời không phân được ai có thể thắng ai sẽ phụ thấy nhất thời nửa khắc dĩ nhiên không làm gì được đối diện người nọ xích d i ệ m sử dụng trên người áo bảo trắng trong nháy mắt bay lượn g mạnh liệt năng lượng từ hắn thân thể toát ra sau lưng hắn hình thành một cái p h á p tướng p h á p tướng vừa mới ngưng tụ xong tất hắn sẽ chờ không kịp lập tức đem người đạo trưởng kia kiếm hư ảnh đập nát hai mươi mốt n h ì n lấy đánh tới pháp sư hư ảnh kiếm nhất mà không đổi sắc tiếp tục người điều kiện trưởng kiếm hư ảnh đối kháng hỏa long vất quá ngay lập tức thời gian phát tướng bàn tay khổng lồ hàng lầm trường ki nhưng mà hắn mong đợi trường kiếm hư ảnh tại hắn dưới một kích này bị đập nát tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện chỉ là lắc lư v à i phần trường kiếm hư ảnh khí tức suy yếu v à i phần không hơn lần này trên mặt hắn càng thêm không nhịn được hắn trực tiếp làm cho hỏa long tan vào pháp tướng trung đối với trường kiếm hư ảnh chính là một trận trận gỗ một phút đồng hồ sau ở pháp sư hư ảnh mãnh liệt dưới sự công kích trường kiếm hư ảnh rốt cuộc xuất hiện bếp đức nhưng mà hiện tại hắn phải tiếp tục phát động công kích một câu nâng đập nát người đạo trưởng này kiếm hư ảnh lúc kiếm nhất trực tiếp làm cho trường kiếm hư ảnh tại chỗ tán loạn hóa thành năng lượng t nguyên bản thân thuyền bên trên các c ử n giả sắc mặt tái xanh đều lập tức thi phát chậm rãi hạ xuống mà những thứ kêu bị xích diễm sử dụng trộm tới hầu hạ người của chính mình bởi không có pháp lực trực tiếp bị tươi sống ngã chết thấy như vậy một màn giữa sân mọi người không khỏi đối với cái này xích diễm sử dụng sinh ra vẻ chán ghét ý lý việt như trước mặt không biểu cảm chỉ là chậm rãi mở miệng nói kiếm nhị xuất thủ phía sau nhận được mệnh lệnh kiếm nhị ngay lập tức xuất hiện ở kiếm nhất cách đó không xa trường kiếm trong tay bỗng nhiên lấy ra một đạo kiếm hoa hướng bầu trời đạo k i a pháp sư pháp tướng đánh tới một bên kiếm nhất cũng như vậy thấy thế xích diễm sử dụng lạnh dên một tiếng pháp tướng hướng về phía lưỡng đạo kiếm hoa mánh địa vô tới v a n công kích giao tiếp hư không từng đạo quang hoa lòng lánh làm cho đám người thoáng cái thấy không rõ trong đó tràn cảnh một phút đồng hồ sau quan g hoa tan hết pháp sư pháp tướng thân ảnh chậm rãi xuất hiện chỉ là khí tức nhìn qua so trước đó hể vải một chút mà lưỡng đạo kiếm hoa đã biến mất chỉ là một giây kế tiếp kiếm nhất và kiếm nhị chậm rãi phù không đỗ nhiên chỉ thấy trong tay hai người trưởng kiếm đ ư a n g a n g một cái t hướng pháp sư pháp tướng đỗng nhiên đánh tới thấy thế lý v i ệ t khỏe miệng bung lên một tia độ cung trong lòng càng mong ngợi đi qua đại kiếm sĩ thuộc tính hắn biết đại kiếm sĩ cận chiến rất mạnh nhưng đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào hiện nay còn không phải rất rõ chiến trường bên trong một ít không biết kiếm sĩ cận chiến vô địch người dồn dập lo lắng biết kiếm sĩ cận chiến cường h ã n đơn vị ánh mắt lộ ra mong mỏi mãnh liệt cái này một hồi thời gian là đầu heo đều biết cái này hai gạ kiếm sĩ chỉ là truyền kỳ cảnh giới mà đối diện cái kia tao bao được không được cái gì sứ giả chính là thánh vực cấp bậc cường giả bọn họ muốn nhìn một chút mạnh như kiếm sĩ đến tột cùng có thể hay không ngậy tiên n ẹ qua đại cảnh giới g i ế t địch ở giữa chiến trường xích diễm sử dụng trên mặt vẫn là một bộ khinh thường biểu tình tuy là pháp tướng khí tức yếu đi một chút thế nhưng còn không đến mức đỡ không được hai gạ truyền kỳ nhưng mà một giây kê tiếp hắn cảm giác đầu ông ông vang chỉ thấy hai gã kiếm sĩ vừa mới tiếp cận pháp sư pháp tướng hai người từ một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ cho pháp sư pháp tướng một kiếm cái này đạo pháp học bộ dạng trong nháy mắt tán loạn tiêu tán trong thiên địa không có văng lên chút nào sóng lớn xích diễm sử dụng d ư ơ n g mắt nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước pháp sư pháp tướng chỗ ở hư không nhắc tới nói không có khả năng tuyệt đối không có khả năng pháp sư của ta pháp tướng một dạng thánh vực đều không đối phó được làm sao có khả năng bị hai gã c h u y ể n kỳ đánh tan mà đáp lại hắn chỉ có lưỡng đạo lệnh như băng kiếm băng kiếm nhất kiếm nhị hợp lực đánh tan pháp sư pháp tướng phía sau không có chút nào ướt át b ẩ thiệu hướng về s í c h diễm sử dụng vị trí liền buôn tập mà đi b ấ t quá thời gian ba cái hô hấp hai người liền buôn tập s ắ p xỉ mười dặm lân cận s í c h diễm sử dụng thiên môn đóng cửa lý v i ệ t phía sau nữ vũ vương hậu c ả dồn thần thánh thiên sứ e n c h ổ đám người đều đối với đại kiếm sĩ tốc độ cảm thấy kinh ngạc loại tốc độ này nàng hai nếu không phải toàn lực giờ tờ ép không cách nào đạt được thoáng cái nguyên lai、like、bọn họ vô cùng quen thuộc thần hy lĩnh lực lượng dần dần biến đến thần bí phía trước có thể trường không hát cám lực sát thủ còn có hiện tại lực sát thương cực kỳ lớn sinh vật cường hãn đều đều là tại hắn tám trăm ba mươi nhóm một điểm không biết chuyện dưới tình huống xuất、hiện. từ vong chi tâm lĩnh chủ cùng không động chi vực lĩnh chủ trên mặt kinh s á t xảy ra không hổ là lực công kích mạnh nhất sinh vật cường hãn c ư nhiên nhẹ nhàng như vậy chém liền giết một gã t h á n h b ự c ngưng tụ pháp tướng viễn vương tịch vũ quân đoàn đế quốc sân ga bên trên một màn này đem tập h đại hành tình sử dụng dọa sợ không nhẹ bọn họ tự nhận là có thể so sánh mới vừa đạo kiệm pháp sư pháp tướng nhưng hai gã kiếm sĩ vẫn là một kiếm c h é m chi nếu như đổi lại bọn họ hai người chỉ cần ra ngũ kiếm mà thôi liền có thể tiêu diệt bọn họ một nhóm người chứng kiến nhanh tập sắt đến trước người hai gã kiếm sĩ xích diễm sử dụng lần này là chân chính nổi giận chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhuận quanh mình năng lượng cực tốc bắt đầu khởi động p h á p trượng trong nháy mắt đỉnh chỉ hấp thu năng lượng một giây kế tiếp hắn r ơ i lên trong tay p h á p trượng thiên hỏa hàng thế quanh hai gã đại kiếm sĩ chỗ ở trong lĩnh vực t ừ n g đạo hỏa diễm xảy ra trên bầu trời còn có mấy đạo hỏa diễm cực tốc đánh xuống nguyên bản cực tốc đi về phía trước hai người không thể không dừng lại bắt đầu địa vực cái này vô cùng vô tận hỏa diễm vô tận bạo tác xích diễm sử dụng trong tay phát trượng lần nữa huy động một đạo tràn đầy ánh sáng màu trắng ma pháp trận thình lính xuất hiện chậm g ã i biến lớn không đến thời gian ba cái hô hấp liền đầy hai gã đại kiếm sĩ hô theo quang mang chất liệu trận trận cơn lốc ở vùng hư không này treo lên ở gió ra chỉ dưới h ỏ a thế càng thêm máy liệt chương ba trăm chín mươi ba đại chiến lại nổi lên chương ba trăm chín mươi ba đại chiến lại nổi lên không đến một hơi thở thời gian cả phiến hư không liền bị vô tận hỏa d i ễ m tràn ngập dần dần hai gã kiếm sĩ thân ảnh bị biển lửa bám phủ xa xa người chỉ có thể đi qua khi đó thỉnh thoảng bị chấn nát hỏa quang biết kỳ nhị người vẫn còn ở gian khổ p h â n đấu cho dù là cái này dạng xích diễm sử dụng vẫn không có rừng động tắc trong tay lại lại là hai ba cái phát trận ngưng tụ mà ra đem hai gã đại kiếm sĩ cho ở hư không quay t r u n g quanh được nghiêm nghiêm thật thật bất quá bất đồng chính là cái này ba cái pháp trận cũng không có lập tức phát sinh công kích mà là lẳng lặng đứng thẳng ở giữa trời hấp thu năng lượng chính giữa trận pháp lóe trận trận lôi h ồ thiên môn đóng cửa lý việt mặt lộ v ẻ n đủ cười lạnh nhạc đây chính là thánh vực cảnh giới lực lượng sao quả nhiên cường hãn cứ việc chiến đấu phát sinh ở hơn mười dặm bên ngoài thế nhưng lý việt thiếu có thể rất cảm giác được rõ ràng bên ngoài áp bách lý bỗng nhiên tinh linh nữ vương đi lên trước g h vào lỗ h a i hắn nói nhỏ lính chủ đại nhân tịch vũ quân đoàn phía sau lại phát hiện hơn hai trăm ngàn đại qu nghe vậy trong lòng s ả ra nghi hoặc hán sở c ầ m một cái chậm rãi nói trợ giúp lúc này m ớ i đến thêm lên cái này hơn hai trăm ngàn bọn họ thì có hơn ba mươi vạn đại quân thông báo từng cái quân đoàn lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu chuẩn bị tiến công tinh linh nữ vương không người lui phía sau không đến một phút đồng hồ thời gian thiên môn quan nội cùng thiên môn xem xét vây tích đại quân cấp tốc mở r ạ n g loảng xoảng thiên môn quan cái tòa này giống như đ á m chìm cự thú thoáng cái sống lại đến không hết đơn vị từ quan khẩu bên trong tác dụng vĩa vương tịch vũ quân đoàn trận doanh thế như vậy một màn thập đại hành tình sử dụng đều mặt lộ vẻ kinh sắc thần hy l i n h muốn ra tay chúng ta nhất định phải ngăn trở chờ các loại vượt xứ đại nhân đ ế n tới tịch vũ quân đoàn một trăm sáu mươi ngàn đại quân cấp tốc điều động vị cùng phía trước nhất thủ vệ tuyến bên kia chứng kiến thần hy l i n h dĩ nhiên ở vào thời điểm này xuất binh xích diễm sử dụng sắc mặt không khỏi tối sầm hai anh muốn dựa vào loại này mánh khỏe nhỏ để thủ thắng không có khả năng ám n i ệ m một tiếng sau đó h ắ n lập tức hạ lệnh hồng phong liên minh sở hữu quân đoàn nghe lệnh trợ giúp tịch vũ đế quốc đối với thiên môn quán phát động tiến công xích diễm sử dụng phía dưới đại địa bên trên hai trăm ngàn hồng phong liên minh đại quân trong nháy mắt triều thiên môn quan phương hướng đặt đi trong lúc nhất thời trên một triệu đơn vị đồng thời hành quân mỗi mực khắc cũng có thể cảm giác được đại địa có chấn động nhẹ nhẹ thiên môn quan ngoại nguyên bản hai nước liên quân lúc này toàn bộ bị điều tập đến rồi phòng thủ cương vị nhìn lấy d ư ớ i phương thần hy lĩnh quân đoàn khí thế bọn họ đều kinh ngạc tiếp cận bách vạn c h i chúng dĩ nhiên không có người nào là thấp hơn bạch ngân cảnh giới mà bạch ngân cường giả ở tại bọn hắn trong vương q u c liền đã coi như là cường giả bọn họ lại khi nào xem qua nhiều như vậy cường giả đều lên tinh thần tham quan học tập đứng lên cái này đem là về sau bọn họ hướng hậu thế khoác lác tư bản tịch vũ quân đoàn phía sau mạc ước năm mươi dặm chỗ bụi l y trời tiến g bước chân trấn thiên lúc này một gã điệu nhân cấp tốc nhằm phía trong bộ đội ở giữa nhất cái kia xe sang trọng xương bậm vực xứ đại nhân phía trước chiến sự mở ra hồi lâu trong vùng xe mới t r u y ề n tới một giọng nói đã biết các đại quân nhanh hơn hành trình cần phải ở trong vòng hai mươi phút chạy tới chiến trường quân lệnh một cái này phương đại đ ị a b ư ớ c đùi lên nặng hơn trong vùng xe sẽ là từ từ mở mắt k h o miệng lộ ra một đạo tà mị tiểu ý dường như sự tỉnh biến đến thú vị ở khắp nơi điệu độc c h u n g mười phút lặng lẽ trôi qua tam phương quân đoàn mở đẩy đến cách xa nhau hai cây số vị trí thần hy trong đại quân huyết lang quân đoàn một mình đối kháng tịch vũ quân đoàn những quân đoàn khác lại là đối mặt hồng phong liên minh quân đoàn tịch vũ đế quốc cùng hồng phong liên minh quan chỉ huy chân mày r ồ n dập đĩu chặt bất kể là ở quân đội số lượng hay là quân sĩ cảnh giới cường độ bọn họ cũng không sánh nổi đối diện thần hy quân đoàn thậm chí binh lực của bọn hàn mới chỉ có không đến đối phương phân lửa lại trong đại quân cái tiêm mười đầu tràn ngậm áp chế khí tức hắc ma lòng để cho bọn họ đều sợ hãi còn có trên bầu trời lẳng lặng kích động cánh chim một cái nhăn mày k h ẽ động gian đều tản ra sự cường h ã n khí tức thần thánh thiên sứ cảm giác của bọn họ giống như đ ố i mặt nhìn lấy đại quân tập kết hoàn tất lý việt nhìn phía xa đứng ở trên đài cao đại công chúa khoe miệng lộ ra một nụ cười chiến tranh loại chuyện như vậy còn phải là cần người chuyên nghiệp tới chỉ huy đứng trên đài đại công chúa lúc này trong lòng không gì sánh được c ung dung một ngày thời gian mà thôi một trước một sau chỉ huy hai lần chiến đấu hoàn toàn là không cùng một dạng tâm tình chứng kiến phía dưới đã đạt được chỉ định vị trí hai tri bộ đội nàng đống nhiên p h t tay đông đông tiếng c h ố n g trận đ ỗ n g nhiên vang lên hai chi quân đoàn trong nháy mắt động huyết lang quân đoàn mười vạn hiển hóa lang hình đơn vị đ ỗ n g nhiên chủ kích thân hy quân đoàn sáu chục ngàn nguyện tinh linh cùng t i ễ n thủ trong nháy mắt rừng cung sáu chục ngàn mũi tên đ ỗ n g nhiên hướng cái kia một đám tinh linh địa tinh làm đơn vị hồng phong liên minh bàn tới ngay tại lúc đó hai chi băng sương kỵ sĩ đoàn đã phát động công kích quân đoàn qua chi địa đều đầy băng sương tịch vụ đế quốc chứng kiến đánh tới huyết lang trực tiếp làm cho trọng giác binh trồng chất tại phía trước nhất triển khai toàn diện phòng ngự một điểm tấn công thế đều không có hồng phong liên minh quân đoàn rất nhiều hôi bảo pháp sư cơ trong tay pháp trượng thỉnh thoảng có đạo đạo phòng ngự bình t h ư ớ n g bị ngưng tụ mà ra chỉ là n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ mũi tên sao là bình thường mũi tên vì số không nhiều phòng ngự cháo chỉ có thể ngăn chở hai m ư ờ i vạn đại quân c h u n g một phương vị trí địa phương khác hoàn toàn bại lộ ở n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ mũi tên phía dưới phốc phốc chín trăm tám mươi chín tám t h n g đạo thổ huyết tiếng cùng mũi tên bị đánh bay thanh em vang lên ở đối phương kịch liệt ngăn cản phía dưới nguyện tinh linh cung tiến thủ cái này một lớp công kích chỉ đánh chết không đến năm nghìn danh quân địch lại đều là phòng ngự cực thấp tinh linh nhưng mà những thứ này đã sớm ở đại công chúa trong dự liệu đợt thứ nhất mũi tên hạ xuống n g u y ệ t tinh linh c u n g t i ễ n thủ đợt thứ hai công kích đã bắn ra chứng kiến ngay từ đầu liền trận vong nhiều người như vậy hồng phong liên minh quân đoàn lập tức hạ lệnh phòng ngự thế cho nên bọn họ chỉ có thể cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn lấy mười vạn băng sương kỵ sĩ hướng bọn họ đánh tới hưu hưu n g u y ệ t tinh linh c u n g t i ễ n thủ nhóm đợt thứ hai công kích đã đến lần này thương vong tranh lệch cùng lúc trước không lớn một mạch vẫn là hơn bốn ngàn cái này thương vong thấy hồng phong liên minh quan chỉ huy trong lòng kinh hại không nớt hai vội vàng làm cho một ít hoàng kim cục gạch thạch cường giả tham dự vào trong phòng ngự đi đợt thứ hai xạ kích sau đó n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ dồn dập thu hồi trực cung ở gỗ l ì n quân đoàn vây quanh v ư ơ n bước đi tới hồng phong liên minh hàng đầu trọng giáp ải n h â n bọn cũng không có bởi vì n g u y ệ t tinh linh cung t i ễ n thủ đình chỉ công kích mà cảm thấy mừng rỡ mà là nồng nặc sợ buồn bởi vì đã có từng đạo băng x ư ơ n g ngưng kết thúc đến dưới chân của bọn họ ở vùng giống như kiểu tiếng sấm rền chân thú âm thanh triệt tại mọi người bên hai chương ba trăm chín mươi bốn băng sương kỵ sĩ mai, chương 394, băng xương kỵ sĩ mai. nhận được mệnh lệnh hơn một nghìn danh kim cương cấp bậc hôi bảo pháp sư đứng ở đội ngũ phía trước nhất từng đạo bức tường ánh sáng thỉnh lĩnh xuất hiện ở quân đoàn hàng trước nhất hồng phong liên minh một đám đội giáp binh trong lòng vui vẻ v ă n g xương kỵ sĩ đoàn phía trước nhất j o h n n y cùng hàn sạch trên mặt lộ ra một vệ tự tin tiêu ý sau mực khắc hai người lân cận bức tường ánh sáng hai người nhất đao m ộ t k ích trực tiếp chém nát tảng lớn còn lại vị trí cũng bất quá là nhiều mấy hơi thời gian sở hữu bức tường ánh sáng toàn bộ vỡ v ụ một đám thi pháp hôi bảo pháp sư từng nốn từng nốn tiên huyết chảy dòng bất quá một hơi thở thời gian băng xương bọn kỵ sĩ lân cận hồng phong liên minh trồng chất ở phía trước nhất đội giáp binh trong mắt bọn họ tràn đầy mừng rỡ u n g u n g vốc một vòng s u n g phong l i ề u chết băng xương kỵ sĩ đoàn trực tiếp giết đến hồng phong liên minh quân đoàn nội địa hai đầu v ế t sắc cự thú đông nhiên xuất hiện chính là giết chóc cấp đấu khí chiến thú băng xương kỵ sĩ đoàn bốn là cường hãn lực công kích trực tiếp ở hồng phong trong quân đoàn hung hăng lao tới bầu trời vẫn cũng nhìn chăm chú vào phía dưới thế cục chiến đấu xích diễm sử dụng cả kinh l i ê n riêng này một vòng s u n g phong l i ề u chết hắn hồng phong liên minh liên quân trí ít tổn thất hơn ba bạn hơn nữa loại này c ò n số thương vong vẫn còn ở nhanh chóng gia tăng sáu trăm tám mươi cơn giận của hắn trong nháy mắt liền xông lên đầu nhưng mà ngay một khắc này nguyên bản đầy trời trong biển lửa một đạo kinh khủng kiếm quang t ừ đó bổ ra biển lửa trong nháy mắt bị một phân thành hai lập tức đầy trời trong kiếm quang bên trong bay l ư ớ t mà ra v â y quanh h ư không pháp trận kiên trì không đến nửa phút thời gian toàn bộ vỡ vụn thấy thế xích diễm sử dụng đội vã phát động v ò n ngoài mà pháp trận cơ hồ là trong nháy mắt từng đạo lôi đỉnh từ ba cái ma pháp trận trung tập kích ra bổ về phía hai đại kiếm sĩ hai người lẳng lặng ngưng thật lấy lôi hồ cơ hồ là ở lôi hồ trận đánh đánh tới trên người bọn họ thời điểm mới chỉ có xuất kiếm ông băng một kiếm ra cựu thiên di chuyển không chỉ có lưỡng đạo lôi hồ bị kiếm quang đánh nát kể cả ngưng tụ thật lâu ma pháp trận cũng cùng nhau bị chém thành hai khúc mà một đạo khác lôi quang hoàn toàn là bị kiếm nhất kiếm nhị phát ra kiếm ba nổ nát giải quyết xong phía trước mình ma pháp trận kiếm nhị cũng không quay đầu lại hướng về phía trong hư không bổ một kiếm ông băng cuối cùng một cái lôi điện ma pháp trận vỡ tan thiên môn đóng cửa lý việt ngưng mắt nhìn hai gã kiếm sĩ đạo này công kích trên mặt lộ ra một đạo hài ước tiêu ý song kiếm cái này một trăm năm mươi lực lượng đề thăng khủng bố a sắp xỉ hơn sáu n g h n công kích thuộc tính sợ là s í c h diễm sử dụng cái này thánh vực sơ kỳ cũng rất giật mình a chính như hắn suy nghĩ nhìn lấy cái này bay múa lưỡng đạo kim ế băng s í c h diễm sử dụng trong lòng không khỏi sửng sốt cái này cường độ công kích đã đạt đến thánh vực cấp bậc hắn chân mày không tự chủ nhữ lại trong tay pháp trượng c h ặ xoán trên thân hình từng đạo quang mang trước nước phản t h t hắn giờ phút này mới thật sự là cường già thánh vực chỉ thấy hắn thân thể xung quanh từng đạo ngọn lửa chậm dài dấy lên b ấ t quá hai hơi thời gian cái này hỏa thế đã mãnh liệt đến cùng lúc trước đi qua cơn lốc g i a chỉ đồng dạng c ứ n g hãn h ỏ a diễm lĩnh b ự c ngoại vi một đạo hỏa diễm thật dày hỏa diễm c h i tưởng khó khăn lắm xây lên h ỏ a diễm lĩnh b ự c trung ương xích diễm sử chân mày một đạo hồng sắc ngọn lửa khắc cấn chậm dãi hiện hiện mà h ắ n xung quanh hỏa diễm đã ngưng tụ thành từng đạo vũ khí quân quân hỏa diễm t r ư n g t ư ơ n g hỏa màu đỏ trường đao ở bên cạnh hắn, khó khăn lắm phi nháy mắt g ấ y lên hỏa diễm một giây kế tiếp hắn hai trường kiếm trong tay đưa ngang một cái đông nhiên nhằm phía hỏa diễm lĩnh vực a tịch vũ quân đoàn trận trận tiếng kêu thảm thiết vang vọng xung quanh h ô n g manh huyết lang căn bản là một t r ả o một cái vừa mới giao kích tịch vũ quân đoàn liền tổn thất không ngừng hai vạn cứ việc người khoác vừa dày vừa nặng giáp trụ thế nhưng như trước rất khó chống đỡ được so với bọn hắn cảnh giới cao hơn một chút huyết lang quân đoàn vốn là từ kim cương cùng sử thi cấp bậc cường giả cấu trúc quân đoàn tiên phong trực tiếp mang theo huyết lang quân đoàn bọt vào tịch vũ quân đoàn phân bụ ở tại bọn hắn dừng lại đối với tuần viên quân sĩ phát động tiến hơn nữa cái này tiêu hao theo đến tiếp sau huyết lang dũng m á h bảo vẫn còn ở cấp tốc tăng thêm năm trăm ngàn huyết lang quân sĩ công kích hơn hai mươi vạn chính bọn họ quả thực không muốn qua công dung sát nhân càng nhiều huyết lang nhóm ánh mắt càng đỏ bừng đồng thời khí tức của bọn họ cũng ở từng bước cường đại trên đường này t ử trận huyết lang còn không có vượt lên trước bốn chữ số điều này làm cho sân ga bên trên thập đại hành tĩnh sử dụng run lên trong lòng lúc này mới vừa mới bắt đầu giao phong bọn họ thì có to lớn như thế thương vong e o hành tĩnh sử dụng lúc này ánh mắt đỏ bừng chỉ thấy hắn mánh địa vô cái、ghế. cung hàn đứng dậy chúng ta tính ra tay bằng không chờ các loại vượt xử đến quân ta thương vong q u ả lớn coi như cầm x u ố n g thần h y lĩnh chúng ta cũng thế không có công lao nghe vậy còn lại chín tên hành tinh sử dụng cũng gật đầu một giây kế tiếp mười đạo khí tức kinh khủng từ sân ga ra toát ra đồng thời một đạo tràn ngập l ã n h ý thanh nhầm vang lên toàn quân xuất kích chống đỡ thần h y quân đoàn cơ hội là thoại âm rơi xuống cũng trong lúc đó trên trăm đạo chuyển kỳ khí tức từ tịch vũ quân đoàn phía sau bước lên thiên môn đóng cửa lý việt k h ỏ miệng cái n h u t cái này liền không nhịn được em chỗ cùng c ạ dồn chú ý trưởng khống toàn trường những người khác toàn bộ xuất kích thoại âm rơi xuống vẫn canh giữ ở thiên môn quan sơn ở trên truyền kỳ cường giả dồn dập xuất kích năm mươi danh lóng lánh khí tức kinh khủng thần thánh t i ê n sứ dẫn đầu xuất kích sau đó ba gã kiếm sĩ ngự kiếm đội kịp mười đầu cự đại hắc long dứt khoát không có khả năng hạ xuống huyết lang quân đoàn phía sau hai mươi b ố đạo truyền kỳ khí tức cũng thế bước lên còn lại truyền kỳ cảnh giới nữ vu trong tay năng lượng kinh khủng hung hãn bước lên trong lúc nhất thời quan hoa đời trời cái này khí tức kinh khủng t h o á n cái sắp hiện ra trảng bầu không khí khiến cho gấp gác đứng lên bay bút trên không trung tập đại hành tình sử dụng trong lòng cả kinh bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng thần hy linh truyền kỳ cường giả dĩ nhiên so với bọn hắn còn nhiều hơn thế cho nên bọn họ chỉ phải đem chiến trường kéo đến hư không vâng thương hưu ùng ùng vừa mới giao một cái chiến thì có truyền kỳ vẫn lạc kinh khủng thiên địa dị tượng giống như thế i thấp một chỗ khác chiến trường hai gã kiếm sĩ đã đánh tới hỏa diễm lĩnh vực ở ngoài lần này kiếm của bọn hắn không có như vậy sắp bén đã vi ra năm sau kiếm đều không có đối hỏa diễm c h i tưởng tạo thành tổn thương chút nào hai người nhìn nhau n g n bọn họ không sợ công kích lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt hỏa tường khí thế trên người ở từ từ đi lên thấy thế xích diễm sử dụng sắc mặt càng thêm ngưng trọng phát t r ư n g bên trong năng lượng như t r ư ớ c m ả n h liệt giờ ờ ép hỏa diễm chi tường hòa hắn quanh mình hư không hỏa diễm vũ khí càng phát ra ngưng thật bọn họ cảnh giới này chân chính quyết sinh tử cũng chỉ ở mấy cái chiêu thức trong lúc đó so với bọn họ bên này tính mịch còn lại ba cái chiến trường lúc này đánh là khí thế ngất trời hầu như mỗi một giây nếu biết mười tên chiến sĩ mất đi sinh mệnh thiên dị tượng trên không trùng cũng là vẫn không ngừng chiến trường cách đó không xa hai mười vạn đại quân đang ở cấp tốc đi về phía trước trong đồn xe sẽ là đóng chặt ánh mắt bỗng nhiên mở chương ba trăm chín mươi lăm thanh chiến chương ba trăm chín mươi lăm thanh chiến bên ta lại có truyền kỳ trận mất một giây kế tiếp thân ảnh của hắn trong nháy mắt tiêu thất tái xuất hiện dứt khoát là bầu trời chiến trường nhìn lấy trong hư không chiến đấu hắn hơi biến sắc mặt thần hy lĩnh làm sao lại có nhiều như vậy truyền kỳ nhưng lại như thế cường thế mà khi hắn nhìn kỹ lúc trong mắt kinh ngạc màu sắc càng thêm nồng n ặ n g thiên sứ kiếm sĩ thần hy lĩnh làm sao có khả năng trong thời gian ngắn như vậy bồi dưỡng ra mạnh mẽ như vậy s i vật trong lúc nhất thời mười vạn câu hỏi vì sao ở trong lòng bọn họ như vạn mã buôn đằng một dạng ngày hôm nay là hắn nhân sinh trùng kinh ngạc nhất thất thố một ngày thiên sứ cùng kiếm sĩ loại này đỉnh cao thiên phú sinh vật nếu muốn trong đoạn thời gian t ấ n cấp đến truyền kỳ là khó khăn như thế nào đối với l i n h chủ loại này tân sinh vật hắn đã hiểu rõ giống như giữa bọn họ công chiếm xếp hàng thứ hai tử vong c h i tâm lính chủ t i ế p trước chính là một tòa kéo dài qua mấy khối đại lục cường giả v ế thế sở hữu rất nhiều tài nguyên nhưng mà chính là như vậy một vị truyền kỳ một dạng trước người bọn họ toàn bộ đế quốc chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại ở đem gần thời gian một tháng bên trong cũng chỉ có thể bồi dưỡng ra sử thi cấp bậc sinh vật nhưng mà tên này không lịch sự thấy truyền thần hy lĩnh b à i danh thứ nhất dĩ nhiên gắng gượng đem đệ nhất và đệ nhị trinh l ệ c h lôi lớn như vậy hắn làm sao đều không tưởng tượng ra đây tột cùng là làm sao làm được nhưng hắn lúc này hồn nhiên không biết hắn t ừ vừa xuất hiện cũng đã bị một gã n a v u tập trung một giây kế tiếp liên t ạ i hắn chuẩn bị xuất thủ t r ư ớ c tiêu diệt một nhóm truyền kỳ thời điểm đỉnh đầu của hắn một đạo cự đại lôi đình hồn nhiên đánh xuống ở lôi đình hiện ra một khắc kia hắn mới phản ứng được vốn là muốn công kích còn lại chuyển kỳ cường giả công kích năng lượng lúc này lại bị hắn gắng gượng dùng để ngăn cản này đạo lôi đỉnh ông chỉ thấy cánh tay hắn duy dương đầu đỉnh năm tức chỗ một đạo cự đại pháp trận hiện hiện oanh băng lưỡng đạo kinh khủng công kích chạm vào nhau q u a n g hoa đ lệ trời cơn lốc sầu khởi cũng may thái tầm vui chỗ ở phương này ngư không cách chiến trường cũng không phải là rất gần vẫn chưa bắt đầu có còn lại thương vong xuất hiện thu hồi công kích vược sứ thái tầm vui đứng chắc tay nhìn lấy thiên môn quan chậm dãi nói phương nào cường giả dĩ nhiên muốn trợ giúp thần hy lĩnh người có thể biết vì thần hy lính đắc tội t h á n h nạp đại lục sở hữu thế lực hậu quả nhưng mà hắn thoại âm rơi xuống cũng không có người đáp lại hắn hắn hơi biến sắc mặt so với phía trước đen rồi một lần có thửa hai anh người bây giờ nếu như thức thời liền mau rời đi ta có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra nhưng mà hắn đang nói không rơi xuống lại là một tia chớp chém bổ xuống đầu xoát xoát thấy thế thái tầm nhạc công chung một cái tiểu hình pháp trận chậm rãi sáng lên một đạo l a m sắc ma pháp trận trong nháy mắt lóng lánh tại hắn đồ đình ông một dây kế tiếp kèm theo một trận ông ngược tiếng một đạo lam sắc quang trụ từ ma pháp trận trung ương bắn ra đối lên lôi đỉnh oanh băng lưỡng đạo công kích giao kích trong phạm vi tràn đầy từng đạo quan mang dưới một kích này thái tầm vui nhữ m ả y hiện tại hắn có thể xác định xuất thủ người này thực lực và hắn tạm thời mà nói là tương xứng thiên môn quan ngoại có giản thân ảnh chậm rãi lên không cùng thái tầm vui giống nhau một cái cao độ một dây kế tiếp nàng xung quanh vô tận loại hình cung trong nháy mắt lòng l á n không đến một hơi thở thời gian phía sau hắn một cái từ lôi hồ tạo thành cự đại pháp trận chậm rãi thành hình trong đó tán phát khí tức kinh khủng đem không ít người đều dọa cho giật mình bao quát thái tầm vui nguyên bản hắn cho rằng tên cường giả này hoặc nhiều hoặc ít còn có thể lại ẩn giấu một cái trong lòng bản tính cường giả dù sao thánh b ự c cảnh giới đối với thánh nạp đại lục mà nói đã coi như là trần nhà cấp bậc tồn tại còn thần phương này đại lục hiện nay là rất khó sinh ra tối thiểu hắn liền chưa nghe nói qua có thần minh tồn tại thiên toán mặt toán chính là không có tính tới cái này cường giả thánh b ự c chính là thần hy linh nguyên sinh, sinh vật trong lòng hắn kinh ý phi nhanh trong miệm vội vàng lẩm bẩm không có khả năng làm sao có khả năng ò hơn một tháng thời gian ngươi làm sao có khả năng liền bồi dưỡng ra thánh vực cảnh giới tồn tại mỗi một danh thánh vực không phải đều là trải qua mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm mới có thể ngưng tụ thành hình coi như ngươi thần hy lĩnh tử vừa mới bắt đầu liền sử dụng thời gian quần c h ú n cũng thế không có khả năng sáng tạo ra thánh vực cảnh giới cường giả không chỉ hắn cả phiến chiến trường bên trong ngoại trừ thần hy lĩnh nguyên bản sinh vật bên ngoài những sinh vật khác khi biết thần hy lĩnh đã sở hữu thánh vực sinh vật giờ khác này đầu đều ông ông trực hưởng thánh vực a đó là bọn họ tha thiết ước mơ cảnh giới đến cái cảnh giới này cơn giả hoàn toàn có thể ở thánh n ạ p đại lục sông pha mà loại sinh vật này lại bị thần hy lĩnh dùng hơn ba mươi ngày thời gian liền bồi dưỡng ra trong lòng bọn họ đi ra chấn động vẫn là chấn động thiên môn đóng cửa tử vong chi tâm l ĩ n h chủ cùng không động chi vực l ĩ n h chủ nhìn chòng chọc vào đạo kia kinh khủng lôi đình pháp trận thật lâu nói không ra lời mặc dù bọn hắn kiếp trước v ì thần ở trên thần toại đợi mấy nghìn năm thời gian một tháng bồi dưỡng ra thánh vực sinh vật loại chuyện như vậy bọn họ vẫn là lần đầu nghe nói coi như là bọn họ chân thần hải tử sinh ra chính là kim cương sử thi đến thánh vực vậy cũng cần trên trăm năm mới có thể đ ạ được một tháng không được có thể mà cái này lại bị thần hy l ĩ n h chủ làm xong rồi giờ khắc này trong lòng hai người kiên trì ngạo khí bắt đầu dao động từ lãnh địa bị hủy sau đó cảnh giới của bọn hắn cũng từ b ạ c h ngân phi thăng tới sử thi có lẽ lúc này đứng ở hai người trước người lý việt cũng không biết hai người ý tưởng hắn chỉ là mặt lộ v ẻ n ụ cười nhìn lấy chiến trường hắn cũng tốt liền không nhìn thấy có dạn xuất thủ trong lòng không khỏi mong đợi t hống dưới cái nhìn chăm chú của mọi người có dạn sau lưng lôi đình trong p h á p trận một cái sinh lần đầu độc rác lôi đình dao lòng chậm rãi toát ra theo một tiếng ngửa mặt lên trời thất dài lôi đ ỉ n h giao long đông nhiên nhằm phía phương xà thái tầm vui cứ việc khiếp sợ nhưng có kinh nghiệm phong phú thái tầm vui lập tức cũng phát động tiến công vẫn là phía trước ma pháp trận vẫn là đạo kia làm sắc quan trụ đông nhiên đánh phía lôi đ ỉ n h giao long trừ cái đó ra thu hồi suy nghĩ thái tầm vui vẫn không có dừng động tắc trong tay lại trong tay pháp trận không ngừng ngưng tụ lại là bốn cái pháp trận bị ngưng tụ mà ra bốn cái màu sắc bất đồng cự đại ma pháp trận để ngang trước người hắn không gì sánh được đồ sộ vùng ư không này đều bị cái này năm đạo ma pháp trận hảo quang soi sáng thành n ũ thải màu sắc bốn đạo pháp trận ngang trời thời gian cũng là lưỡng đạo công kích chạm vào nhau lúc nhưng mà lôi đỉnh giao long cũng không có trực tiếp công kích mà làm i ệ n g phun lôi điện cùng lam sắc quan g trụ g i ả n g co thời gian ba cái hô hấp lam sắc quan g trụ bị lôi đỉnh giao long lôi đỉnh lòng tức n ổ nát hóa thành năng lượng quy về phía chân trời k ệ sập chân mày càng mặt nhăn một phần lôi đỉnh chi lực chứng từ một loại tính năng lượng đoán chừng là rất khó chiến thắng chỉ có thể dựa vào nhiều thuộc tính tài năng mới có thể tranh thủ một tia hy vọng một giây kế tiếp trước người hắn một lam một vàng hai cái ma pháp trận chậm rãi rửa q u n g chương ba trăm chín mươi sáu ngũ hành chi lực vsc lôi đỉnh chi lực chương ba trăm chín mươi sáu vũ hành c h i lực v s gì lôi đ ỉ n h c h i lực hai cái ma pháp trận ở thái tầm vui dưới sự khống chế dĩ nhiên dung hợp lẫn nhau đứng lên cùng với nói là dung hợp chi bằng nói là trọng điểm một vàng một lam hai cái ma pháp trận từ nguyên bản tả hữu đạt song song biến thành trước sau đạt song song chỉ là trong lúc này nhiều một tia tia sáng kỳ dị liên tiếp ông n g nhiên dung hợp ma pháp trận t o á t ra trận trận qua mang theo một trận ông hưởng tiếng một đạo song s ắ c quang trụ bắn ra đón đánh bên trên c u ầ n đạo lôi đình g a o long hướng băng bất quá một hơi thở thời gian lưỡng đạo k i n khủng công kích lần lượt vỡ vụn hóa thành một đạo huyễn lệ hào quang tràn ngập vùng hư không này thái tầm nhạc bất cấm thở phào nhẹ nhõm trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng hòa hoãn một chút c ả rổn u sau lưng lôi đình pháp trận như t r ư ớ c lóe da bạo ngược khí tức hống trong pháp trận chuyển ra một trận dích đạo một giây kế tiếp chỉ thấy một cái cự đại con gấu lo ra sau đó là thân thể của hắn ba giây phía sau giống như một toàn núi nhỏ lớn nhỏ lôi gấu để ngang hư không không gì sánh được đồ sộ t h ờ i thở này vừa ra thái tầm vui vội vã tiếp tục hợp thành ma pháp trận chỉ thấy lục sắc pháp trận chầm dai hương phía trước dung hợp cái kia pháp trận di động mà đi ở đến lưỡng đạo pháp trận chu vi một đạo kỳ dị quang mang trong nháy mắt t u ô n r a đem cho nã ba cái ma pháp trận nhất để dung hợp trong pháp trận tán phát năng lượng càng phát ra khủng bố dường như có hơn phân nửa cạ rồn sau lưng lôi đ ỉ n h pháp trận vì thế hai đạo khác ma pháp tắc gắt g à o tựa ở dung hợp pháp trận cách đó không xa hắn không có tiếp tục dung hợp m â u dung hợp trong pháp trận một đầu thổ hoàng sắc châu được chậm dài xuất hiện châu được trên người tán phát khí t ấ c dường như một điểm không so lôi gấu yếu chỉ là thể tích muốn nhỏ hơn hơn một nửa một giây kế tiếp hai đầu tự thú không gì sánh được căn ý đồng thời phát động tiến công thống m â u lưỡng đạo cự thú ở trên trời buôn tập thỉnh thoảng có năng lượng tán loạn tựa hồ là bị hai đầu cự thú đạp sập một dạng tam vương chú đóng binh sĩ đều ngầm đầu nhìn chăm chú vào cái này trăm ngàn năm khó gặp thanh chiến loại uy thế này chính là tiết lộ mảy may bọn họ đều không chịu nổi không ít đã có t u ổ i lão binh trong lòng vui vẻ về sau lại có khoác lát một liếng lao tử h nhưng là xem thanh chiến nhân ha ha ha ha thiên môn đóng cửa không động chi vực l ĩ n h chủ cùng tử vòng tri tâm lính chủ cũng đang chăm chú chú thích đứng lên thánh vực cấp nữ bu bọn họ phía trước chưa từng thấy qua mặc dù là đỉnh cấp binh chủng nhưng một dạng có thể để thăng tới truyền kỳ liền không sai biệt lắm nhưng bị thần hy lĩnh gắn g l ư ợ n g chế tạo thành cường giả t h á n h vực ngay bây giờ đến xem còn không phải bình thường mạnh mẽ mới chỉ có ra khỏi hai chiêu để đối diện tên kia cường giả t h á n h vực hợp thành tam hành c h i lực băng p h a n h phía chân trời trong ánh mắt chăm chú của mọi người hai đầu cự thú giao kích cùng một chỗ chỉ thấy lôi gấu hai bàn tay liền đem châu được phép lui thật là xa nhưng châu được như t r ư ớ c đ ă n g lấy chân sau hướng hắn cấp tốc vào tới lần thứ hai lôi gấu không có đem đánh bay mà là bắt lại châu được hai con đại sừng gắn lượm l u â t i ê n nhưng châu được liền tại gần bị luân lúc thức dậy hai sừng phát sinh kịch liệt lục q u a n cùng hoàng quang phanh cường đại lực đánh b ả o không chỉ có đem lôi gấu bàn tay đánh nát còn làm cho hắn liền lùi lại hết mấy bước ngay tại lúc đó châu được tự thân khí tức cũng hư vô một chút lôi gấu dừng lại lui ra phía sau bước chân không đến một hơi thở thời gian song trưởng lại ra dài ra chỉ thấy hắn hùng trưởng hướng về phía ra cạ dồn phương hướng mọi người ở đây nghi hoặc lúc cạ dồn sau lưng lôi đ ỉ n h trong pháp trận một đạo lang nha cự đồng đỗng nhiên bay ra thấy như vậy một màn sẽ l ạ thầm nghĩ trong lòng không tốt lập tức sắp tán phát ra kim sắc quang mang mà pháp trận bắt đầu tan vào d u n g hợp trong pháp trận hướng phía chân trời đ ạ t được lang nha cự động lôi gấu khí tức tăng mạnh theo rít lên một tiếng lúc này hướng châu được phóng đi châu được hình như có ý thức một dạng hai nhân vật lóe ra trận trận quang mang bao phủ bản thân hướng lôi gấu xông tới mà đi phanh băng hai tú h một truy một góc đánh có tới có lui nhưng hai phe ưu quyết thế nhìn một cái liền nhìn ra được lôi gấu càng đánh càng mạnh mà châu được tự thân khí tức lại càng phát để bài không quá nửa phút thời gian ở châu được một trận tiếng têu trên trung hắn bị lôi gấu một gậy vũ diệt hóa thành năng lượng tiêu tán hư không phía dưới bọn chứng kiến cái này giống như pháo hoa một dạng sáng lạng qua mang đều hô to đứng lên thiên môn q u a n chỗ một trận tiếng khen vang vọng hư không chú ý diệt châu được c ự hùng dẫn theo lang nha c ự động xài bước xài bước hướng phía thái tầm vui đ á n h tới lúc này thái tầm vui trong lòng cả kinh hắn đã sớm dự liệu đến châu được thất bại thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên thua nhanh như vậy bất quá khi nhìn đến trước người đã chậm rãi thành hình tứ hành pháp trận hắn lần nữa thở p h à o nhẹ nhõm hét giải lôi gấu mới vừa đi mấy bước phía trước ma pháp trận trung liền chuyển đến một trận h ấ t giải một giây kế tiếp chỉ thấy một c h ỉ kim quang đại bằng thình lình bay ra hướng về phía hắn đông nhiên đánh tới thấy thế lôi gấu cước bộ như trước không ngừng hướng phía ma pháp trận buôn tập mà đi hết giải thấy lôi gấu coi thường chính mình kim quang đại bằng giống như phẫn nộ một dạng gào to một tiếng hai móng mở ra hướng lôi gấu rất đánh mà đi lôi gấu bóp đúng giờ gian vung lên trong tay lang nha cự động hướng về phía kim quang đại bằng chính là một truy p h e n kim quang đại bằng tại chỗ bị đánh bay trên người khí tức bể v o à i không ít làm xong đây hết vậy lôi gấu lần nữa hướng phía trước dập chân hắn mục tiêu thủy trung chỉ có một cái đó chính là phá hủy ma pháp trận kích sát đối diện tên kia cường giả thành b ự c chứng kiến bị một kích đánh bay kim quan g đại bằng thái tầm vui khỏe miệng không khỏi co lại đội vã nhanh hơn động tác trong tay hai cái pháp trận chậm rãi d u n g hợp kim quan g đại bằng vào thời khắc này hoàn toàn liền trở thành váy dày lôi trước ngực vào công cụ mỗi nhất kích đều sẽ bị lôi gấu giống như đập mũi một dạng đánh bay lần này kim quan g đại bằng bị đánh bay như trước nghĩa vô phản cố lần nữa đối với lôi gấu phát động công kích nhưng mà lần này lôi gấu không có trực tiếp dùng lang nha cự đồng đem đánh bay mà là vươn hắn cự đại hùng trưởng bắt lại đại bằng hai móng khác biệt thân thể to lớn tỷ lệ làm cho một sáu hắn tập h phần bung lỏng liền đem kim quang đại bằng bắt lại có phía trước châu được kinh nghiệm lôi gấu lần này bàn tay lóe trận trận lôi q u a n g để ngửa đối phương phản công quả nhiên tại hắn cầm kim quang đại bằng hai móng lúc t ị c h liệt kim quang tại hắn hai móng lóng lánh chỉ là lần này lôi gấu có chuẩn bị mặc cho kim quang đại bằng làm sao dấy r u a đã vô dụng một giây kế tiếp cự hùng cầm trong tay lang nha cự đ ổ n g g á n h vác phía sau sau đó hai tay bắt lại kim quang đại bằng đông nhiên xé một cái h é t dài lịch l ị t một theo h é t dài một tiếng củng mãnh liệt cánh vô tiếng kim q u ă n g đại bằng mất đi khí t ứ c hóa thành năng lượng tiêu tan phía chân trời cái này bạo lực vô cùng thao tác làm cho thần hy linh tương ứng đơn vị đều giống to hơn thoải mái ha ha ha quá xoáy rồi chương ba trăm chín mươi bảy khủng bố lôi gấu thánh gấp ai chương ba trăm chín mươi bảy khủng bố lôi gấu thánh gấp ai so với thần hy lĩnh đơn vị nhóm niềm vui còn lại hai thế lực lớn trong quân đoàn sở hữu quân sĩ trên mặt dần dần bị k u ô n mặt lũ sầu đầy bên kia vẫn đang nhìn chăm chú bên này chiến đấu xích diễm sử dụng trong lòng sửng s t không khỏi bắt đầu tính toán một chỉ lôi gấu nếu như lại hợp với còn lại kiếm sĩ hắn có thể không thể trốn được rơi nếu là muốn chạy thoát nhất định phải đánh tan lôi gấu cùng chí ít hai gã kiếm sĩ hắn chính là một mực tại nhìn kỹ chiến trường bên trong chiến đấu vốn cho là đối phó hắn hai gã kiếm sĩ đã là thần hy lĩnh chiến lực cường hãn nhất tối đa cũng chỉ có thể có hai vị nhưng khi cùng tịch vũ đế quốc toàn diện khai chiến lúc vẫn còn có ba gã đồng dạng cường hãn kiếm sĩ diễn ra điểm này làm cho trong lòng hắn không khỏi run lên giờ khắp này một cái kê sách bắt đầu lan tràn trong lòng hắn bên kia trong chiến trường thái tầm vui k h ỏ e miệng tuân ra một đạo tiên huyết rất hiển nhiên kim quan g đại bằng trung bị hắn tan vào một đạo ý thức hiện tại kim quan g đại bằng bị diệt hắn tia ê ý thức này tự nhiên kể cả bị hao tổn nhìn trước mắt diệp diệp rực rỡ năm đạo dung hợp ma pháp trận hắn mới chỉ có âm thầm thở phào nhẹ nhõm năm đạo pháp trận dung hợp phía sau khi thế lần nữa để thăng lần này là chân chính dung hợp năm cái ma pháp trận không còn là trọng điệp mà là hòa hợp một cái ma pháp trận một cái càng lớn khí tức kinh cùng hơn quan thải càng phải trói mắt hai mươi mốt pháp trận để ngang thái tầm vui trước người t r ê n h chỉ thấy một thanh trưởng kiếm từ chính giữa trận pháp chậm rãi t o á t ra rõ ràng củ h ấ u h u y ế n lệ thất kiếm đều nổi lên nó mạnh mẽ trận trận tiếng len ken vang vọng hư không nhưng cái này uy thế to lớn cũng không có ảnh hưởng đối với lôi gấu có ảnh hưởng chút nào như trước dẫn theo nanh sói gậy to vững b ư ớ c hướng hắn đi tới ông trưởng kiếm trong nháy mắt dết ra uy thế kinh khủng làm cho xung quanh hư không toát ra trận trận ông hưởng ngầm nga âm thanh không đến một hơi thở thời gian liền dết đến lôi gấu trước người chứng kiến đột kiếm lôi gấu vung lên trong tay nanh sói gậy to nhắm ngay trưởng kiếm chính là một trận loạn truy băng ken một thương vẹn vẹn mấy hơi thở. một thú một kiếm đối kháng hơn mười c h i ệ u chứng kiến tạm thời không rơi xuống hạ phong trường kiếm sẽ là mừng thầm trong lòng nhưng bên kia lôi gấu lại đánh có điểm không nhịn được chỉ thấy hắn cầm nanh sói gậy to một con tiên hùng trưởng phía sau xuất hiện một đạo pháp trận chứng kiến cái này pháp trận trong nháy mắt sẽ là thầm nghĩ trong lòng không tốt một giây kế tiếp trường kiếm bị hắn hung hàn đánh bay đồng thời nanh sói gậy to hóa thành năng lượng b á m vào ở trên người hắn ông hống từng đạo lôi mang tại hắn q u n thân hình thành một đạo áo giáp áo giáp bên trên có khác từng đạo lôi đình phú văn song trưởng của hắn cũng hiện đầy một đạo bao tay bao tay phía trên còn có năm đạo tiềm mang thoạt nhìn lên phá lệ sấm nhân ngay tại những n à y ngưng tụ song tất trong nháy mắt trường kiếm cũng lần nữa đánh tới lôi gấu ngựa mặt lên trời rít lên một tiếng xoay vòng xong q u y ề n liền đối với trường kiếm truy đi lần này hai cái tay đồng thời tấn công lôi gấu đánh trường kiếm liên tục bại lui không đến một phút đồng hồ thời gian trường kiếm k h í tức cũng thế không bằng phía trước theo cự bùng lại là hai quyền xuống phía dưới răng rác trên trường kiếm dĩ nhiên xuất hiện một đạo vết nứt lôi gấu cũng sẽ không lốc đi chở các loại dẫn theo xong quyền tiếp tục công kích nhân lúc nóng đánh lửa trực tiếp đem trường kiếm đập nhỏ sau đó nay đã khoảng cách pháp trận không xa lôi gấu hai ba bước trực tiếp bay đến ngũ sắc pháp trận phía trước stệ l à đội vã kết tấn thu hồi ngũ sắc pháp trận thả lỏng phía sau ngũ hành pháp lực du nhập g n hắn thân công kích từ một cái cự đại quang trưởng n ê n hướng lôi gấu công kích b a n g oanh trong lúc nhất thời quang hoa đ ầ y trời không cách nào thấy rõ lôi gấu vị trí vị trí tình huống cụ thể nhưng mà khoảng cách gần nhất stệ l à tự nhiên biết lôi gấu một chút sự tỉnh đều không có lúc này ngưng tụ ra một bả n ũ sắc trường thường thả người nhảy thẳng hướng quang hoa chung vang trong lúc nhất thời quang hoa càng nóng thấy ngực xuất thủ quả nhiên không bình thường thiên môn đóng cửa đứng sau l ư n g lý việt mắc cờ không khỏi thâm than đôi mắt gian c h à n đầy chờ đợi cùng khát vọng chỉ thấy tử vong chi tâm lĩnh chủ thở dài nói đúng vậy thư không đều không chịu nổi hắn công kích trong giọng nói c h à n đầy b ấ t đắc dĩ đã từng hắn chính là so với cảnh giới này cao hơn chân thần hiện tại chỉ là một gã nho nhỏ sự thi Ung ung răng rắc bầu trời lại một đường truyền kỳ vẫn lạc dị tượng nhất đoán mưa tầm tả mưa to hung hắn hạ xuống một lão thiên t h ú thiếp cái này chết đã là cái thứ bảy truyền kỳ đều không ngoại lệ đều là tịch vũ đế nước cường giả trong hư không kiếm tam xoa xoa trường kiếm trong tay xem ra xem giữa sân mỗi danh truyền kỳ đều có đối địch người t h ầ n hy lĩnh đơn vị cũng không có rơi vào hạ phòng khuôn mặt tú sầu trong nháy mắt đánh lên gương mặt của hắn nhưng mà một giây kế tiếp hắn nhìn về phía không xa trong hư không đứng lặng yên lấy hai gạ k h á c kiếm sĩ đồng thời hai người cũng nhìn về phía hắn một cái cứ điểm đầu ba người dưới chân kiếm băng trong nháy mắt thay đổi phương hướng nhằm phía cái kia phiến hỏa diễm lĩnh vực h ư u h ư u một h ư u chứng kiến lần nữa đánh tới ba cái đại kiếm sĩ nguyên bản ôm lấy xem náo nhiệt tâm tính xích diễm sử dụng run lên trong lòng hai tay nhanh chóng kết tấn hỏa diễm lĩnh b ự c t r ù n g lập tức xuất hiện mấy cái cơn lốc phát trận trong nháy mắt vốn là tấn mánh hỏa thế càng thêm kinh người chứng kiến ba người đến nguyên bản lẳng lặng chiến lập hai gã đại kiếm sĩ trường kiếm đương ngàn một cái sau lưng đều xuất hiện một bà kim quan cự kiếm rõ ràng là đại kiếm sĩ đệ nhất kỹ năng kiếm kích trời cao ông hư không bị kinh k h n g này trường kiếm k i ế n cho trận trận ông hưởng tiếng văng lên ba trăm một giây kế tiếp hai thanh kiếm quan mục tiêu rõ ràng là phía t r ư ớ c ngăn cản bọn họ không phải bên ngoài quả hỏa diễm c h i tường thương tranh kim quan g cự kiếm bổ và o hỏa diễm c h i trên tường trận trận năng lượng ánh sáng lỡ ra bất quá thời gian ba cái hô hấp nguyên bản kiên cố vô cùng hỏa diễm c h i trên tường xuất hiện một k i a bết nước một g i â y kế tiếp cái này một k i a bết nước chỗ kiếm quan g đại táo một hơi thở thời gian chỗ này hỏa diễm c h i tường lúc này tán loạn xung quanh hỏa diễm cấp tốc bắt đầu khởi động muốn bổ khuyết đạo không này khe nhưng mà vốn là mang theo cường hãn xong kiếm kim quan cự kiếm trực tiếp ở nơi này trong biển lửa gắng gượng bổ ra một cái khe hở ngay tại lúc đó, mặt khác ba gã đại kiếm sĩ mình nhưng chạy tới ba đạo kim quan g cự kiếm ngăn trời hướng phía nguyên bản khe hở chỗ đống nhiên đánh tới khiêu băng mới vừa ngưng tụ một tia hỏa diễm phía trước lần nữa bị đánh thoái men theo phía trước mở ra kiếm đạo ba đạo kim quan g cự kiếm thông suốt chứng kiến cách càng ngày càng gần năm đạo cường hãng công kích xích diễm sử dụng thần sắc thoáng lo lắng trong tay quyền trượng bị hắn đương ngang trước người lóng lánh kịch liệt hoang mang ông một giây kế tiếp quyền trượng trong nháy mắt biển lớn đem xích diễm sử dụng cả người ngăn cản nghiêm nghiêm thật, thật tại đồng nhất thời gian lưỡng đạo kim quang kiếm lãng bay gần trước. kịch liệt va chạm sản sinh mãnh liệt năng lượng v a n g h ò a có chút cảm đạm hư không trong nháy mắt bị chiếu d ọ i chương ba trăm chín mươi tám truyền kỳ vẫn luyện binh chương ba trăm chín mươi tám truyền kỳ vẫn luyện binh một giây kế tiếp ngang trời hai vệ kim quang cự kiếm chậm rãi tiêu tán mà quân trượng bị chấn được không ngừng run dày hầu như không đến một hơi thở thời gian mặt khác ba đạo k i ế m quang lần lượt đánh tới doanh ba đạo k i ế m quang đều là một kích t ứ c hội nhưng tạo thành vô cùng kinh khủng thương tổn pháp trận bên trên đã hiện đầy bất dạng xích diễm sử dụng xem cùng với chính mình gần như phế bỏ pháp trượng đau lòng không thôi nhưng lúc này khi hắn chứng kiến hỏa diễm linh b ự c trung đã bay vút mà đến năm tên đại kiếm sĩ l ú c l ử a giận trong lòng sầu khởi chỉ thấy hắn từ trên tay xuất hiện một đạo màu l ử a đỏ tảng đá một giây kế tiếp hắn một cho mình một t r ư ờ n g một ngụ m tinh huyết p h u n r a nguyên bản ảm đạm màu l ử a đỏ tảng đá trong nháy mắt tỏa ra vạn t r ư ờ n g q u a n g mang giống như sống lại một dạng xích diễm sử dụng bánh địa đ e m này đạo tảng đá ném vào hỏa diễm linh b ự c trung mình thì ngưng tụ một cái mạo hiểm lục sắc q o a n g mang phát trận ngồi xếp bằng khôi phục nói chuyện p i ế m trong kinh nói chuyện như trước nhiệt liệt đ ô n nhiên một đạo tin tức b ư c lên làm cho sở hữ thủy nói chuyện có ai biết thần hy đại l a o cùng hai phe thế lực khai chiến sao vừa mới qua đi hai ngày thời gian làm sao có khả năng nhanh như vậy giao chiến đâu người nghĩ nhiều à nhưng mà kế tiếp một đạo tin tức trực tiếp để cho bọn họ điên c u n g lên đã giao chiến giao chiến địa điểm ở tiên môn quan tịch vũ đế quốc hồng phong liên minh cùng n à m cương đất chỗ giao giới cái gì nhanh như vậy sao người tin tức có thể tin được không ta đúng là đang phụ cận đây hôm nay đã có mấy đạo c h u y ể n kỳ vẫn lạc dị tượng xuất hiện chung quanh hư không đại địa vô thời vô khắc không phải đều ở đây chấn động ngăn cách lấy thật xa ta đều có thể nghe được tiếng kêu vậy trước kia ngươi vì hắc không nói vậy các ngươi cũng không hỏi à ta cái này không phải sợ có cường đại l ĩ n h chủ s ợ tới q u a n chiến đến lúc đó cùng nhau đem ta diệt làm sao bây giờ hơn nữa nếu là bị thần hy đại lao biết phụ cận đây có l ĩ n h chủ nói không chính xác có thể hay không lại đến một lần quét sạch tốt giống như ngươi vậy nói cũng không có vấn đề gì không phải các ngươi không có chú ý tới đã chết rất mấy vị truyền kỳ sao giao chiến thời gian cũng không lâu đ e m tiếng kêu bắt đầu mới chỉ có không đến một giờ s i c h mạnh như vậy không biết thần hy lính chủ năng hay không thắng lợi tịch vũ đế quốc mặc c â y bên trong trong lâu đài một cái nguy nga lộng lấy gian phòng đại vương tử giờ h i ệ u tỷ tây c ặ t lệch nhìn lấy nói chuyện phiếm tần đạo mặt lộ vẻ trào phúng chậm rãi đưa vào một đạo tin tức hai anh tiểu tiểu thần hy lĩnh còn vọng tưởng thắng lợi các ngươi đừng có nằm lộng vẫn là sớm đi đầu nhập ta tịch vũ đế quốc bằng không sớm m u ộ n gì bị diệt mất cái này phách lối ngôn ngữ làm cho nói chuyện phiếm tần đạo trong nháy mắt tạt nổi chẳng biết xấu hổ thổ dân thế lực nếu là ta thời kỳ t u ộ c cùng diện loại người như ngươi quốc gia nhỏ chỉ cần hai cái ngón tay liền có thể vậy ngươi kém một chút ta chỉ cần lỗ thổi khí, cũng có thể Tho anh, các ngươi đừng suy nghĩ ta tịch vũ đế quốc đã phái đi một gã thánh vực hơn tám mươi danh truyền kỳ cực hạ n cường giả coi như thần hy lĩnh cường t ị n h trở lại có thể mạnh mẽ bồi dưỡng được cường giả thánh vực sao thoại âm rơi xuống thánh nạp đại lục các nơi sở hữu lính chủ không khỏi ám hít một hơi khí lạnh hơn tám mươi danh truyền kỳ cực hạ n cường giả lại hợp với thánh vực cảnh giới cường giả đây là kinh khủng bực nào thế lực quốc chiến cũng không gì hơn cái này đi hồng phong liên minh một tòa trung cấp ma pháp tháp chung áo bào trắng pháp sư lính chủ họ sở bên trong vợ dạ kéo dài thêm chậm đưa vào một đạo tin tức đúng、gì? ta hồng phong liên minh cũng xuất động một gã cường giả thánh vực cùng sấp xỉ hai mươi danh truyền kỳ cực hạ n cường giả ai hy vọng thần hy lính chủ năng ngăn trở đem ha ha ha ha nghe vậy sở hữu đầu phục hai cái thế lực l ĩ n h chủ lần lượt lên tiếng cười n ạ o còn lại l ĩ n h chủ lâm vào thời gian dài trở mặc đã từng đều là cường giả bọn họ tại sao lại lại không biết thánh vực cảnh giới cường giả khoảng cách chân thần cũng chỉ có mấy bước khoảng cách mà thôi thần hy lính coi như là thần giới người đã không có khả năng ở thời gian một tháng bên trong liền bồi dưỡng ra thánh vực cấp bậc cường giả nghĩ đến đã từng xếp hàng thứ hai thứ ba hai gã mạnh mẽ đại l ĩ n h chủ đều bị những thứ này thổ dân thế lực tiêu diệt sau đó không có đầu nhập vào bất kỳ thế lực nào l ĩ n h chủ trong lòng không khỏi hiện lên vẻ cô đơn có lẽ thuộc về bọn họ l ĩ n h chủ thời đại liền sắp tới rồi nhưng mà đúng lúc này một đạo tin tức toát ra ha h a tịch vũ đế quốc cùng hồng phong liên minh hy vọng mấy ngày nữa các ngươi còn có thể cởi được tin tức vừa ra lập tức có l ĩ n h chủ phân biệt xuất phát nói là không động t r ì vực l ĩ n h chủ tịch vũ đế quốc đại vương tử cùng hồng phong liên minh áo bảo trắng pháp sư chứng kiến cái tin tức này không tái phát nói không biết vì sao trong lòng bọn họ lại có chút lo lắng đóng cửa nói chuyện phiếm tần đạo phía sau hai người riêng phần mình đi ra nơi ở thiên môn quan chiến trường thời gian đã đi qua sáu canh giờ t ị c h liệt h ă n g mang cùng tre khuất bầu trời mây đen đã để đám người không cách nào phân rõ ban đêm khuya còn là ban ngày phản phất đã qua chừng mấy ngày giống nhau ung ung phía chân trời lại là mấy đạo c h u y ể n kỳ vẫn lạc dị tượng bốc lên mưa to càng mạnh tiếng sấm càng nóng trong hư không tinh linh nữ vương s ở dị chậm rãi thu hồi trong tay trường cung mỗi bữa nàng đã liên phát hai m ư i tên đánh chết cùng nàng đối chiến hai gạ truyền kỳ cực h ạ n sinh vật sở hữu trưởng cung thần thông nàng nhất định chính là pháp sư nhóm ắ c n g ộ n chỉ nàng một người liền đánh chết hồng phong liên minh năm tên c h u y ể n kỳ cực hạn cờ giả cách đó không xa hỏa hệ nữ vu sa mạng chậm rãi thu hồi phát trận hỏa diễm c ử mãn g chậm rãi trở lại phía sau nàng hóa thành cơn lốc phong ảnh nữ vu dạn nạ đánh chết hai gã c h u y ể n kỳ cực hạn phía sau chậm rãi ngưng đánh cơn lốc chậm ngưng ác ma thuật sĩ lôi thần n h ậ p thân một quyền đem trước người tên này truyền kỳ pháp sư nổ nát biên lệ quan man trong nháy mắt nhuộn đầy hư không nhiều âm nhiều thuật sĩ thu hồi trong tay trường thiêu, một hệ sư hy nguyện chậm rãi thu hồi của trượng chỉ vì trong hư không truyền kỳ cực hạn pháp sư đã toàn bộ bị kích sát chúng nữ nhìn phía dưới chiến trường có hai gã truyền kỳ cực hạn cường giả dẫn theo hồng phong liên minh đại quân không chịu nổi mũi kích hai mười vạn đại quân lúc này đã còn lại không đến hai vạn trận chiến đấu này đối với thần hy quân đoàn mà nói hoàn toàn chính là ngược sát chiến trường bên trong đã hóa thành đơn thể nguyện tinh linh cung tiễn thủ nhóm bắt đầu tụ tập thảo luận tới a i bắn chết bao nhiêu người u n g u n g lại mấy đạo dị tượng vang lên mười bảy cái thần thánh thiên sứ thân ảnh trầm rãi thoát ly vòng chiến ở dù lì ạ dưới sự hướng dẫn lẳng lặng đ ậ cánh nghỉ chân hư khổ lý việt lập tức đầu đi ánh mắt phát hiện tất cả đều là sáu cánh trở lên thần thánh thiên sứ một trận chiến này hắn không cầu có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ ở với l ợ i binh làm cho chìm đắm đã lâu thần hy quân đoàn đóng sớm đã ngứa tay không giúp bọn xuất thủ luyện một chút dù sao một trận chiến này hắn không cần nghĩ cũng biết hai phe thế lực đỉnh cao chiến lược hầu như đều ở chỗ này đến tiếp sau cũng không có như vậy có thể một đối một hoặc là đơn đối với nhiều cơ hội ở đối phương chỉ có hai ga truyền kỳ thời điểm lý việt cũng biết trận này chiến tranh kết quả chỉ là hắn chứng kiến huyết lang thống lĩnh đã lặng lẽ đi vòng qua s ứ t là phía sau lúc khoe miệng dần dần dưng lên một tia đ ộ cung giang rắc một tia chấp t ử tiên h không đánh xuống chương ba trăm chín mươi chín lý việt chuẩn bị ở sau thành một vẫn chương ba trăm chín mươi chín lý việt chuẩn bị ở sau thành một vẫn cái này lôi hồ điểm kết thúc chỗ rõ ràng là lôi gấu cùng thái tầm mũi chỗ hống theo một tiếng thú hống lôi mang hạ xuống sd là bị phách được lui lại số lượng dựa vào nghỉ chân lúc thân thể không tự chủ run dậy khoe miệng một tia v ế t máu đỏ không tự chủ giữ lại ngay tại lúc đó lôi gấu thân ảnh cũng chậm rãi tiêu tán nhưng mà sd là trong lòng cũng không có chút nào bấm rỡ đơn giản là cuối cùng cái k i a m ộ t đạo lôi mang hắn hết sức rõ ràng là xa xa bay tên kia nữ vua gọi tới gần một đạo hắn đã bị kích thương chỉ thấy cạ rồn chậm rãi p h ấ t tay mấy đạo lôi đình pháp trận trong nháy mắt đem sức tệ lạ v â y quanh ông sức tệ lạ không kịp nghỉ ngơi cơ trưởng thương trong tay lúc này tấn công về phía gần nhất pháp trận cách mấy đạo lôi mang đồng thời bắn ra trong lúc đội vàng hắn chỉ tới kịp ngăn cản ba đạo mà còn lại lôi mang thì toàn bộ oanh kích ở trên người hắn phía trước ngưng tụ ngũ hành áo giáp ở nơi này mấy đạo sấm xét đánh xuống hung hãn nghiền n đúng máu tươi lớn trực tiếp phun、ra. chỉ thấy trong tay hắn đ ố n g nhiên xuất hiện một cái đạm l à m sắc cái chai hắn mánh địa đem trong bình đồ đắt hút ba trăm ba mươi gần trong n y mắt hơi thở của hắn chậm dại khôi phục khoe miệng tiên huyết mình nhưng tìm không thấy làm xong đây hết thảy hắn chân mày như trước nhiễu chặt ông một g i â y kế tiếp trên người hắn tỏa ra mánh liệt h à o quang năm màu trong tay trưởng thương khí hơi thở càng phát ra kinh người quanh c á c cả dồn cũng mặc kệ hắn lôi đình trong pháp trận mấy đạo công kích thình lình dâng lên ngay tại lúc đó trong tay nàng một đạo tử sắc lôi đoàn chậm dãi ngưng tụ bên kia hỏa diếm lĩnh vật trung màu lựa đỏ tảng đá sau khi r cả người quần quận hỏa diễm cự thú ngang trời xuất hiện đem năm tên đại kiếm sĩ hoàn mỹ ngăn trở ken ken hỏa ma trong nháy mắt cùng năm tên đại kiếm sĩ đánh nhau hỏa diễm l i n h vực t r ù n g t ư ơ n g đạo kiếm quan g bay tán loạn t ư ơ n g đạo liệt dương chi trụ thoát ra cực kỳ giống tận thế hàng lâm lúc núi lửa phun trào một dạng thiên môn đóng cửa nhìn lấy cái này miễn lệ c h ẳ n g cảnh trái tim tất cả mọi người đều n h é o đến rồi cổ họng có thể để cho thánh vực cấp bậc cường giả triệu hắn xong sau liền trực tiếp để bày không thôi sinh vật tuyệt đối không phải mạnh mẽ một cách bình thường đám người không khỏi vì năm tên đại kiếm sĩ an nguy bồi dối chỉ có lý việt một người mặt lộ vẻ ung dung màu sắc nam tên một mình đều có thể chiến thánh vực tồn tại có thể lật xe mới là lạ mà cái này hỏa ma thân ở hỏa diễm linh vực trùng lực phòng ngự cực kỳ khủng bố so trước đó hỏa diễm chi tưởng cũng không thua kém bao nhiêu nam tên đại kiếm sĩ r ồ n dập mặt lộ vẻ vui mừng lúc này thu hồi sở hữu kỹ năng và t h n g phúc trường kiếm trong tay quan g mang không lại sán lạ nam tên kiếm sĩ hoàn toàn bằng vào cùng với chính mình thuộc tính cơ sở đang cùng hỏa ma chiến đấu một bên chiến đấu một bên quen thuộc cảm lộ kiếm chiêu những thứ này đều là lại xuất phát lúc bọn họ linh chủ đại nhân truyền âm nhắc nhở rất hiển nhiên linh chủ đại nhân rất lưu ý bọn họ thực chiến diễn luyện so sánh với bên này chiến đấu vô cùng lo lắng sẽ là lúc này tình cảnh có chút nguy hiểm cái này không đến mười phút bên trong hán dán rồi không biết bao nhiêu lần lôi thân d o n h kích liên quan tóc chung cũng không lúc mạo hiểm trận trận hồ q u a n điện nguyên bản phóng ra ngoài phòng ngự ngũ hành chi lực đã toàn bộ thu lòng bảo hộ ở ngũ tạm lục phủ ở ngoài sẽ là nhìn một chút phía dưới mười không còn một bộ đội cùng bên kia còn dư lại không có mấy chuyển kỷ cực hạt nhóm một giây kế tiếp hắn trên thân hình ảm đạm ngũ hành chi lực trong nháy mắt dâng lên một cái ngũ sắc bình t r ư ớ n g trong nháy mắt dâng lên đem sở hữu lôi điện ngăn cản b ấ t quá một hơi thở thời gian sẽ là đã thoát đi nơi này h ư không hướng tịch vũ quân đoàn đế quốc chỗ chạy đi thiên môn đóng cửa không động chi vực l ĩ n h chủ cả kinh nói ta đi hắn muốn chạy trốn tử vong chi tâm l ĩ n h chủ nói tiếp thánh vực quả thật muốn chạy trốn phòng chừng rất khó chống đỡ được lý việt chậm rãi mở miệng xem đi lời này vừa ra hai gã lính chủ trong lòng trong nháy mắt cả kinh không động chi vực lính chủ không khỏi hỏi chớ không phải là thần hy l ĩ n h chủ còn có những hậu thủ khác lý việt chỉ là mỉm cười cũng không trở về p h ụ phía chân trời chứng kiến s t e l l a đào tẩu cá dồn vẫn không có chút nào động tác chỉ là trong lòng bàn tay sấm sét màu tím càng phát ra ngưng thật xung quanh hư không đều bị này đạo khí tức chấn được gỡ ra ông nửng tiếng chứng kiến thần hy l ĩ n h tên kia thành m ự c sinh vật không có đuổi theo s t e l l a âm thầm thở phào nhẹ nhõm vất quá mặc kệ đối phương truy không đổi hắn đều có nắm chặt một trăm phần trăm có thể đào tẩu chỉ là vấn đề thời gian mà thôi tại hắn trong lúc suy tư thân ảnh của hắn đã lướt qua phía dưới chiến trường đang hướng phía tịch vũ đế quốc ở chỗ sâu trong đi tới nhưng mà đúng lúc này một đạo kinh khủng lang ảnh toát ra cự đ ạ i lang chảo phai tới làm cho hắn không kịp đề phòng v ũ sát bình t r ư ớ n g trong nháy mắt nghiền nát trực tiếp bị đánh bay cách xa mấy dặm tiên huyết một đường bay ngang ngay tại lúc đó cả dồn trong tay lôi cầu trong nháy mắt ném ra trong nháy mắt đập phải sợ tệ lạ thân thể m u ố n là trọng thương sợ tệ lạ nơi nào còn chịu được nàng ngưng tụ lâu như vậy chỉ điểm lôi đ ỉ n h hắn chỉ có thể vẻ mặt hoảng sợ nhìn lấy kinh khủng này sấm xét màu tím đánh phía chính mình oanh mãnh liệt lôi cách â m thanh triệt hư không từ sát lôi đ ỉ n h chi h oanh đến sệ t l à trên người trong nháy mắt trong nháy mắt hoa thành trăm đến x é t đánh u n g u n g chỗ này hư không tiếng sấm đại táo mây đen bên trong lôi đ ỉ n h chịu đến g i ậ n dắt cấp tốc tan vào trăm đạo x é t đánh bên trong trong biển x é t sệ t l à thân thể đã bị điện giật được không cảm giác hắn chỉ yên lặng nhìn chằm chằm xa xa cái kia hướng hắn cấp tốc đánh tới c h ớ c đoáng lang ảnh hắn đến rồi phải chết giờ khắc này cũng nghĩ không thông thần hy lĩnh làm sao có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy bồi dưỡng được hai gã cường giả thành n ự c không đến thời gian ba cái hô hấp huyết lang thống lĩnh chạy tới cự đại lang trào bên trên n g n g tụ đạo nói kinh khủng quan mang. Quanh càng càng tịch h vũ đế quốc vương đều mặc tây bên trong cảm giác được bầu trời dị tượng tịch vũ quốc vương vội vã bước ra cửa cung một giây kế tiếp hắn thất thần lui về sau hết mấy bước phía sau theo tới đại vương tử giờ hiệu gì tây cặt lệch vội vã đỡ lấy hắn vẻ mặt lo lắng hỏi phụ vương đã xảy ra chuyện gì vượt xứ v ư n t xứ t h ậ n vong từ trận hồng phong liên minh trung cấp ma phát thác làm chủ nhìn lấy viễn phương đạo kia kinh thiên dị tượng trong lòng không khỏi run lên một t o a khổng lồ trong cung điện giữa hai lông mày đều nổi lên lấy uy nghiêm nam tử hùng hãn đứng dậy hướng lên trời bên đạo kia s á m lệnh quang trụ đầu đi ánh mắt lệnh cấm mới chỉ có giải trừ tư nhiên thì có thánh vực tử vong ai thú hắn gì phía sau hắn một cái trạm ngọc một dạng nữ h à i yên lặng nhìn chằm chằm đạo cầu sáng kia phương hướng rơi vào trầm tư em mạ đế quốc vương cung em mạ quốc vương vẽ mặt quân mặt u sầu nhìn lên trời bên trùm sáng kia lâm vào thời gian dài trong trầm tư trương bốn trăm cái gọi là thần hy chương bốn trăm cái gọi là thần hy hệ sật đế quốc lấy quân chủ tự xưng hệ sật quốc vương nhìn về chân trời đạo kia dị tượng cho mày chẳng lẽ cũng có đế quốc giống như ta nhịn không được xuất thủ chỉ là không biết là phía kia thế lực thánh vực nhanh như vậy liền bỏ mình suy tư một phen hắn cúi đầu nhìn một chút phía dưới điểm binh điểm tướng bọn thuộc hạ khóe miệng lộ ra một nụ cười dị tượng trung tâm thiên môn quan thiên môn đóng cửa tử vong tri tâm lính chủ cùng không động tri vực lính chủ trên mặt hiện đầy đồng n ặ n kinh hãi màu sắc tự nhiên tự nhiên giết chết thánh vực cảnh giới sinh vật không phải thần hy lĩnh lại có hai gã thánh vực tồn tại cái này có chút quá kinh khủng đi lý việt khỏe miệng như t r ư ớ c mang theo một tia nụ cười thản nhiên nhìn lấy khí thế chậm rãi tăng lên huyết lang thống linh cùng c á rồn hắn âm thầm suy tư vệ chẳng lẽ kích s á t cường giả thánh vực có thể tặng lại đồ đạc mà hai cái đơn vị vẫn ở chỗ cũ duy trì liên tục gia tăng khí tức làm cho hắn càng thêm tin tưởng chính mình cái ý nghĩ này sau đó chậm rãi mở miệng ra tay đi không thể để cho đối phương chạy trở về bất kỳ người nào nghe nói như thế tử vong chi tâm cùng không động tri vực lính chủ đã cả kinh nói, nói không ra lời đều hai gã thánh vực cảnh giới sinh vật chẳng lẽ còn không phải sau cùng lực lượng lại còn có hậu thủ lý việt thoại âm rơi xuống đồng thời hỏa diễm lĩnh vực chúng năm tên đại kiếm sĩ lẫn nhau gật đầu trường kiếm trong tay quang mang trong nháy mắt sán lạ một g i â y kế tiếp một đạo kịch liệt đạp nát tiếng văng lên u n g úng nguyên bản nhìn như có thể ngăn cản năm người thật lâu hỏa ma trong nháy mắt bị vô số kiếm quan g cắt thành vô số khối vụn sụp xuống trên mặt đất ngồi xếp bằng khôi phục xích diễm sử dụng vốn là còn ở vào tịch vũ đế quốc cường già thánh vực bị đánh chết trong kiếp sợ động tinh này trực tiếp đem hắn sợ đến nhấc trân chạy chỉ là tốc độ của hắn nơi nào sẽ có đ gần ba cái hô hấp liền bị năm tên đại kiếm sĩ đuổi theo ở năm tên đại kiếm sĩ giản dị không màu mẹ trường kiếm vung chặt bỏ hắn trong nháy mắt điệp huyết trường không một đạo màu lửa đỏ cự đại q u a n trụ trong nháy mắt xông lên phía chân trời thiên môn đóng cửa lý việt tiên l ạ n g bóp nát một viên che đậy chi thạch muốn nhìn xem có thể hay không đem t h á n h vực vẫn lạc dị tượng che giấu nhưng trong nháy mắt liền vỡ tan hắn bóp nát viên thứ hai viên thứ ba đều là như vậy lập tức trực tiếp v u ơ n g tha muốn che đậy kích sát sinh vật cường đại dị tượng ý tưởng trước đây phía sau tranh lệch không đến một phút đồng hồ thời gian lại một đường thánh vực vẫn lạc dị tượng ở thánh n ạ p đại lục bước lên thế lực khắp nơi đều kinh hại không nớt hồng phong liên minh áo bào trắng pháp sư lĩnh chủ nhìn lấy trên đỉnh tháp ả m đạm trận pháp trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người xích diễm sử dụng đại nhân trận. từ r ậ n t trận yên lặng nói ra lời này hai tay hắn vô lực hạ xuống trong tay pháp trượng mất đi cánh tay lực lượng chống đỡ cũng ngã trên mặt đất một tòa khác màu sắc khác nhau trung cấp ma pháp tháp bên trong làm chủ cùng bảy đại lần sử dụng vẻ mặt hoảng sợ đứng lên nhìn chòng chọc vào chân trời đạo kêu màu lửa đỏ con trụ mặt lộ vẻ kinh hãi màu sắc cái này điều này sao có thể xích diễm sử dụng đạt được thánh vực cảnh giới đã nhiều năm làm sao có khả năng lúc đó trần vong không đúng nhất định là tịch vũ đế quốc d ở cho quỷ nhất định là tịch vũ đế nước thánh vực cũng tử trận phía trước chùm sáng kia không phải là sao các ngươi vẫn còn ở phạm cái gì ngốc cái kia chẳng lẽ là thần hy lĩnh lời này vừa ra trong đại s ả n h kịch liệt thảo luận trong nháy mắt an tính lại lúc này nói chuyện p h i m trong kinh nói chuyện đã nhắc lên một phen thảo luận triệu dân thiên thật là khủng khiếp dị tượng các ngươi nhìn thấy không dĩ nhiên một đạo sám l ạ n h một đạo màu lửa đỏ quang trụ cứ như vậy nối phía chân trời làm sao sẽ nhìn không thấy không phải đâu ngươi nhưng là ở cực bắc chi đ ị a ta mắt liếc một cái dị tượng phương hướng nhưng là ở chúng ta phía nam ngươi làm sao có khả năng xem tới được đường cú kết thánh vực cảnh giới sinh vật vẫn lạc dị tượng cả phiến đại lục cũng có thể chứng kiến lời này vừa ra một ít không biết rõ để ý l ĩ n h chủ trong nháy mắt k i n h sợ cái gì có thánh vực cảnh giới sinh vật bỏ bình ân hai vị trước sau trận vòng thời gian bất quá c h ê n lệch một phút đồng hồ mà thôi kinh khủng như vậy là cái kê ẩn nút thế lực lớn sao không biết bất trước quá các còn nhớ rõ phía trước cái cái còn ngươi nhớ kia hai phía rõ lời n Ngươi nói dân bọn không nói phải đi thánh bực cảnh giới sinh vật tiến công thần h chủ hai thổ thế họ phải hay phái hy cái cái lực. có vực sao? kia lao? giới Đối với đi đại là l vật này vừa ra sở hữu quan tâm nói chuyện phiếm tần đạo lính chủ lần nữa cả kinh không phải đâu không thể nào đâu t h á n h vực cảnh giới cường giả cũng không giống như truyền kỳ phải biết rằng t h á n h vực cảnh giới nhưng là chân chính bước vào truy cầu thần lực phạm chủ không tốt đột phá Liên lĩnh tại chúng chủ đại gia đừng có kinh hoàng lời này làm cho sở hữu l ĩ n h chủ đều kinh hãi bọn họ biết cái này đã từng bài danh thứ ba l ĩ n h chủ ở hiện trường sở dĩ không có ai biết nghi vấn lời của hắn dị tượng trung tâm chi địa chỉ thấy năm tên đại kiếm sĩ giống nhau hấp thu một đạo trùm sáng màu đỏ r ự c phía sau liền lâm vào trong tu luyện để cho bọn họ vốn là hơi thở hết sức khủng bố càng thêm nồng n ặ n g thay thế lý việt càng thêm nhận định kích sát cường giả thánh vực nhất định có thể thu được cái gì đồ vật trong lòng hắn không khỏi vui vẻ có lẽ hắm giữ một cái có thể để cho thuộc hạ mau mau tiến nhập thánh vực cảnh giới bí quyết ngay tại lúc đó mấy đạo truyền kỳ vẫn lạc dị tượng đồng thời bốc lên nguyên bản kịch liệt truyền kỳ đối chiến thoáng cái liền kết thúc những thứ này thoáng cái bị đánh chết truyền kỳ cực hạn cường giả đến chết rất cao một khắc kia cũng không biết vì sao trước một giây vẫn cùng hắn đánh có tới có lui thần hy lĩnh đơn vị vì sao có miểu s á t thực lực của hắn bọn họ còn không biết có chủng tộc tăng phúc cùng lĩnh chủ tăng phúc thần hy lĩnh truyền kỳ cực hạn sinh vật các hạng thuộc tính đã viễn siêu bản thân cảnh giới phía trước chân chính chính là dùng thuộc tính cơ sở đang luyện tập mà thôi so với trí cường giả đối quyết chiến trường phía dưới vốn là đều là bật hết hỏa lực chiến đấu Hiện tại, thần hy lĩnh bên này cường giả rồn d ậ p hạ tràng vốn là m g ư ờ i không còn một được hai thế lực lớn quân đoàn không đến nửa giờ đều bị kích sát hầu như không còn thiên môn đóng cửa không động c h i vực l ĩ n h chủ cùng tử vong c h i tâm l ĩ n h chủ mới vừa hòa hoãn b i ể u t ì n h lần nữa bị kinh hãi màu sắc tràn đầy bọn họ biết l ĩ n h chủ tăng phúc nhưng không nghĩ đến lý v i ệ t l ĩ n h chủ tăng phúc cư nhiên kinh khủng như vậy phải biết rằng bọn họ ở lãnh địa không có bị chiếm lĩnh cùng phá hủy lúc cũng chỉ có thể làm cho lãnh địa đơn vị tăng phúc mấy phần trăm lực lượng không biết qua bao lâu chiến trường bên trong tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất mây đen răng đầy bầu trời chiếu vào một bỏ ánh nắng chiến trường bên trong đang ở trà lau vũ khí quét tước chiến trường đơn vị đều ngẩng đầu ngưng mắt nhìn cái này lau ánh nắng tình cảnh này đem nắng ban mai đẹp hoàn hoàn chỉnh chỉnh t u y ế t minh đi ra nhìn cái này chung sáng lý việt khoe miệng bung lên một t i a vừa đúng độ công thi chương 401, khắp nơi lại kế chương 401, khắp nơi lại kế m ặ t tây bên trong tịch vũ đế quốc vương đ ề u tịch vũ quốc vương vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi ở vương tọa bên trên nhìn phía dưới vẻ mặt lo lắng các đại thần trong lòng cũng hoảng loạn không gì sánh được đ ô n nhiên một gã cả người xuyên áo bào trắng nam tử đi ra đội ngũ hành lễ nói Quốc vừa ư như ơ n thần hy lĩnh mạnh như thế, thần cho rằng, chúng g bệ hạ, hy thế, cho dứt lời sở hữu đại thần đều đứng ra đội ngũ dồn dập mở miệng nói quốc vương bệ hạ bọn thần tán thành phương pháp này những đại thần này cũng đều không nốc hai gã cường giả thánh vực xấp xỉ trăm tên truyền kỳ cường giả đều đấm máu ở tại thần hy lĩnh trong tay nếu như lại ra chiến vậy bọn họ mệnh đã không lâu vậy đứng ở phía trước nhất đại vương tử đã ra khỏi hàng mở miệng nói phụ vương nhi thần cũng tán thành các đại thần quan điểm hiện nay quốc gia của ta thực lực đã tổn thất phân lửa lấy thần hy lĩnh lãng tử r a tâm tất nhiên sẽ đánh tới sở dĩ chúng ta muốn bảo lưu sau cùng lực lượng cần đem toàn bộ quốc lực số lượng tập kết đến vương đô cùng chu vi ba thành nếu như thần hy lĩnh đánh tới có ba thành làm đệ một đạo phòng ngự vương đô đã có thể có thật nhiều thời gian tới phát triển hơn nữa thế lực khác tất nhiên sẽ không nhìn lấy thần hy lĩnh càng ngày càng cường đại tất nhiên sẽ nhúng tay tin tưởng chỉ cần chúng ta biên cảnh bên trên binh lực rút về không lâu n h ữ n g đế quốc k h á c tất nhiên sẽ nhận được tin tức chia cắt thần hy lĩnh khối này bánh n g ọ t lớn đến lúc đó hai phe giao chiến đợi bọn hắn hai bại câu tổn hại lúc bảo lưu toàn bộ lực lượng chúng ta có thể có được lợi ích lớn nhất chứng kiến vương tọa bên trên nam tử không có mở miệng đại vương tử tiếp tục nói ra ta biết phụ vương ngươi đang lo lắng cái gì thần hy lĩnh có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong sở hữu như vậy cường đại lực lượng phương bắc mấy cái xâm ngược tính cực kỳ cường đại quốc gia tất nhiên sẽ hết sức cảm thấy hứng thú đến lúc đó hắc, hắc nói xong khoe miệng hắn lộ ra một bệnh tà m ị tiểu y vương tọa bên trên tịch vũ quốc vương cũng giống nhau nụ cười hồng phong liên minh lóng lánh mũ sắp thập quan g trung cấp ma pháp tháp bên trong một đám pháp sư làm cho tối bụi trong đại sảnh chỉ thấy thần mục sứ đứng dậy trải qua nói nói sợ cái gì hắn thần h y lĩnh tất nhiên không c ó khả năng sở hữu mạnh mẽ như vậy lực lượng tuyệt đối là cấu kết thế lực khác k í c h sát hai gã thánh n ự c cái kia hai gã cường giả thánh n ự c tất nhiên cũng là trọng thương trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng tiếp tục xuất thủ chúng ta chỉ cần trong khoảng thời gian này đem thần hi lĩnh đánh tan coi như cái kia hai gã cường giả thánh n ự c khôi phục lại cũng không có thể bắt chúng ta làm sao rồi nói xong đám người rơi vào trong t r ầ m tư chỉ chốc lát thần thủy sử dụng đứng dậy mở miệng nói các ngươi liền không có nghĩ qua tên tiêu cường giả thánh vực là thần hy lĩnh chính mình bồi dưỡng ra được cường giả sao đang nói vừa ra toàn trường ồn ào cười ha h a ha ha ha thần m ộ t sứ tốt xấu ngươi cũng là bán thánh cường giả thánh vực đột phá có bao nhiêu khó khăn ngươi không biết sao nếu như thánh vực cảnh giới thực sự dễ dàng như vậy đột phá thánh nạp đại lục đã sớm thánh vực như mây lại một cái tên tiêu cường giả thánh vực không phải trải qua hơn ngàn năm lắng động mới chỉ có khó khăn lắm tiến nhập cảnh giới này h á n thần hy l i n h mới xuất hiện bao lâu hơn một tháng thời gian mà thôi nếu như đều có thể xuất hiện cường giả thánh b ự c cái kia có còn hay không thiên lý nghe nói như thế chủ ngồi lên hồng phong làm chủ cũng chậm rãi gật đầu không cần tranh cãi nữa thánh b ự c s á t thực khó có thể đột phá năm đó đột phá thánh b ự c cũng phế đi ta nửa cái mạng hơn nữa cường giả thánh b ự c trong lúc đó rất khó phân sinh tử sở dĩ xác xích diễm sử tên kia cường giả thánh vực lúc này tất nhiên là trọng thương không đất sẽ không phải là ta đối thủ từng cái trung cấp ma pháp tháp đơn vị mau mau đi thu thập binh lực trong vòng một ngày nhất định phải đi đến đóng quân thành đang nói vừa ra còn lại sáu gã lần sử dụng cùng tên k i a áo b à o trắng pháp sư l ĩ n h chủ dồn dập kích động gật đầu đáp lại chỉ có thần thủy sử dụng một người mặt lộ vẻ bất đắc dĩ gật đầu nói là thấy thế hồng phong làm chủ không vui mở miệng nói nếu thần thủy sử dụng không nhìn xa đến chiến tranh vậy ngươi liền phụ trách ma pháp thành thủ hộ a ngay vậy còn lại sáu gã hồng phong lần sử dụng đều là vui vẻ thiếu một cái người ở chia c ắ t chiến lợi phẩm thời điểm liền thiếu một cái đối thủ cạnh tranh kết quả là sáu người dồn dập mở miệng p ụ h ọ hồng phong làm chủ lời nói đúng vậy thần thủy sử dụng chính là ta hồng phong liên minh trụ cột bước bảng ngươi thủ nhà ta yên tâm thân m u ố c sứ nói đúng ta cũng cho là như vậy nếu như đổi thành những người khác ta vẫn chưa yên tâm đâu đúng vậy đúng vậy chứng kiến mấy người này tấm sắc mặt thần thủy sử dụng nặng nề hít một khẩu khí không mình hành lệ phía sau lập tức ly khai cái này làm cho hắn chán ghét địa phương không một màn này thấy còn lại sáu gã hồng phong lần sử dụng càng thêm m ừ n g rỡ trong lúc nhất thời thánh nạp đại lục nam vực chi địa lâm vào náo động trạng thái một tòa nguy nga pháo đài lớn tối cao chỗ đang ở mở ra chiều hội bẩm quân chủ dị tượng khởi nguồn đã điều tra rõ chính là gần nhất danh tiếng chính thịnh thần hy lĩnh vương tọa bên trên s á t mặt kiên nghị người khoác kim giáp thánh y đi lại được xưng quân chủ người chậm rãi tranh mở mắt à thần hy lĩnh phía d ư ớ i không b ì n h hành lễ ngân giáp chiến sĩ tiếp tục mở miệng nói giống như cái kia hai cái thánh b ự c tử trận dị tượng đầu nguồn chính là x e n nạt dở rừng rậm cùng xung quanh hai thế lực lớn chỗ giao giới hơn nữa theo tiền t u y ế n sạp báo lại hiện tại hai phe thế lực đều ở đây tụ lại binh lực tình h u ố n không rõ ngược lại nguyên bản t r ọ n binh đồn trú đất biên giới toàn bộ chiến binh ngay vậy người khoác kim giáp thánh y đi quân chủ hơi biến sắc mặt chậm rãi nói phát lệnh xuống phía dưới các bộ tập kết binh lực chuẩn bị theo ta xuất trình nhất định phải nhìn cái này bài danh thứ nhất danh tiếng cực thịnh thần hy lĩnh bên trong có cái gì bí mật là chỗ rừng sâu một cái cực kỳ to lớn thủy đắm chỗ cùng với nói là thủy đảm còn không bằng nói là một mảnh tiểu hình hải vực lúc này nguyên bản bình tĩnh mặt nước đ ố n g nhiên bước lên cự đại sóng vợn một g i â y kế tiếp một cái cự đại hát tử long đầu lộ ra hống theo một tiếng gào to h ã n khổng lộ thân không không thân thể chậm rãi hiện hiện cả phi hạp mực nước giảm xuống phân nửa không ngừng Nghe đ lúc này sân ga bên trên lý việt sau lương tiên khải áo tròn mạo hiểm trận trận quang huy đón gió lay động hiện ra phá lệ thần dị bên dưới sân ga giang đầy thần hy lính hơn tám trăm linh đại quân một trận chiến này hắn triệt để minh bạch rồi mình cùng mỗi cái đại thế lực tranh lệch cũng đại khái biết bộ đội mình tổn hao năm trăm ngàn huyết lang đại quân có chúng khôi phục cứu viện n a vũ trợ giúp giới tổn thất hơn hai vạn quân sĩ chương bốn trăm linh hai hồng phong đại quân cực kỳ bành trướng chương bốn trăm linh hai hồng phong đại quân cực kỳ bành trướng hai trăm tám mươi ngàn thần hy lĩnh đơn vị tổn hao không đến năm nghìn chủ yếu nhất vẫn là phụ trách xung phong băng xương kỵ sĩ quân đoàn có thể ngưng tụ giết chóc chiến thú còn có hai gã chuyển kỳ cực hạn đầu lĩnh cầm đầu xung phong lại tăng thêm hồng phong liên minh quân đội bất quá là một ít địa tinh tinh linh tại sao lại chống đỡ được trang bị hoản bị băng xương kỵ sĩ quân đoàn đâu lý việt chậm rãi cúi đầu mở miệng nói chúng ta đã đánh ra thần hy lĩnh vi danh kế tiếp đem cho những người xâm lược dư đau nhất phản kích vừa dứt lời hơn tám trăm ngàn quân sĩ cùng hô lên thần hy thần hy thần hy cái này ngất trời khí thế làm cho lý việt nhiệt huyết không ngớt chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên tiếng la im bặt mà ngừng hắn cảm thấy một cỗ mánh liệt trưởng không cùng cảm giác thành cựu có lẽ đây chính là cổ đại đế vương đánh chết đánh sống nguyên nhân đem tràn ngập hào tình b ạ n trưởng hắn bắt đầu ở mảnh đại lục này lở rộ tại hoa sở hữu thần hy quân đoàn nghe lệnh hai nước liên quân bảo vệ thiên môn quan nếu có đi tập lập tức đi qua truyền t ấ n thủy tinh báo cáo còn lại quân sĩ theo ta xuất trình thảo phạt tội ác hồng phong liên minh nati xét hồng phong liên minh binh doanh thành một ngày thời gian đã không muốn tụ tập năm trăm ngàn bộ đội tuy là rất nhiều đều là vương quốc quân đoàn chiến lược không cao thế nhưng cũng may nhiều người bọn họ thủy chung tin tưởng thần hy lĩnh cái này trong một tháng khẳng định đều đi đào tạo cường giả quân đội lực lượng tuyệt đối không chịu nổi một í c trên thành trân phương nổi lơ lửng hơn ba mươi danh truyền kỳ cường giả rất hiển nhiên đều là truyền kỳ cảnh giới cường hạng còn lại không tới cái cảnh giới này quân sĩ toàn bộ ở phía dưới trong quân đội c h ấ n thủ phía trước nhất rõ ràng là hồng phong làm chủ phía sau bảy đại bán thánh cấp bậc hồng phong lần sử dụng đứng l ạ g yên đ ỗ n g nhiên hồng phong làm chủ thanh âm lạnh lùng chuyển đến đã đến đến giờ lên đường đi thoại âm rơi xuống trong thành tụ họp đại quân cấp tốc mở d ạ n g năm trăm ngàn quân sĩ lúc này trên mặt đều tràn đầy nụ cười sung sướng thật tốt quá nghe nói lần này là đi tiêu diệt thần hữu thế phòng chừng có thể mò được không ít chỗ tốt hh đến lúc đó chúng ta tổ chức thành đoàn thể không thể để cho thứ tốt tới tay bị người k ắ c đoạn vốn hẳn nên nghiêm túc hành quân cũng biến thành tùy ý nhưng hồng phong làm chủ thấy thế vẫn chưa khiến người ta ngăn lại ở trong lòng hắn tại sao lại không phải như những thứ này quân sĩ theo như lời một dạng ý tưởng đâu tịch vũ đế quốc phía bắc diện nguyên bản trọng binh gác chi điệu lúc này chỉ còn lại có một tòa thành trống không lúc này tòa thành này bên ngoài cắt đụi nổi lên một phía thiên môn quan gia bên ngoài hai trăm dặm chỗ một chỗ tên là thanh phong hạp lớn trong đại hạp cốc thần hy lĩnh hơn bảy mươi vạn đại quân trang nghiêm đi về phía trước đ ố n nhiên một đạo tiếng chim hót từ đằng xa chuyển đến phía trước nhất đưa tin binh vội bã truyền lại tin tức sau năm phút nhận được tin đại công chúa lập tức tìm được lý v i ệ t đem nàng kế hoạch chậm rãi nói tới l ĩ n h chủ đại nhân phía trước phát hiện hồng phong liên minh quân đội phòng chừng còn có hai giờ sẽ đến nơi này sở dĩ tam u ố n mười phút sau đại công chúa y cười đầy mặt rời đi nàng mới đi không được đến một phút đồng hồ hơn bảy mươi vạn đại quân lập tức dừng lại sau đó giống như hàng dài lớn như vậy quân từ trung gian tách ra ba mươi vạn đại quân hướng hai bên trên ngọn núi chạy đi hậu phương bốn mươi vạn đại quân thì lùi ra khỏi thung lũng pha bi ở thung lũng cửa ra không đến một dặm đệ vị trí sắp hàng chỉ tề nửa canh giờ thời gian, cả phiến sơn cốc trong nháy mắt khôi phục phía trước c h ố n g g i n g hai bên trên ngọn núi cũng không cảm giác một tia năng lượng ba động mà lý v i ệ t chính mình lại là mang theo năm tên đại kiếm sĩ đi theo ở sơn cốc hậu phương bốn mươi vạn đại quân chỗ ở nữ bu quân đoàn cùng mười tám danh không gian pháp sư ra chỉ phía dưới bốn mươi vạn đại quân phía trước biến đến phiêu phiêu tử đứng lên cứ như vậy thần hy quân đoàn đợi nhanh một giờ thời điểm sơn cốc bên kia một đội kỵ binh r ụ c ngựa đi tới suy rốt cuộc đến thanh phong h ạ g l ã o đại sẽ đi qua không xa cũng nhanh đến chỗ giao giới phía trước nhất cái kia thất ngựa bên trên nam tử chậm rãi mở miệm đúng vậy vất quá chúng ta tốc độ vẫn là quá chậm phòng chừng còn phải hơn nửa ngày mới có thể đến chỗ nào cửa khẩu được rồi đi về trước đi thanh phong hạc không có khắc thưởng có thể an toàn đi qua đạp đạp nương theo trận trận đ u ổ i cái này đội kỵ binh bắt đầu phản hồi phụ trách tiền phong tên này giáo quan t r ư ớ c một giây hắn vẫn còn ở suy nghĩ làm sao đem tự thân khí tức cần nấp đến thấp nhất nhưng không nghĩ khi đến một giây cái này đội trinh sát binh trực tiếp liền rời đi cái này qua loa lấy lệ trình độ có điểm khiến người ngoài ý bỗng nhiên một đạo tin tức chuyển ra hai bên trên ngọn núi sở hữu quân đội bắt đầu h ư n một chỗ tập kết mười phút thời gian sở hữu quân sĩ toàn bộ tiến vào một cái cự đại trong pháp trận ở tại bọn hắn bước vào pháp trận trong nháy mắt khí tức trong nháy mắt liền biến mất sở hữu quân sĩ toàn bộ tiến vào trong pháp trận phía sau cái này đạo pháp trận cũng chậm dại biến mất ở ngọn núi gian phản phất từ tới không tồn tại một dạng phía sau không động c h i vực l ĩ n h chủ vẻ mặt kích động nhìn nữ vu vương hậu cỏ giản sau đó nói với lý việt thực sự là ước ao thần hy l ĩ n h chủ sở hữu như thế cường đại binh chủng đơn vị nếu không cái này che đậy pháp trận còn chưa nhất định có thể tạo được tốt như vậy tác dụng đối với lần này lý việt chỉ là cớ biết nếu như a thánh vực trung kỳ cảnh giới thần thánh thiên sứ e n c h o phong suất bọn họ có phải hay không sẽ bị càng thêm cả kinh không được nghĩ vậy hắn nhìn trước mắt khí tức so với trước khi lên đường cường hãn có chút c ó dạng cùng huyết lang thống lĩnh trong mắt tràn đầy mừng rỡ ở trên đường hắn đã giải đến phía trước đạo kia để cho bọn họ rơi vào trạng thái tu luyện năng lượng 897 t h ậ t có thể để thăng tu v i của bọn họ cảnh giới hơn nữa hắn ở năm tên đại kiếm sĩ trên người cũng cảm nhận được biến hóa bởi vì khi hắn bạch sắc hợp thành khuôn nhắm ngay bọn họ lúc cần t r u y n kỳ cực hạn đại kiếm sĩ số lượng cư nhiên thiếu mất một nữa nếu là bọn họ lại kích sát một gã thánh vực không khó hoài nghi có tám mươi phần trăm khả năng tính có thể trực tiếp tấn cấp đến thánh vực cảnh giới sở dĩ ở che đậy pháp trận đi ra trong nháy mắt hắn để năm tên đại kiếm sĩ d u n g nhập vào chỉ cần đối phương cường giả thánh vực hiện thân bọn họ lập tức xuất kích kích sát hết thệ đều đã bố trí xong sẽ chờ đợi hồng phong liên minh quân đoàn tiến nhập thanh phong hạc quả nhiên không đến thời gian nửa tiếng thanh phong n g o à i hiệp trận trận bùi băng lên một đám huyên náo quân đội chậm rãi đi về phía trước phản phất tới du ngoạn một dạng ha ha, ha các n h i ệ phía trước chính là thanh phong h ạ xuyên qua thanh phong hạc, cũng nhanh đến thiên môn đóng các các c c ta đã bắt đầu mong đợi nghe nói thần hy lĩnh bên trong có mỹ lệ làm rung động lòng người thiên sứ s á c h s á c h s á c h nói xong tên này quân sĩ vẫn không bên liếm một cái môi bên cạnh hắn vài tên quân sĩ cũng đồng dạng một bộ chư ca biểu tình tựa như đã công chiếm thần hy lĩnh một dạng thung lũng lối ra đi qua đầu ả n h thạch chứng kiến này quân binh sĩ biểu tình lý việt đám người không khỏi sửng sốt